Dư nhị cẩu cầm điện thoại hơn nửa ngày mới hoàn hồn, đem mịp rồ phôn bông, hắn thở dài một hơi, tính, con cháu đều có con cháu phúc, vẫn là đừng thao kia tâm, có kia công phu, hắn cùng cành Liễu còn có thể nhiều đi mấy cái địa phương đâu. Liên ở dư nhị cẩu cùng cành Liễu thương lượng lại đi nào chơi thời điểm, dư phương ném xuống một cái kinh thiên bom. Dư phương tìm đối tượng, còn nói muốn kết hôn. Đây chính là đại sự kiện A, dư nhị cẩu cùng cành Liễu chạy nhanh cấp thẩm lâm tiên gọi điện thoại lại cùng dư phương thương lượng nàng mang đối tượng tới cửa thời gian. lúc sau, này phu thê hai người liền bắt đầu bận việc, đem trong nhà bố trí đổi mới hoàn toàn, lại vội vàng viết thực đơn, mua đồ ăn chuẩn bị tới rồi kia đến thiêu một bản hảo đồ ăn khoản đái tân quan rẻ. thầm lâm tiên cùng hàn dương không như thế nào đương hồi sự, hai người kia ở kinh thành nhàn nhã xoay mấy ngày, đi dư thông dư minh nơi đó thay đổi một đài tân tivi, lại dọn một đài tủ lạnh về nhà. lúc sau. Thẩm Lâm Tiên lại đem trong không gian vài món không thích đồ cổ bắt được dư tú nơi đó thác nàng đại bán. Sửa sang lại đồ cổ thời điểm, Thẩm Lâm Tiên bừng tỉnh nhớ tới có một năm nàng buôn ba với các đại trạm thu mua, rất là thu không ít thứ tốt, nàng nguyên tính toán tương lai còn muốn còn cấp quốc gia, nhưng phía sau liền cấp đã quên. Hiện tại nhìn đến đôi ở trong góc vài thứ kia, Thẩm Lâm Tiên vô vô đầu, sau đó hảo hảo sửa sang lại một phen, chịu cái thời gian quên đi ra ngoài. Hiến cho lúc sau, Thẩm Lâm Tiên liền không có lại quản những việc này Thực mong liền đến dư phương mang theo đối tượng tới cửa thời gian dư bốn cậu cùng cành liêu mấy năm nay ở kinh thành cũng mua vài căn hộ bất quá bọn họ trụ không quen nhà lầu vẫn là cảm thấy trụ tứ hợp viện trong lòng thông khoái bởi vậy đem địa phương liền định ở thẩm lâm tiên cấp mua kia bộ tứ hợp viện nội hôm nay thẩm lâm tiên cùng hàn dương cũng sớm quá khứ nàng tiến phòng bếp nhìn nhìn cành liêu chỉnh những cái đó đồ ăn lại cầm một lọ rượu ngon ra tới lúc này nghe được tin tức dư đại cậu cùng tống tiểu cúc cũng tới dư tú Dư mai làm tỉ tỉ cũng đều dịu già dắt trẻ lại đây Trong lúc nhất thời Tiểu tứ hợp viện nội náo nhiệt lên Lại một lát sau Dư phương mang theo đối tượng tới cửa Cái này khi hầu tứ hợp viện còn không có giống sau lại như vậy Thổi thành giá trên trời Lại nói tiếp Cái này thời kỳ mọi người vẫn là hướng tới trụ nhà lầu Tứ hợp viện cũng không lửa nóng Bởi vậy Dư phương đối tượng nhìn đến dư ra tứ hợp viện khi Cũng không có nghĩ nhiều cái gì Rất là thản nhiên tiến vào Hai người tay nắm tay vào cửa Dư phương khỏe miệng mang theo cười, cho nàng đối tượng giới thiệu trong nhà những người này. Dư phương đối tượng kêu tạ thường thanh, cũng là nông thôn xuất thân, trong nhà là xa xôi sân thôn, trong nhà cha mẹ đều ở, còn có hai cái tỉ tỉ, hắn là tiểu nhi tử, đánh tiểu thông minh, phía sau thi đậu đại học, lại vào quốc sĩ, hiện giờ ở đơn vị cũng là trung tầng lãnh đạo, xem như tuổi trẻ đầy hứa hẹn, hắn cũng thường vì thế tự đắc. Dư phương trước lôi kéo tạ thường thanh giới thiệu thẩm lâm tiên cùng Hàn Dương, đối tạ thường thanh nói. Đây là ta ra ra mãi mãi. Tạ thường thanh nhìn đến thẩm lầm tiên cùng Hàn Dương thời điểm sững sờ ở nơi đó, hắn thật sự không dám tưởng tượng Dư Phương ra ra mãi mãi sẽ như vậy tuổi trẻ. Theo lý thuyết, hai người kia cũng là 7-8 chục tuổi, nhưng thấy thế nào so với hắn đều hiện tiểu đâu. Hắn nhìn Dư Phương liếc mắt một cái, Dư Phương mỉm cười, ta thân mãi. Dư Phương đối Hàn Dương thực thân cận, nàng y lý thuật chính là Hàn Dương giáo, nàng khi còn nhỏ đã bị Hàn Dương mang theo học tập, coi như là Hàn Dương một tay nuôi lớn, bởi vậy. Nàng là thực nguyện ý Hàn Dương đương nàng ra ra, cho nên giới thiệu lên cũng không sẽ giống dư Tú các nàng như vậy xấu hổ. Tạ Thường Thanh ném đi trong lòng cổ quái ý tưởng, không người kêu một tiếng ra ra nãi nãi. Thẩm Lâm Tiên mỉm cười gật đầu, ngồi đi. Nhưng Tạ Thường Thanh cũng không ngồi, mà là bị Dư Phương lôi kéo kêu Dư Nhị cẩu cùng cánh liễu, lại gặp qua Dư Đại cẩu hai vợ chồng, tái kiến Dư Tú cùng Dư Mai. Chờ giới thiệu xong rồi, toàn gia nhân tài ngồi xuống. Dư Phương liền ra tới tiến phòng bếp hỗ trợ bưng thức ăn. Tạ Thường Thanh vững vàng ngồi cùng dư đại cổ, còn có thừa nhị cổ nói chuyện hiếm. ở dư phương đoan song đồ ăn thời điểm, Tạ Thường Thanh còn làm dư phương giúp hắn lấy đồ vật, sai sử thập phần đúng lý hợp tình. Hàn Dương nhìn Tạ Thường Thanh vài lần, trầm tư một lát, khẽ miệng hơi câu, quay đầu nhìn Thẩm Lâm Tiên liếc mắt một cái, thấy Thẩm Lâm Tiên trong mắt một mảnh chấm sắc, trong lòng liền có phổ. Hàn Dương đối với dư phương so hài tử khác cũng không giống nhau, dư phương y lý thuật là hắn thân thủ dạy dỗ, là hắn đồ đệ, từ trước đến nay đồ đệ như nhi nữ. Hắn đối dư phương đó là trở thành thân khuê nữ đái, tự nhiên, càng so người khác để bụng chút, đối với cái này tạ thường thanh, khảo sát liền càng chú đáo. Theo sau, dư nhị cổ chiêu đái đại gia ăn cơm. Người một nhà bao quanh ngồi vây quanh, nam nhân nữ nhân đều thượng bản, tạ trường thanh nhìn đến loại tình huống này thân thể cương một chút, theo sau liền khôi phục tự nhiên. Nhưng thẩm lâm tiên cùng hàn dương lại là cái dạng gì người, há có thể nhìn không ra hắn không được tự nhiên. Thẩm lâm tiên suy nghĩ một chút liền minh bạch là chuyện như thế nào bất quá nàng cũng không có nói đấu. Trong bữa tiệc, Dư Nhị Cẩu cùng Dư Đại Cẩu đều thập phần chiếu cố nhà mình tức phụ, Dư Tú cùng Dư Mai Trượng Phu đối với các nàng cũng rất là chiếu cố, chỉ có Tạ Trường Thanh lo chính mình dùng bữa, cũng không từng chiếu cố Dư Phương nhỏ tí ti tẹo, thỉnh thoảng còn sẽ sai sử Dư Phương làm việc. Lần này, không chỉ Thẩm Lâm Tiên xem ánh mắt thâm trầm, chính là Dư Nhị Cẩu cùng Cành Liễu cũng nhịn không được nhíu mày. Càng nhiều nông thôn ngôn tình lưu hành tiểu thuyết, thỉnh chú ý hoẹ chặt công chúng hào, điền đi ẩn 23 Trường ấn phúc chế. Chương 200 ta là cha gái. Mẹ ngươi chính là cái túng hóa. Dương Nghĩa vừa nghe Mạnh Quốc Trung lời này, đánh gãy lòng liền tới khí, trước kia không nói, hiện tại ngươi nữ thần liền phải bị người cấp truy chạy, ngươi nhưng thật ra nóng nảy, ngươi cấp lại có gì dùng, nhân gia đều phải gả chồng. Cái gì? Mạnh Quốc Trung ngây người, sinh sôi bị Dương Nghĩa một quyền, tiểu phương phải gả người. Dương Nghĩa gật đầu, còn không phải sao, nhân gia muốn bản chuyện cưới hỏi, mang về nhà tới cấp đoàn người nhìn xem. Ta nhạc phụ đều cùng cái kia nam nói, làm nhà hắn người tới kinh thành một chuyến, thương lượng một chút kết hôn sự tình. Mạnh quốc trung đại chịu đả kích, đứng ở nơi đó vẫn không nhúc ních. qua hồi lâu, mới ngồi xổm trên mặt đất khí trực tiếp đâm chính mình đầu vài hạ, têu ngươi túng, têu ngươi túng. Dương Nghĩa xem hắn như vậy khó chịu, trực tiếp đem hắn túng lên, ngươi nói ngươi trước kia nghĩ như thế nào. Ngươi cũng không kém cái gì à, ra thế hảo, lớn lên cũng không kém, cũng không kém tiền, như thế nào cũng không dám cùng tiểu phương thổ lộ. Mạnh Quốc Trung mặt lập tức liền đỏ. Dương Nghĩa đánh ra hắn, ngươi, ngươi không phải là làm cái gì không lý sự đi. Không, không. Mạnh Quốc Trung chạy nhanh xua tay. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Dương Nghĩa lòng hiếu kỳ nổi lên, liền lôi kéo Mạnh Quốc Trung truy vấn. Không gì sự. Mạnh Quốc Trung ném ra Dương Nghĩa liền chạy. Dương Nghĩa nhìn hắn bóng dáng sờ sờ cảm. Hắn dám khẳng định, Mạnh Quốc Trung cùng dư phương chi gian nhất định có cái gì mọi người đều không biết sự tình. Mạnh Quốc Trung mặt đỏ đều có thể tích xuất huyết tới, hắn toàn thân khô nóng, trên người máu đều mau sôi trào. Nghĩ đến lúc trước hắn cùng Dư Phương lần đầu tiên gặp mặt khi chật vật bộ dáng, Mạnh Quốc Trung liền cảm thấy không mặt mũi. Khi đó, hắn còn ở đọc đại học, một lần tan học trên đường đụng tới mấy cái uống say lưu manh, ngăn đón hắn đòi tiền, Mạnh Quốc Trung không cho, đã bị này mấy cái lưu manh một đốn đòn hiểm. Vừa lúc đụng tới Dư Phương, Dư Phương tan học hồi hàng ra, nhìn đến bị đổ ở ngõi nhỏ hầu đả Mạnh Quốc Trung. Liền trực tiếp qua đi giúp hắn giải quyết những cái đó lưu manh, xem trên người hắn mang theo thương, còn từ cặp sách lấy ra một ít thuốc trị thương giúp hắn thượng dược. Mạnh Quốc Trung quả thực liền tao hỏng rồi. Hắn một đại nam nhân, còn có một cái tiểu cô nương đi cứu. Hắn thân thủ còn không bằng nhân ra một cái như vậy đinh điểm tiểu nha đầu đâu. Từ kia lúc sau, Mạnh Quốc Trung liền bắt đầu nỗ lực rèn luyện, phía sau lại đi quân đội thượng đi theo thao luyện, luyện một thân hảo thân thủ, cùng với một thân cơ bắp. Nhưng lần thứ hai hắn gặp phải dư phương thời điểm. Vẫn là treo một thân màu, Dư Phương lại lần nữa cho hắn thượng dược. Lần thứ ba hắn đụng tới Dư Phương, là Dư Phương ở bệnh viện mới nhập chức thời điểm, hắn viêm ruột thừa làm, Dư Phương giúp hắn làm giải phẫu. Trong đời hắn vài lần quẫn sự khíu sự toàn làm Dư Phương nhìn, Mạnh Quốc Trung đánh kia lúc sau, cũng không dám đối mặt Dư Phương, tổng cảm thấy đối mặt Dư Phương thời điểm thực không dám ngừng đầu. Hắn ở người khác trước mặt đều là rất có tự tin, duy độc đối với Dư Phương thời điểm, cơ hồ liền lời nói đều nói không nên lời gần nhất là không tự tin, thứ hai, thật sự là hắn đánh đáy lòng thích Dư Phương, sợ Dư Phương khinh thường hắn tới. Mãi cho đến hiện tại, hắn đều nhất không nổi dũng khí đối Dư Phương nói thích nàng. Chính là, nghĩ đến Dư Phương lập tức liền phải cho người ta lẩm bẩm đi rồi, Mạnh Quốc trung tâm đau muốn mệnh, hắn yên lặng bảo hộ Dư Phương như vậy chút năm, kết quả, hắn gắt gao nắm một chút nắm tay, rốt cuộc hạ quyết tâm, lại không thể chờ đợi, hắn muốn chủ động xuất kích. Hôm nay, Dư Phương đem công tác làm xong, mới tưởng nghỉ ngơi một chút. Liền nhận được Dư Mai đánh tới điện thoại, tiểu phương a làm gì đâu, không có việc gì nói ra tới cùng ta đi dạo phố đi, đại tỷ thật sự nghẹn hỏng rồi, muốn đi dạo phố, lang tốn ta ra tới, ta một người nhưng không yên tâm, này không, còn phải ngươi vị này đại bác sĩ ra ngựa. Dư Phương cười cười, các ngươi ở đâu? Dư Mai nói một cái địa chỉ, Dư Phương nói, hành, chờ a Nàng từ bệnh viện ra tới, khai xe trực tiếp qua đi. Tới rồi thương trường cửa, thật xa Dư Phương liền nhìn đến Dư Mai. Nàng đem xe đình hảo, đẩy ra cửa xe đi xuống. Dư Mai cười tiến lên, hành A, lại đổi xe, lúc trước kia đài đâu Dư phương cười, cấp dư tề, bọn họ hai vợ chồng không cái xe cũng không có phương tiện. Dư tề hai vợ chồng đều là nhân viên nghiên cứu, tuy nói hiện giờ tiền lương cũng không ít, cũng có tiền trợ cấp, còn không có hào đến có thể mua xe nông nỗi. Có thể nói, dư tề hai vợ chồng xem như dư gia nhất thanh bần người. Kia khét ngược, thỉnh ta đưa nàng xe. Dư Mai cười vãn dư phương tay đi phía trước đi, lại đi vài bước liền nhìn đến dư tú. Tỷ muội ba cái làm bạn vào thương trường, dư tú hiện giờ thân mình không có phương tiện, nhưng nàng từ trước đến nay cường tráng, chính là đĩnh bụng to, đi dạo phố gì đó cũng không làm khó được nàng. Tỷ muội ba người một hồi mua mua mua. Ba người mua hảo vài thứ, từ thương trường ra tới thời điểm, liền nhìn đến một nhà ba người ở dạo thương trường. Nhà này tam khẩu người, nam cao to, nữ sinh sắn lãnh lợi, còn mang theo một cái tiểu cô nương. Nguyên bản hẳn là rất làm người hâm mộ tam khẩu nhà, chính là, nam nhân kia tư thái thật sự gọi người thích không nổi. Nam nhân một bộ kiêu căng ngạo mạn tư thế, bước bước đi ở phía trước. Nhỏ sinh nữ nhân ôm hài tử chạy một mạch đuổi theo, nàng muốn cho nam nhân hỗ trợ ôm một cái hài tử. Nữ nhân thật sự quá mệt mỏi, trên trán đều là mồ hôi. Nam nhân lại tránh đi nữ nhân, không kiên nhẫn nói, ngươi như thế nào như vậy nhiều chuyện, liền cái hài tử đều mang không được, muốn ngươi làm gì. Ngươi gặp qua nhà ai các lao gia ôm hải tử, đây đều là các ngươi nữ nhân sự. Dư phương xem nhịn không được những mày. Dư tú cũng là vẻ mặt chẳng ghét, này nam nhân như thế nào như vậy. Dư mai cười lạnh, đại nam nhân chủ nghĩa bái, hiện giờ hảo chút nam nhân đều là như vậy, tự nhận là chính mình ở bên ngoài công tác liền có công lao, về đến nhà đại gia dường như cái gì đều không làm, hướng xa thượng một nằm, gì sự đều phải nữ nhân hầu hạ, cũng không nghĩ nữ nhân đến nhiều mệt, tức muốn công tác trở về còn muốn mang hải tử làm việc nhà, còn muốn hầu hạ lão nhân, hắn không hỗ trợ không nói, còn đem tự mình nữ nhân hướng chết sai xử, nữ nhân phạm là có cái không tự, đó chính là. Không lý, liền đưa tới một hồi hoán trách. Dư tú lắt đầu, thật là thật quá đáng, may mắn ngươi tỷ phu không phải là người như vậy, bằng không ta thật đúng là không dám sinh hải tử. Dư phương nhìn một màn này như suy tư gì. Nàng bồi dư tú đi dạo một hồi lâu phố, mua rất nhiều đồ vật, cơm chiều thời điểm dư tú làm ông chủ. Tỉ nhi ba cái tìm một nhà rất không tồi tiệm cơm xoa một đốn. Cơm nước xong, Dư Phương lái xe về nhà. Nàng đã sớm ở công tác bệnh viện phụ cận mua phòng ở, hiện giờ là một người chủ. Nàng mới về nhà, liền nhận được tạ trường thanh đánh tới điện thoại. Dư Phương chuyển được điện thoại, trên mặt mang theo ôn nú cười. Trường thanh, tan tầm. Mới tan tầm. Tạ trường thanh tún tún cả vạt, người tan tầm sao. Muốn hay không cùng nhau ăn một bữa cơm. Ta cùng ta đại tỷ mới ăn cơm xong. Bồi nàng đi dạo phố, ta đại tỷ mời khách xoa một đốn. Dư phương cười nói, tạ trường thanh nữ mày, ta nhớ rõ ngươi đại tỷ mang thai đâu, như thế nào có thể đi dạo phố đâu, cũng quá không để trong lòng đi. Không có việc gì. Dư phương cười khẽ, ngươi đã quên ta là đang làm gì sao, ta chính là đại phu, có ta ở đây sợ cái gì, kia cũng phải cẩn thận điểm. Tạ trường thanh lại nói một câu, sau đó nhẹ giọng nói, phương, ta tưởng ngươi, ngươi ra tới, hai ta xem cái điện ảnh đi. Xem xong điện ảnh ngươi lại bồi ta ăn bữa cơm thế nào. Dư phương cười đáp ứng rồi. Nàng hiện tại đúng là tình yêu cùng nhiệt thời điểm. Đối với tạ trường thanh thực nhìn chúng, tạ trường thanh nói muốn thấy nàng, nàng tự nhiên muốn đi ra ngoài. Dư phương ở nhà thu thập một hồi, thay đổi một thân sinh đẹp váy trang, lại hóa cái trang điểm nhẹ, lúc này mới xách theo bao giá cửa. Nàng không có lái xe. Tạ trường thanh cũng không biết nàng có xe, nàng cũng không muốn cấp tạ trường thanh tạo thành áp lực cho nên vẫn luôn lén gạt đi trong nhà một chút sự tình. Lại nói tiếp, Dư Phương sở dĩ cùng tạ trường thanh nhận thức, vẫn là bởi vì nàng lúc trước chiếc xe kia. Nàng lái xe đi làm, trên đường ô tô chết máy, nàng cũng sẽ không sửa xe, liền đem xe ngừng ở ven đường muốn đánh chiếc xe đi bệnh viện. Nhưng buổi sáng đi làm thời khắc, xe taxi là thật không hảo đánh, nàng đợi một hồi lâu cũng không đánh xe, lại xui xẻo bao cho người ta đoạn. Dư Phương mang giày cao gót đuổi theo an trộm, vừa lúc gặp phải tạ trường thanh. Tạ Trường Thanh vừa thấy lập tức hỗ trợ, giúp đỡ nàng đuổi tới ăn trộm, đoạt lại bao bao, đây là hai người bắt đầu. Phía sau Tạ Trường Thanh cùng Dư Phương đánh một chiếc xe. Tạ Trường Thanh cũng là có chút không thoải mái xin nghỉ đi bệnh viện xem bệnh, vừa lúc muốn đi chính là Dư Phương nơi bệnh viện. Hắn đi lúc sau, Dư Phương giúp hắn nhìn bệnh cầm dược, hai người mới từ từ tới hướng. Tạ Trường Thanh xem Dư thời thanh xuân nhẹ, chỉ cho rằng nàng chính là bệnh viện bình thường bác sĩ, đối với Dư Phương một chút sự tình cũng không hiểu biết dư phương cũng nhìn ra tạ trường thanh lòng tự trọng pha trọng sợ đem sự thật nói cho hắn hắn sẽ có áp lực cũng vẫn luôn gạt càng nhiều nông thôn ngôn tình lưu hành tiểu thuyết thỉnh chú ý huệ chặt công chúng hảo đỉnh đi ẩn hai mươi ba trường ấn phúc chế chương hai trăm linh một ta là chán lãi lúc này đây dư phương tính toán cùng tạ trường thanh thẳng thắn nàng nghĩ trước cùng tạ trường thanh nói nói trong nhà tình huống hảo cấp tạ trường thanh một cái giảm sóc cơ hội lại nói cho chính hắn thực tế công tác tình huống dư phương kêu taxi đi dạp chiếu phim nàng vừa xuống xe liền nhìn đến tạ trường thanh ăn mặc một kiện màu xám áo khoác đứng ở dạp chiếu phim cửa chờ nàng dư phương cười qua đi chờ thật lâu đi tạ trường thanh cười cười cũng không bao lâu hắn lấy ra điện ảnh phiếu tới nghe nói là tân phiến tử xem người nhưng nhiều ta cũng là lấy nhân tài mua được điện ảnh phiếu tạ trường thanh nắm dư phương tay hướng dạp chiếu phim đi vào dạp chiếu phim tìm được chỗ ngồi ngồi xuống chẳng được bao lâu điện ảnh liền bắt đầu Bộ phim này là một bộ tình yêu phiến, ở thời đại này hiện thập phần đáng quý, xem thật nhiều người đều chảy nước mắt, đặc biệt là nữ đồng chí, ra tới thời điểm một đám cầm khăn tay thẳng sát đôi mắt, sát đôi mắt đều là hồng hồng. Dư Phương cũng rất cảm động. Bất quá, nàng là bác sĩ, rốt cuộc lý tính nhiều hơn cảm tính, tuy nói cảm động, nhưng lại không có giống người khác như vậy động dung. Xem xong điện ảnh ra tới, Dư Phương đề nghị tìm một chỗ ăn cơm, Ngươi còn không có ăn cơm, chúng ta liền trước thấu cùng ăn chút. Tỉnh ngươi trở về còn phải khai hỏa." Tạ Trường Thanh đáp ứng một tiếng, liền ở dạp chiếu phim phụ cận tìm một nhà rất sạch xe nhà hàng nhỏ. Tạ Trường Thanh muốn một chén mì hai cái tiểu thái, lại hỏi Dư Phương muốn cái gì? Dư Phương nói nàng không đói bụng, Tạ Trường Thanh cũng không có lại gọi món ăn. Vì thế, Dư Phương liền mắt thấy Tạ Trường Thanh chính mình ăn cơm. Tạ Trường Thanh ăn không sai biệt lắm, kêu lên lão bản tính tiền, hắn cùng Dư Phương từ nhỏ quán ăn ra tới, liền nói muốn đưa Dư Phương trở về. Dư Phương đề nghị đánh xe. Tạ trường thanh nhịu như mày, nơi này ly nhà ngươi cũng không xa, không bằng chúng ta đi tới về đi, toàn đường tàn bộ. Dư phương sửng sốt một chút, cái gì ly nhà ta không xa. Tạ trường thanh cũng có chút sững sở, lần trước ngươi không phải mang ta về nhà sao, ta còn thấy cha mẹ ngươi, ra ra nãi nãi còn có tỉ tỉ. Dư phương mới bừng tỉnh nhớ tới tạ trường thanh khẳng định là cho rằng tứ hợp viện chính là nàng chỗ ở, nàng cũng không vội vã giải thích, cười cười, ân, sắp thật ly không xa. Tạ trường thanh nắm dư phương tay vừa đi một bên nhẹ giọng nói, nhà các ngươi tỉ mụi nhiều, tuy nói có cái tứ hợp viện ở, nhưng nhiều người như vậy, đều ở cùng một chỗ khó tránh khỏi muốn phiền thoái một ít, vẫn là chúng ta chính mình mua phòng ở hảo, đúng rồi, chúng ta đơn vị khả năng muốn phân phòng, bất quá còn muốn chính mình lấy một ít tiền ra tới, ta cân nhắc chúng ta tỉnh chút, chờ kết hôn, phân phòng thời điểm một lần có thể lấy ra tiền tới, chúng ta chính mình mua phòng, chính mình ở, cũng yên tâm thoải mái không phải. Tạ trường thanh tính toán nhưng thật ra khá tốt, cũng không gì tật xấu. Dư phương cười cười, mới tưởng nói ra nàng chính mình có phòng sự tới, liền nghe tạ trường thanh lại nói, đúng rồi, ta nghe ngươi nói nhà ngươi cũng không phải kinh thành bản địa, ban đầu cũng là nông thôn, phía sau tỉ mội đều tới kinh thành, cha mẹ cũng đi theo vào kinh, vậy ngươi ra phòng ở là thuê vẫn là mua. Dư phương cười nói, mua. Tạ trường thanh cúi đầu, vậy ngươi ra điều kiện thật đúng là rất không tồi, chúng ta kết hôn. Cha ngươi cùng ngươi nương nói qua muốn đưa cái gì của hồi môn không? Chính chúng ta mua phòng, đỉnh đầu thượng hẳn là không có gì dư tiền. Nếu ngươi nhà mẹ đẻ của hồi môn một ít ra điện ra cụ gì đó, chúng ta là có thể tỉnh không ít tâm tư. Dư phương đến miệng nói lại nuốt đi xuống. Cũng không biết vì cái gì, nàng liền không nghĩ nói ra nàng có phòng sự tới. Ta quay đầu lại hỏi một chút ta cha mẹ đi. Dư phương cười nói một câu. Nàng là cái thực thanh cao cô đường, từ trước đến nay không có vì tiền phạm quá sâu cũng chưa từng có suy xét quá tiền tài vấn đề nàng một lòng tưởng chính là đề cao y y thuật cùng tạ trường thanh nói đối tượng cũng không có nghĩ hắn là cái gì trung tầng cán bộ hôn cũng không tệ lắm gì đó nàng nhìn chúng chính là nhân phẩm cùng tính cách ban đầu cảm thấy tạ trường thanh nhân phẩm còn khá tốt tính cách cũng thực ôn hòa nghị kết hôn lúc sau tạ trường thanh cũng có thể chia sẻ một ít việc nhà nàng cũng có thể có tâm tư nghiên cứu chính mình y y thuật có thời gian trị bệnh cứu người nhưng hiện tại nghe tạ trường thanh lời trong lời ngoài đều tính kế dư ra Dư Phương liền có điểm không cao hứng. Nàng không yêu nói tiền, càng không yêu nói này đó việc nhà việc vật, kỳ thật nếu là thật lại nói tiếp, Dư Phương cũng không phải một cái có thể thành thật kiên định sinh hoạt, nhưng tạ trường thanh lại là cái loại này có chút ái so đo, có chút vụn vật nam nhân. Dư Phương túi đầu khẽ nhíu mày, bất quá, tỉ tỉ của ta các nàng kết hôn thời điểm, trong nhà cũng không có của hồi môn thứ gì. Tạ trường thanh vừa nghe liền có chút nóng nảy, như thế nào sẽ không của hồi môn đâu. Nhà ai gả khuê nữ cũng đến có điểm của hồi môn đi, chúng ta nghèo sơn thôn đều có, nhà các ngươi. Dư phương sắc mặt có chút rét run, ngươi cùng ta kết hôn, lại không phải cùng của hồi môn kết hôn. Tạ trường thanh lập tức không nói. Một lát sau, tạ trường thanh mới nói, còn có một việc ta tưởng trước tiên cùng ngươi nói một câu, nhà của chúng ta là thật nghèo, lúc trước ta đọc đại học thời điểm liền đào làm của cải, mấy năm nay cũng không có hoán lại đây, chúng ta kết hôn, khả năng, khả năng cấp không được ngươi giống dạng lễ hỏi. Lễ hỏi linh tinh Dư Phương là thật không so đo quá. Nàng gật đầu tỏ vẻ đã biết, ta cũng không nghĩ muốn lễ hỏi, ta có tay có chân, chính mình có thể nuôi sống chính mình. Tạ trường thanh lúc này mới vừa lòng, nở nụ cười, ngươi có thể như vậy tưởng mới tốt nhất bất quá đâu. Ngươi xem nhân gia người nước ngoài, nhân gia kết hôn đều sẽ không muốn này muốn nọ, cũng liền chúng ta người trong nước ngần ấy năm, tập tục xấu vẫn là không thay đổi. Lời này như thế nào nghe như vậy biệt nữ đâu. Dư Phương cảm giác có vài phần không khỏe. Khá vậy không phản bác tạ trường thanh. Thực mau, hai người liền đi đến dư nhị cẩu ra kia tứ hợp viện trước cửa, dư phương liền hỏi tạ trường thanh, muốn hay không đi vào ngồi ngồi. Tạ trường thanh nhìn nhìn đồng hồ, không được, quá muộn, ta liền không đi vào, ngươi chạy nhanh vào đi thôi. Dư phương đối với tạ trường thanh vẫy vây tay, lấy ra chìa khóa tới mở cửa. Tứ hợp viện bên này chìa khóa dư phương tỉ đệ đều là có, nàng mở cửa, xem tạ trường thanh còn đứng ở cách đó không xa đèn đường hạ Nàng đối với Tạ Trường Thanh cười cười, lại vây vây tay, lúc này mới đóng viện môn. Ở trong phòng xem TV Dư Nhị Cẩu nghe được động tĩnh khoác quần áo ra tới, nhìn đến là Dư Phương trở về liền khá tò mò, như vậy vãn sao đã trở lại. Dư Phương nắm thật chặt quần áo, đi theo Dư Nhị Cẩu vào nhà, cành liêu cho nàng đổ ly nước cấm đưa qua đi, có việc sao? Sao lúc này đã trở lại? Dư Phương uống lên nước miếng, ta cùng Tạ Trường Thanh xem điện ảnh đi, xem qua điện ảnh hắn nói muốn đưa ta về nhà. Hắn không biết ta ở bệnh viện bên kia phòng ở, liền đem ta đưa đến nơi này tới. Cành liêu sửng sốt một chút, hắn không biết người là làm gì. Dư phương cuối đầu, hắn biết ta là bác sĩ, không biết ta cụ thể là đang làm gì. Ta nguyên lai like tưởng hôm nay buổi tối nói cho hắn, nhưng hắn vẫn luôn đang nói cái gì của hồi môn lễ hỏi sự tình, ta liền chưa nói. Của hồi môn A. Dư nhị cậu là thật sự không có suy xét quá cấp dư phương chuẩn bị của hồi môn sự tình. Thật sự là bởi vì khuê nữ đều lợi hại đâu cái nào đều so với hắn có tiền hơn nữa đằng chức dư tú cùng dư mai kết hôn của hồi môn đều là chính mình chuẩn bị cho nên lão tam dư phương kết hôn dư nhị cậu là thật không suy xét quá gì của hồi môn đúng vậy dư phương gật đầu tạ trường thanh hỏi ta nhà ta chuẩn bị tặng của hồi môn cái gì nói là tốt nhất cấp điểm ra điện a gia cụ linh tinh như vậy mua phòng liền không cần lại mua gia cụ trực tiếp là có thể dò sách vào ở ách dư nhị cậu không biết muốn nói gì Canh liễu nhưng thật ra để ý, kia hắn nói qua nhà hắn cấp nhiều ít lễ hỏi không, nhà hắn điều kiện không tốt, hẳn là cấp không nhiều lắm, bất quá nhà ta cũng không kém chút tiền ấy, ý tứ một chút là được. Dư phương lắc đầu, hắn nói trong nhà nghèo, thấu không xuất sắc lễ tiền, ta liền nói không cần lễ hỏi. Gì? Canh liễu đột nhiên đứng lên, thấu không xuất sắc lễ, một phân tiền đều không cho. Dư phương gật đầu, ta cũng không kém chút tiền ấy, làm cái gì làm hắn khó xử. Càng nhiều nông thôn ngôn tình lưu hành tiểu thuyết, thỉnh chú ý huệ chặt công chúng hảo đình đi ẩn hai mươi ba trường ấn phúc chế chương hai trăm linh hai ta là cha lãi Hoang nên ngài quan lâm thỉnh nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ di động đọc để tùy thời đọc tiểu thuyết trọng sinh tri thiên vận phù sư mới nhất trương không được dư nhị cầu cùng cành liễu đồng thời đứng lên đối với tạ trường thanh theo như lời không cho lễ hỏi sự tình, hai người đều tỏ vẻ kịch liệt phản đối nơi nào có cưới vợ không cho lễ hỏi trong nhà nghèo là lấy cơ sao nghèo thiếu cấp phú nhiều cấp nhưng không có không cho đạo lý chính là hắn có thể cho nhiều ít dư phương mày hơi ninh, đối với nhà ta tới nói nhà hắn cấp chút tiền ấy đủ làm gì nói không chừng liền nương một kiện quần áo đều mua không ra đâu kia cũng đến lượng sức mà đi dư nhị cầu chém đinh chặt sắt nói dư phương biện giải nói nhưng nhà hắn thật sự không có tiền a lại nói ta nhớ rõ đại tỷ cùng nhị tỷ kết hôn thời điểm cha cũng chưa nói muốn lễ hỏi dương gia cùng cổ gia người tới thương lượng kết hôn sự tình cha liền nói lễ hỏi cấp nhiều ít đều được không cho này thân nên kết cũng kết nhưng không có ngạnh muốn lễ hỏi a chẳng lẽ là dương gia cùng cổ gia có tiền tạ gia không có tiền cha liền khác nhau đối đãi dư nhị cầu nghe xong lời này khí sắc mặt xanh mét cành liễu cũng rất tức giận chúng ta sinh giữa ngươi một hồi chính là làm ngươi như vậy khí chúng ta lúc trước dương gia cùng cổ gia đều là chi thư thức lễ nhân gia nhân gia trước kia liền cho ngươi đại tỷ cùng nhị tỷ thông qua khí ngồi ở cùng nhau nói thời điểm Nhà chúng ta cũng là vì đẹp mới như vậy nói, đây đều là vì hai nhà thể diện, chúng ta nói không cần, dương gia cùng cổ gia cũng không có không cho a. nhân gia cho ngươi đại tỷ cùng nhị tỷ lễ hỏi cũng không ít, đây là toàn hai nhà thể diện sự, ngươi biết cái gì, hiện tại đều là cái gì xã hội. Dư phương tâm kỳ thật vẫn là có tạ trường thanh, nhịn không được liền thế tạ trường thanh nói chuyện, lễ hỏi là xã hội phong kiến sản vật, đã sớm nên diệt, nhân gia nước ngoài cũng không có muốn lễ hỏi a hai vợ chồng nhật tử còn không phải quá hảo hảo, ngươi dư nhị cẩu cùng cảnh liễu đều tức điên, nhưng này hai vợ chồng từ trước đến nay là người thành thật, một mép công phu cũng không thành, khí vô pháp vô pháp, lại cũng phản bác không được dư phương. dư nhị cẩu không có biện pháp, ngồi ở trên sofa giận dỗi, cảnh liễu khí nước mắt đều rất ra tới. dư phương nhìn cũng đau lòng, thái độ mềm hóa rất nhiều, nhu thanh tế ngữ đối cảnh liễu nói, Nương, ta biết các ngươi đều là vì ta hảo, nhưng ta thật không kém kia mấy cái tiền. Cần gì phải vì như vậy mấy cái tiền bức tạ trường thanh không dễ chịu, tội gì buộc nhân ra khắp nơi vay tiền đâu, này hôn là muốn kết, cùng với làm hai nhà không thoải mái, chi bằng trước liền nói không cần, trường thanh hắn cũng sẽ cảm kích ta, về sau đôi ta nhật tử cũng có thể quá hảo một chút, các ngươi nói là lý. Lẽ này không? Cành liêu xua tay, ngươi biết cái gì a? Nàng thật sự không biết nên nói như thế nào, chỉ có thể một bên khóc một bên nói, dù sao ta là quản không được ngươi, ta gọi điện thoại cho ngươi mãi làm ngươi mãi cùng ngươi nói đi cành liễu hàm chứa nước mắt bắt thẩm lâm tiên dãy số Vừa vận thẩm lâm tiên lúc này cũng mới cùng hàn dương nhìn một hồi điện ảnh điện ảnh mới tan cuộc nàng từ dạp chiếu phim ra tới mới ngồi vào trên xe liền nghe được đặt ở trên xe đại ca đại vang lên thẩm lâm tiên truyền được liền nghe được cành liễu tiếng khóc nương tiểu phương nàng nàng có chuyện liền nói lão nương không như vậy chút công phu cùng các ngươi háo thẩm lâm tiên quắt trói thai một tiếng cành liễu chạy nhanh lau khô nước mắt Tất cung tất kính nói, cái kia họ tạ không phải cái gì tốt, thế nhưng nói không cho tiểu phương lễ hỏi, còn tính toán muốn nhà ta cấp của hồi môn ra cụ cùng ra điện, nói cái gì tình mua, ngươi nói hắn sao liền như vậy tinh đâu, tiểu phương cũng làm hắn cấp hù lộc ở, trở về liền cùng chúng ta nói gì đều không cần, còn nói ngoại quốc cũng không cần, nói cái gì lễ hỏi là xã hội phong kiến sản vật, đã sớm nên hủy bỏ. Chờ. thẩm lâm tiên hát mặt, bang treo điện thoại, quay đầu lại cùng Hàn Dương nói, ngươi về trước đi ta đi nhị cẩu nơi đó nhìn xem loại chuyện này hàn dương cái này sau ra ra cũng không dám nói cái gì hắn đối thẩm lâm tiên cười cười mắng hải tử thời điểm đừng quá tàn nhẫn đem hải tử đả kích quá mức cũng không tốt kiềm chế điểm thẩm lâm tiên gật đầu lòng ta hiểu rõ hàn dương xuống xe đánh cái xe về nhà thẩm lâm tiên lái xe đi dư nhị cẩu nơi đó nàng đi rất nhanh không quá bao lâu thời gian liền đem xe ngừng ở dư nhị cẩu ra môn ngoại cầm chìa khóa mở cửa Thẩm lâm tiên vào nhà thời điểm liền nhìn đến dư phương cùng cành liễu này nương hai từng người chiếm cứ phòng khách một góc, đều buồn đầu ai cũng không nói lời nào. Mà dư nhị cầu chính phạm sâu đâu, khuyên cái này cũng không phải, khuyên cái kia cũng không đúng, đơn giản lấy ra yên còn tàn nhẫn chịu. Thấy như vậy một màn, Thẩm lâm tiên thật là vừa tức giận vừa buồn cười. Nàng dẫm lên giày ra vào nhà, phát ra một trận động tĩnh, kinh động ba người kia. Thẩm lâm tiên vài bước đi đến sofa bên ngồi xuống, đối cành liễu nói đi phòng bếp chỉnh điểm có thể an đoan lại đây, ta nói bụng. Ai? Cành liễu chạy nhanh đứng dậy, còn có mì sợi, còn có một ít thịt bò gì, ta cho ngài lộng chén mì thịt bò đi. Hành đi. Thẩm Lâm Tiên xua tay. Cành liễu lập tức liền đi phòng bếp bận việc. Thẩm Lâm Tiên lại sai xử Dư nhị cẩu, cho ta phao ly trà. Dư nhị cẩu cũng chạy nhanh đáp ứng đi lấy lá trà lại nấu nước. Chờ hai người kia đều bận việc hay, Thẩm Lâm Tiên liền trên dưới đánh giá Dư Phương, họ tại cho ngươi rót cái gì mê hồn canh? Làm ngươi trở về như vậy làm ấm ý, đem ngươi nương đều khí khóc. Dư phương nghĩ đến nàng nương lo lắng bộ dáng cũng có chút hụt hẫng ta cũng không phải cố ý, chỉ là. Cha ta cùng ta nương vẫn là chuyện bất quá con tới, tạ ra điều kiện lại không tốt, làm gì chết cắn lễ hỏi không bỏ đâu. Ha ha! Thẩm lâm tiên cười cười, ngươi cũng cảm thấy không nên muốn lễ hỏi. Dư phương gật đầu, đúng vậy, ta cũng không thiếu tiền, gì cũng không thiếu, về sau ta cũng có thể công tác kiếm tiền. Lại không giống cổ đại nữ nhân như vậy đại môn không gia nhị môn không mại, cả đời liền rửa của hồi môn lễ hỏi sống qua. Thầm lâm tiên hai tay giao nhau đặt ở trên đầu gối, tìm một cái thoải mái tư thế ngồi xong, ngươi cảm thấy lễ hỏi thực không hợp lý, tưởng hướng nước ngoài học tập đúng không? Họ tạ cũng là như vậy cùng ngươi nói, hán tưởng so người nước ngoài. Dư phương lên tiếng, đúng vậy, xem nước ngoài thật tốt ta, kết hôn nhưng không như vậy nhiều chuyện. Đây là tự nhiên. Thầm lâm tiên cười. Nhân ra người nước ngoài kết hôn giống nhau đều là hai người sự, tự nhiên liền hiện thanh tĩnh, nhưng chúng ta hoa hạ người kết hôn từ trước đến nay đều là hai cái gia đình sự, khẳng định việc nhiều, tiểu tạ muốn học người nước ngoài đúng không, kia cũng đúng, nhà ta không kém, kia mấy cái lễ hỏi tiền, không cần cũng thành. Nương! Dư nhị cầu đổ trà lại đây, vừa nghe thẩm lâm tiên cũng nói không cần lễ hỏi, lập tức liền nóng nảy. Thẩm lâm tiên tiếp nhận trà, ngươi gấp cái gì, ta lời nói còn chưa nói xong đâu dư nhị cầu lúc này mới tính hạ tâm ngồi xong muốn nghe xem thẩm lâm tiên là nói như thế nào mãi vẫn là ngài lao khai thông dư phương vừa nghe không cần lễ hỏi cũng cao hứng lên thẩm lâm tiên bĩu môi, cứ như vậy ngươi liền cùng tiểu tạ nói nếu tưởng hủy bỏ xã hội phong kiến tàn độc vậy đến toàn bộ hủy bỏ không thể có một chút còn sót lại lễ hỏi từ bỏ chính là tân xã hội sao nam nữ bình đẳng về sau các ngươi kết hôn lúc sau thủ công nghiệp phải đối nửa làm ai cũng không thể nhiều làm Ai cũng không thể thiếu làm, kiếm tiền cũng là từng người cầm, đại gia A A Chế, các hoa cát, sinh hải tử có thể cùng hắn họ, cũng có thể cùng ngươi họ, còn có, tiết nhất lễ lạc. Đi nhà hắn một năm, đi nhà ta một năm, lại có, các ngươi vợ chồng son chính mình trụ, bất hòa lao nhân ở một khối, người nước ngoài nhưng không cho lao nhân dưỡng lao, vậy ngươi cũng không cần cho hắn cha mẹ dưỡng lao, hắn nguyện ý dưỡng làm chính hắn dưỡng đi, đúng rồi, còn phải làm hôn trước tài sản công chính, để ngừa ly hôn thời điểm nói không rõ. Thẩm lâm tiên lập tức nói một trường xuyến lời nói, con cơ hổ đem dư phương nghe hôn. Dư nhị cẩu xoa xoa tay, nương, này không thích hợp, này không thích hợp. Thẩm lâm tiên nhớ mày, như thế nào liền không thích hợp, tiểu tạ không phải nhìn ngoại quốc hảo sao, cảm thấy nhân ra người nước ngoài chế độ hảo, cưới vợ không cho lễ hỏi, kia ta liền đều hướng ngoại quốc học tập, nhân ra người nước ngoài là không cho lễ hỏi, nhưng người ta cũng mặc kệ cấp lao nhân dưỡng lao, nhân ra khuê nữ gả cho người, cũng không có nói là nhà chồng bên kia. Nhân ra nhưng chẳng phân biệt nhà mẹ đẻ nhà chồng, hắn nếu là muốn học, kêu ta liền đều học, tỉnh kêu bọn nhỏ. Khó xử không phải. Dư phương như mày. Nàng lúc trước cảm thấy tạ trường thanh nói những lời này đó thực biệt níu, bất quá khi đó không có nghĩ nhiều. Nhưng hiện tại ngẫm lại, thật đúng là biệt níu đâu. Muốn lễ hỏi thời điểm liền nói học ngoại quốc, nhưng phía sau đâu. Mãi mãi nói rất đúng, người nước ngoài cũng mặc kệ cấp lao nhân dưỡng lao, hơn nữa nhân ra kết hôn chính là hai người sự tình cùng gia đình quan hệ liền xa cách nhiều hôn sau cũng cơ hồ chính là vợ chồng son sinh hoạt gia đình bên kia cơ bản can thiệp không đến nhưng hoa hạ lại không phải như vậy a chương hai trăm linh bốn ta là trang lãi hoan nên ngài quan lâm thỉnh nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ di động đọc để tùy thời đọc tiểu thuyết trọng sinh chi thiên vận phù sư mới nhất trương hào gì a đồng lao thái biểu môi mở đầu thời điểm nhưng thật ra mới mẻ mấy ngày phía sau kia toàn ra liền cảm thấy nàng không hảo Nàng bà bà ở bên ngoài cả ngày tranh cãi, nói là nàng nhi tử có bản lĩnh, một phân tiền không tốn lanh trở về cái tức phụ, còn nói con dâu tiện ra, gì đồ vật không cần liền đi theo nam nhân đi rồi, khẳng định là cái đồ đê tiện, nàng cô em chồng còn đối với người khác nói nàng tẩu tử khẳng định là có tật xấu, bằng không chính là có điểm thật không minh bạch sự tình, bằng không, vì sao một chút lễ hỏi đều không cần đâu, nhà ai dưỡng lớn như vậy khuê nữ gì đồ vật không cần đã kêu gả đi ra ngoài. Nhất định là có cái gì nói không nên lời tật xấu, gả không ra mới như vậy, còn nói nhà nàng tương đương là nhặt ve chai, nàng ca ca xem như bị lửa linh tinh nói, nhà im cái kia đại cháu gai à, miễn bản nhiều nghẹn quất. Như thế nào có thể như vậy à? Dư phương nghe một đôi mắt trừng lưu viên, quả thực không thể tin được trên đời này còn có nhân ra như vậy. Sao không có đâu? Đồng lao thái quay đầu nhìn về phía dư phương, ni nhi à, người đương kết hôn là gì đâu, là chơi đóng vai gia đình à? Chúng ta nữ nhân kết hôn liền không xem như cá nhân, đi qua đến hầu hạ chú em, cô em chồng, còn có cha mẹ chồng, còn phải quản người một nhà ăn uống, bận rộn quanh năm, liền nói trước kia mấy năm ở đội sản xuất thời điểm đi, nam nhân nữ nhân giống nhau xuống đất làm việc, ra sức lực là giống nhau, nhưng chờ thu công, về đến nhà nữ nhân còn phải nấu cơm, còn phải thu thập việc nhà, còn phải quản hài tử, cấp hài tử làm quần áo làm giày, loại nào không phải nữ nhân xuất lực, nữ nhân này à, đời này là thật khổ. Dư phương túi đầu, trong lòng tưởng cái gì liền không được biết rồi. Đồng lao thái lại cảm thán một tiếng, chúng ta mấy nhà còn tính tốt, tiêm cùng ngươi nãi cũng không phải cái loại này ác bà bà, cho dù như vậy, ngươi nương các nàng sớm chút năm nhật tử quá liền nhẹ nhàng. Bên trong việc nhiều đâu, nhân gia dưỡng như vậy đại hoa cúc đại khuê nữ liền như vậy cho nhà người khác, không cần điểm lễ hỏi sao được. Dư phương trầm mặc. Đồng lao thái là cái khôn khéo nhân vật, Thẩm lâm tiên mang theo dư phương lại đây nghe nàng nói chuyện. Nàng liền biết thẩm lầm tiên là đánh cái gì chủ ý, có thể khuyên, nàng vẫn là đến khuyên điểm. Nhi nhi à, ai cũng không biết tự mình nam nhân đến tuột cùng là cái gì dạng người, về sau có thể hay không thay lòng đổi dạng, tự nhiên, lúc đầu kết hôn thời điểm liền nhiều điểm bảo đảm, thời cổ muốn lễ hỏi, nhà mẹ đẻ cấp của hồi môn, chính là vì kêu nhà mình khuê nữ ở nhà chồng nhật tử quá hảo một chút, hôm nay à, ta cũng sung một hồi đại, cho ngươi hảo hảo nói nói vì sao có cái này quy củ dư phương nghe đồng lão thái những lời này cũng cảm thấy có chút đạo lý nàng muốn nghe nhiều nghe này đó lao nhân nói liền chạy nhanh cười nói ngài nói đi ta nghe đâu đồng lão thái cười cười ban đầu im cũng không biết là vì sao nhưng cả đời này liền phải sống đến đầu im mới suy nghĩ cẩn thận đạo lý này đương nhiên đây cũng là im bản thân hạt cân nhắc đúng hay không ngươi cũng liền như vậy vừa nghe đi dư phương cười nói ngài lao kinh việc nhiều chính mình cân nhắc minh bạch đạo lý nói ra chúng ta tiểu bối là có thể chịu không ít bổ ích đồng lao thái vừa lòng gật đầu nàng là thực thích dư gia này đó tiểu bối mặc kệ nói như thế nào đều là biết lễ nghĩa tiêm thường xuyên cùng ngươi mãi nhàn thoại ngươi mãi từng nói qua một câu trả giá càng nhiều càng là luyến tiếc tiêm liền nghĩ đi này muốn lễ hỏi a chính là muốn nhà trai nơi đó luyến tiếc hữu thề, cổ đại nhưng cùng chúng ta hiện tại không giống nhau quá không đến một chỗ liền ly hôn thời cổ tức phụ đã làm sai chuyện nam nhân là có thể hưu giấc ngươi có đôi khi gì lý do không vì liền cho ngươi một phong hưu thư Ngươi tưởng à, nếu là nhà trai gì đều không cho liền đem tức phụ mang về nhà, khẳng định liền không hiểu đến quý trọng, tưởng gì thời điểm hưu ngươi liền gì thời điểm hưu, nhưng nếu là cho lễ hỏi, hắn hưu thê thời điểm không được đau lòng những cái đó lễ hỏi a, phải biết rằng, thời cổ của hồi môn là về nhà gái, chính là hưu nhân gia, của hồi môn nhân gia cũng có thể mang đi. Dư Phương nghe xong lời này cả người cả kinh, rất nhiều sự tình liền sáng tỏ. "Còn có a?" Đồng Lao Thái tiếp tục nói, một câu cách ngôn nói rất đúng. Xính giả làm vợ buôn làm thiếp à, ni nhi à, ngươi đừng tưởng rằng đây là đồ cổ, đây là phóng tới nơi nào đều có đạo lý, cho xính lễ mới là thê tử, cấp xính lễ, tỏ vẻ nhà trai kính trọng ngươi, để mắt ngươi, đem hôn sự trở thành nhân sinh chuyện quan trọng tới làm, đây là đối nhà gái, đối nữ chủ gia tộc tôn trọng, đây mới là cưới vợ, gì đều không cho ngươi liền đi theo nhân gia đi rồi, đó là nạp thiếp à, nhân gia sẽ đem ngươi xem hèn hạ, cho rằng ngươi không đủ tự trọng, chính là lui một vạn bước tới nói. Hiện tại là tân xã hội, theo lý thuyết không nên có cái này giảng đầu, chính là, chính là như vậy, nam nhân một phân tiền không cho, cũng đại biểu hắn không đủ tôn trọng, đại biểu cho hắn có chiếm tiểu tiện nghi tâm lý, loại người này à, khôn khéo qua đầu, không phải hảo đối tượng. Ai? Đồng lao thái thở dài một tiếng, im kia đại cháu gái hiện tại liền biết vậy chẳng làm a, đằng trước tới còn cùng im khóc lóc kể lể đâu, nói hối hận không nghe im nói, cho tới bây giờ cho người ta tranh cãi, tưởng ly hôn đi, nhưng lại hoài thân mình. Nàng cũng không đành lòng làm rất hài tử, cần phải như vậy quá đi xuống, gì thời điểm mới là cái đầu A. Chính là, hiện tại người trẻ tuổi nơi nào lý giải được chúng ta này đó lao nhân A. Thầm lâm tiên cũng thở dài một tiếng, cả đời vì con cháu giàu thúi ruột, đến già rồi, còn rơi vào cái bị người đoán trách. Chúng ta vừa nói lời nói, nhân ra liền nói đồ cổ, nhưng thế hệ trước nhiều ít năm truyền xuống tới đồ vật, nơi nào không có vài phần đạo lý, nhưng không đều là cặn bã phong kiến. Lời này nói dư phương mặt lập tức liền đỏ. Thẩm Lâm Tiên nhìn đồng lao thái có chút mệt mỏi, liền kéo Dư Phương đứng dậy. Đối đồng lao thái cười nói, lao tỷ tỷ, ngươi trước nghỉ ngơi, làm nhà ngươi tiểu tử cho ngươi bắt dược na uống. Nếu là không tốt, ngươi lại cấp tiểu Phương gọi điện thoại, làm nàng lại giúp ngươi điều chỉnh phương thuốc. Nếu là chuyển biến tốt, cũng cho nàng nói một tiếng, lại đổi chút dược. Hảo. Đồng lao thái cười gật đầu. Thẩm Lâm Tiên mới lôi kéo Dư Phương cáo tử đi ra ngoài. Chờ trở về nhà, Thẩm Lâm Tiên hướng trên sofa ngồi xuống liền hỏi Dư Phương. Ngươi là nghĩ như thế nào? Dư phương trầm mặc sau một lúc lâu mới nói, ta, trở về ta cùng tạ trưởng thanh nói một tiếng, muốn hắn chuẩn bị lễ hỏi, hắn nếu là không đồng ý, ta liền lấy lại những lời này đó hỏi hắn, hỏi hắn có phải hay không hết thảy đều muốn học nước ngoài như vậy? Hành! Thẩm lâm tiên cười cười, ngươi trước cùng hắn thương lượng, xem hắn là có ý tứ gì. Lúc này, cành liêu tiến vào, vừa thấy dư phương chuyển biến ý niệm liền cười, ngươi cái ngốc quê nữ à, làm bọn em giàu thúi ruột. Ngươi cũng không nghĩ cái kia tạ trường thanh nói cái gì trong nhà nhận tử khổ không cho lễ hỏi, nhà hắn hứa điều kiện thiếu chút nữa, nhưng hắn đều công tác mấy năm, có thể không có một chút tích tụ, liền tính là không cho nhà hắn lấy lễ hỏi đi, nhưng hắn đâu. Hắn đỉnh đầu thượng có thể không có tiền, nhà ta cũng không cầu nhiều ít, khá vậy đến có A. Dư phương hiện tại mãn đầu vóc chính là xính giả làm vợ buồn làm thiếp câu nói kia. Đều là đồng lao thái nói những cái đó đạo lý, nàng trong đầu nghĩ đồng lao thái nói câu kia không cho xính lễ thuyết minh nhà trai căn bản không đủ tôn trọng ngươi, là hèn hạ ngươi ý tứ, dư phương một trận kinh hãi. Nàng lại cẩn thận hồi tưởng nàng cùng tạ trường thanh nhận thức quá trình, còn có tạ trường thanh bình thường biểu hiện, rất nhiều ban đầu tưởng không rõ, hiện tại đều sáng tỏ. Trưng 205 ta là chan lãi, hoang nên ngài quang lâm, thỉnh nhớ kỹ buồn trạm địa chỉ, di động đọc, để tùy thời đọc tiểu thuyết trọng sinh chi thiên vận phù sư mới nhất chương. Dư phương ở bình an thôn tế song tổ lúc sau hồi kinh. Thẩm Lâm Tiên cũng không có lại chú ý nàng. Tóm lại, nên nói sự tình đều nói, nếu Dư Phương vẫn là luẩn quẩn trong lòng, Thẩm Lâm Tiên cũng không có cách nào. Có một số người, không có ăn qua mệt vĩnh viễn đều sẽ cảm thấy người khác nói đều không đúng, chỉ có nàng mới đúng. Hơn nữa, tình yêu này chơi nghệ, là thật sự làm người ta nói không rõ ràng lắm. Có chút nhân vi tình yêu nguyện ý hy sinh sở hữu, nếu Dư Phương là loại người này nói, Thẩm Lâm Tiên cũng chỉ có thể hết chô nói rồi. Lại qua một đoạn thời gian, Dư Phương nói muốn đi tạ ra nhìn xem, sau đó lại thỉnh tại trường thanh cha mẹ tới kinh thương lượng kết hôn sự tình. Dư Nhị Cẩu cùng Cành Liêu tuy nói không muốn, nhưng Dư Phương cùng bọn họ nói tại trường thanh ban đầu tưởng kém, bọn họ hai người cũng thương lượng hảo, kết hôn nói nên cấp lễ hỏi gì đó đều phải cấp, cái gì lễ tiết đều sẽ không đoản, Dư Nhị Cẩu lúc này mới gật đầu đồng ý. Dư Nhị Cẩu cấp Thẩm Lâm Tiên gọi điện thoại đem chuyện này nói một tiếng, Thẩm Lâm Tiên làm hắn đừng động, sau đó liền treo điện thoại. Lúc sau. Thẩm Lâm Tiên liền đem việc này vứt đến sau đầu đi. Nàng đi theo Hàn Dương tham gia một cái y học hội nghị, sau đó lại cùng vài vị phong thủy sư một khối luận đạo, tóm lại chơi thực vui vẻ. Chờ nàng hồi kinh thời điểm đã bắt đầu mùa đông. Thẩm Lâm Tiên cùng Hàn Dương về nhà, mới đem mang tới đồ vật phóng hảo, đang chuẩn bị tắm rửa một cái nghỉ ngơi, liền nghe được tiếng đập cửa. Hàn Dương đứng dậy đi mở cửa, liền thấy Dư Phương đôi mắt hồng hồng đứng ở ngoài cửa. Vào đi. Hàn Dương mang Dư Phương vào cửa. Dư phương tiến phòng liền chiều thẩm lâm tiên trong lòng ngực đánh tới, mãi, ta thật là mắt bị mù, coi trọng tạ trường thanh như vậy cái ngọn ý. Thẩm lâm tiên không núp đích, tùy ý dư phương khóc thúc thít, chờ nàng khóc đủ rồi mới đỡ nàng ngồi xong, nói đi, rốt cuộc sao lại thế này. Dư phương ngồi ở trên sofa, một bên khóc một bên cùng thẩm lâm tiên giảng thuật cùng tạ trường thanh về quê sự tình. Tạ trường thanh quê nhà so Bình An Thôn còn muốn lạc hậu, hán quê nhà ở phương Nam, là phương Nam nào đó tiểu sân thôn. Từ Kinh Thành qua đi muốn ngồi 2 ngày xe lửa, sau đó lại ngồi đường dài ô tô đi huyện thành, lại từ huyện thành ngồi xe đi chấn trên, còn muốn lại ngồi xe bò mới có thể vào thôn, tóm lại là đặc biệt phiền thoái kia một loại. Dư Phương khi còn nhỏ cũng đi theo thẩm Lâm tiên ngồi xe bò, cũng thường xuyên ngồi đường dài ô tô, đảo cũng không cảm thấy như thế nào. Chỉ là, nàng hiện tại rốt cuộc sống trong nhung lụa, đi nơi khác đều là ngồi máy bay, hơn nữa qua đi lúc sau có người tiếp đãi, hoặc là gần chỗ địa phương đều là nàng chính mình lái xe đi. Nơi nào còn có thể chịu được chen chúc đường dài xe. Càng đừng nói thời đại này xe lửa kia quả thực có thể tệ người chết. Dư phương bị thật lớn tội mới đến tạ ra. Ban đầu nàng còn hoài một viên hưng phấn tâm tình, nhưng này dọc theo đường đi, gì đều ma không có. Mới trở lại tạ ra thời điểm, tạ trường thanh đối nàng còn khá tốt, làm nàng nghỉ ngơi, còn cho nàng bưng trà đổ nước. Dư phương cảm thấy tạ trường thanh đối nàng là thật sự hảo, trong lòng cũng vui mừng. Nhưng sau lại tạ trường thanh làm hắn nương kêu đi ra ngoài nói nói mấy câu, lại vào cửa khiến cho Dư Phương chạy nhanh nghỉ một lát nhi, lại cùng hắn nương đi xuống bếp nấu cơm. Dư Phương cũng chưa nói cái gì, rốt cuộc lần đầu đăng nhà trồng môn, là muốn biểu hiện cần mẫn một chút. Sau đó, Dư Phương liền đi cùng tạ mẫu nấu cơm, xào vài món thức ăn, lại nấu một cơm tập thể. Tạ trường thanh lại đi ra ngoài đem hắn toàn gia thúc bá đều kêu tới, làm cho nhưng thật ra rất náo nhiệt. Nhưng đến ăn cơm thời điểm, nhà chính bày bàn lứa tử Mặt trên phóng đầy đồ ăn, một phòng nam nhân đều bắt đầu ăn cơm, Dư Phương liền có điểm trận tròn mắt. Nàng còn không có ra tới đâu, liền không đợi nàng, này liền ăn thượng. Làm nàng nấu cơm nàng có thể lý giải, rốt cuộc, trước kia Dư Gia cũng là Tống Tiểu Cúc cùng Cảnh Liêu ở nấu cơm. Dư Phương nhìn nhiều ít năm, cảm thấy nữ nhân nấu cơm là hẳn là, nhưng Dư Gia cũng không có không cho Tống Tiểu Cúc cùng Cảnh Liêu chỉ em dâu mấy cái thượng bàn A, từ trước đến nay ăn cơm thời điểm đều là đại gia cùng nhau ăn cũng chính là nàng mãi ăn ngon một chút, nhưng nàng mãi cũng không có so người khác ăn cơm trước ca. Dư phương liền có điểm không cao hứng. Lúc này, tạ mẫu đem đồ ăn bưng lên bàn, lại đem nàng kéo đến phòng bếp, tùy tiện hạ điểm mì sợi khiến cho Dư phương ăn, một bên làm nàng ăn, còn một bên nói, đây là chúng ta bên này phong tục nữ nhân là không thể thượng bản, đa số đều ở phòng bếp ăn cơm, chúng ta nữ nhân sao, không giống nam nhân làm việc phí sức, có cả lâm là được. Tạ mẫu làm Dư phương ăn mì sợi, nàng đem dư lại cơm nhiệt nhiệt liền như vậy ăn dư phương nhìn nấu hồ mì sợi nhìn nhìn lại tạ mẫu ăn khô cằn cơm vành mắt đều có nước mắt nàng nhận nước mắt cầm chén buông ta không đói bụng sao có thể không đói bụng đâu có phải hay không ăn không quen yêm làm cơm tạ mẫu nhìn dư phương liếc mắt một cái trong phòng bếp còn có đồ ăn có mẹ có mặt ngươi muốn ăn gì liền chính mình làm điểm nói tới đây tạ mẫu cười cười ngươi cũng là nông thôn xuất thân hẳn là minh bạch chúng ta nông dân từ trước đến nay đều là cần kiệm quán Sau này à, ngươi cùng Trường Thanh ở Kinh Thành cũng đến cần kiệm một chút, nhưng đừng hạt tiêu tiền, hai ngươi kiếm tiền cũng không ít, nhiều tôn một chút, về sau hảo mua phòng gì, còn có à, ta nghe Trường Thanh nói ngươi nhà mẹ để bên kia điều kiện nhưng không kém, vậy ngươi nương bọn họ nói chưa nói cấp gì của hồi môn. Nữ nhân này à, gả cho người phải tâm hướng về nhà chồng, ngươi cùng Trường Thanh về sau mới là toàn gia người đâu, cùng nhà mẹ để liền xa, ngươi nhớ kỹ, có gì chỗ tốt hướng trong nhà lay một chút ta. Dư phương nhận khí hàm hồ lên tiếng, liền nói mệt mỏi muốn nghỉ ngơi. Tạ mẫu mang nàng vào nhà nghỉ ngơi, dư phương cởi giày ngồi vào trên giường, kéo giường chăn tử đắp lên, nghĩ nghĩ, lại từ trong bao lấy ra một quyển sách đọc lên. Chờ Tạ trường thanh ăn uống no đủ trở về, dư phương liền cùng hắn nói không cho thượng bản sự, chúng ta đều là phần tử trí thức, cũng chú ý nam nữ bình đẳng, Ngươi lúc trước cùng ta nói rất đúng tốt, cái gì tập tục xấu nên hủy bỏ, như thế nào hôm nay ăn cơm thời điểm không biết từ từ ta. Ta không tin ngươi nói ra người khác sẽ không muốn, ngươi là chủ nhân, bọn họ đều là khách nhân, nơi nào có khách nhân bác chủ nhân lệnh Tạ trường thanh thấy dư phương không cao hứng, liền cười hướng nàng, cùng nàng bảo đảm lại sẽ không như vậy. Chờ ngày hôm sau thời điểm, dư phương sắc thật ngồi vào trên bàn ăn cơm, chính là, tạ phụ lại đối nàng đôi mắt không phải đôi mắt cái mũi không phải cái mũi. Tạ mâu đối nàng thái độ cũng không thế nào hảo. Dư phương toàn đường không thấy được, ăn cơm xong, nàng làm tạ trường thanh mang nàng đến trong thôn đi dạo nhưng này vừa chuyển liền chuyển xảy ra chuyển tới tạ trường thanh bọn họ thôn thật sự quá bế tắc quá bần cùng nghèo đến rất nhiều người ra đều cưới không thượng tức phụ hào chút đều là mua tới tức phụ này đó nữ nhân đa số đều là lừa bán tới dư phương liền vừa lúc đụng tới có người một nhà ra ở đánh lừa bán tức phụ nam nhân kia là thật tàn nhẫn đánh nữ nhân đều mau tắt thở mà nữ nhân sinh hải tử còn ở một bên vỗ tay trầm trồ khen ngợi căn bản là không có ý thức được cái kia là hắn mẫu thân hắn hẳn là bảo hộ mẫu thân kia ra nam nhân đánh nữ nhân còn không tính, ngay cả chính mình khuê nữ cũng lôi ra đại sứ kính đánh, một bên đánh còn một bên mắng đổi tiền hóa. Dư phương xem không rét mà run. Nàng nhìn tạ trường thanh liếc mắt một cái, các ngươi liền, liền như vậy nhìn. Tạ trường thanh nhàn nhạt nói, đây đều là chuyện thường, nhà ai nam nhân không đánh nữ nhân. Dư phương một trận trái tim băng giá, nàng làm bác sĩ cứu tử phụ thường, là cái trời sinh có tinh thần trọng nghĩa, nàng xem bất quá mắt, gầm lên một tiếng, qua đi đoạt nam nhân gậy gộc lại đem nữ nhân kia đỡ lên nam nhân kia hung tợn chừng mắt nhìn dư phương liếc mắt một cái liền hướng tạ trường thanh nói trường thanh quản hảo ngươi nữ nhân như thế nào gì nhàn sự đều quản a lão tử đánh nhà mình nữ nhân luôn được đến nàng quản sao dư phương đỡ nữ nhân lòng tràn đầy chán ghét nữ nhân làm sao vậy nữ nhân cũng là người cũng coi nhân quyền đừng tưởng rằng nàng là lão bà ngươi phải nhậm ngươi đánh chửi ngươi đây là phạm pháp hành vi nàng nếu cáo ngươi ngươi muốn ngồi tù nàng dám Nam nhân phi một tiếng, nữ nhân dọa một run run. Nàng dùng sức đẩy dư phương, cô nương, cô nương đừng động yêm, yêm cũng sống không được mấy ngày, ngươi quản yêm đem chính ngươi liên lụy. Dư phương nhìn nữ nhân bị đánh toàn thân đều là vết thương, dọa dáng vẻ kia, biết không phải một ngày hai ngày. Nhìn nhìn lại bên cạnh chết lặng xem náo nhiệt hương thân, thấy rõ thôn này chính là như vậy tập tụ. Nữ nhân muốn chịu thương chịu khó, nhầm đánh nhầm mắng, ở nhà một chút địa vị đều không có. Làm tốt cơm tội liên đối đến trên bàn ăn cơm tư cách đều không có. Nàng nhịn không được lại là một trận bi ai. Nghe được không? Nam nhân kia thập phân đắc ý, nàng chính mình cũng chưa ý kiến, ngươi quản gì nhàn sự. Khi nói chuyện, nam nhân kia tú nữ nhân liền trở về đi, trở về, chạy nhanh nấu cơm, lao tử đói bụng. Dư phương tâm không thoải mái, lại vô tâm tư đi chuyển động, liền cùng tại trường thanh trở về nhà. Trở về lúc sau, dư phương liền cùng tại trường thanh đại xảo một trận. Nàng cho rằng tạ trường thanh không nên ngồi xem mặc kệ, không thể lạnh lùng như thế. Hơn nữa, nàng cũng cho rằng tạ trường thanh tại đây loại hoàn cảnh hạ lớn lên, khó tránh khỏi muốn đã chịu ảnh hưởng. Chương 206 ta là chan mãi. Hoan nên Ngài Quang Lâm, thỉnh nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, di động đọc, để tùy thời đọc tiểu thuyết trọng sinh chi thiên vận phủ sư mới nhất chương. Hai người xảo khai thời điểm, Dư Phương liền hỏi tạ trường thanh, hai ta kết hôn, về sau nếu là sinh cái nữ nhi làm sao bây giờ. Tạ trường thanh sửng sốt một chút, nghĩ nghĩ nói, chuyện này không có khả năng, nhà yếm mấy thế hệ đơn truyền, luôn là muốn sinh nhi tử. Hiện tại chính là kế hoạch hóa gia đình đâu, nếu sinh nhị thai, ngươi cùng công tác của ta đã có thể cũng chưa. Dư phương cười lạnh một tiếng. Tạ trường thanh nhìn Dư phương liếc mắt một cái, thấp giọng nói, hiện tại không phải có thể kiểm tra ra tới sao, ngươi là bác sĩ, làm cái này thực phương tiện, chờ ngươi đã hoài thai liền kiểm tra một chút, nếu là khuê nữ liền làm, chúng ta nhất định đến sinh nhi tử. Dư phương càng thêm cười chê, nàng lập tức thu thập đồ vật liền phải về nhà, nàng ở tạ ra rốt cuộc ngốc không nổi nữa, nàng cảm thấy lại ngốc đi xuống chính mình liền phải điên rồi. Tạ trường thanh lập tức minh bạch Dư phương này nếu là đi trở về phải cùng hắn chia tay, hắn cũng nóng nảy. Hắn đối Dư phương nhưng thật ra thích thích, hơn nữa, hắn cũng cảm thấy Dư phương cùng hắn nơi nào đều thích hợp, Dư phương lớn lên hảo, công tác thể diện, kiếm tiền cũng không ít, hơn nữa nhà mẹ đẻ điều kiện cũng như vậy hảo, nếu bỏ lỡ Dư phương. Hắn muốn lại tìm một cái thích hợp đối tượng chỉ sợ cũng khó khăn Tạ trường thanh chạy nhanh ngăn lại dư phương Mà ở bên ngoài vẫn luôn nghe trần tường tạ mẫu vừa nghe muốn chuyện xấu Lập tức lấy khóa giữ cửa cấp khóa Ở bên ngoài gân cổ lên tê Trường thanh cũng không thể làm nàng đi rồi Bằng không ta không phải dỏ che múc nước công giã chẳng sao Ngươi nếu là có điểm tiền đồ liền đem nàng cấp ngủ Nàng không coi trong sạch Không gả ngươi còn có thể gả ai Đến lúc đó làm nhà nàng nhiều của hồi môn điểm đồ vợ Nhà ta một phân lễ hỏi đều không cần lấy, còn có thể bạch đến không ít đồ vật. Tạ trường thanh gần nhất là bị tạ mâu thoán đoạn, thứ hai cũng là muốn ngăn lại Dư Phương. Hắn nhất thời hướng hôn đầu, liền cảm thấy tạ mâu nói rất đúng. Nếu hắn đem Dư Phương cấp ngủ, Dư Phương không coi trong sạch, cũng chỉ có thể gả hắn. Hắn dưới tình thế cấp bách liền thật động khởi tay tới. Nếu Dư Phương chỉ là một cái bình thường nữ hài tử, khả năng liền thật kêu tạ gia cấp các xính. Nhưng Dư Phương là ai? Nàng tuy thiên chân muốn nên học đồ vật giống nhau không kéo xuống kia chính là hàn dương thân thủ dạy dỗ ra tới a nàng không riêng học y nghệ thuật còn học một thân công phu đặc biệt là dưỡng sinh công phu càng là tinh thông hơn nữa dư phương là danh thủ quốc gia một loại đại bác sĩ đối với nhân thể huyệt đạo so với ai khác đều quen thuộc tại trường thanh tưởng chiếm hắn tiện nghi chờ kiếp sau đều không thể dư phương vài cái tử điểm tại trường thanh huyệt đạo đem đồ vật thu thập hảo dẫn theo hành lý một chân đá văng ra cửa phòng mang theo đầy ngập lửa giận liền đi Mà lúc này, tạ phụ sợ Dư Phương chạy trốn, rồi dám một đám người lại đây ngăn đón. Dư Phương là chân khí đỏ mắt, buông hành lý thi triển thân thủ, vài cái tử liền đem mười mấy hào đại hán toàn đánh ngã. Nàng giữ chặt một cái dẫn đầu, từ hành lý chung lấy ra một phen trùy thủ đặt tại người nọ trên cổ, cho ta chuẩn bị xe, bằng không ta trực tiếp giết hán. Tạ ra những người này là thật sợ. Không nghĩ tới Dư Phương một cái nũng nịu cô nương như vậy hung hãn, lại còn có có như vậy một thân bản lĩnh Lập tức, Tạ ra người cũng không dám nói nhiều, lập tức đi chuẩn bị xe. Dư phương cười lạnh, nàng thật chọc giận, ở tạ ra trong viện liền mắng lên, ta phi, còn muốn ngủ lao nương làm ta ngoan ngoắn nghe các ngươi nói, làm ngươi đầu to mộng đi, cưới không nổi tức phụ cứ việc nói thẳng, cưới tưởng nhiều muốn của hồi môn, lại không nghĩ cấp lễ hỏi, cái gì mị sự đều rơi xuống các ngươi trên đầu. Ngươi phải hỏi hỏi ông trời có đáp ứng hay không, thiếu đạo đức mang bức khói, cũng không nhìn xem chính mình là cái gì tính tình, còn dám cùng lao nương gọi nhịp. Ta cho các ngươi kêu lại, cũng không dám nữa. Tạ phụ đều mau dọa khóc, không nghĩ tới tạ trường thanh mang về một cái mẫu giả xoa dường như cô nương, ban đầu nhìn ôn ôn nhu nhu một người, xử khởi bắt tới thật không một cái đỉnh được. Còn nói cái gì mấy thế hệ đơn truyền, kia đều là nhà các ngươi làm nghiện. ta nhìn đến này một thế hệ nhà các ngươi xứng đáng đoạn tử tuyệt tôn, liền các ngươi loại này không biết xấu hổ đồ vật, còn nói cái gì sinh nhi tử không cần khuê nữ, nhà các ngươi nhà chỉ có bốn bức tường, có gì muốn kế thừa, còn nhi tử? khuê nữ sinh ra tới tính ta phục các ngươi dư phương là chân khí tàn nhẫn đem thẩm lâm tiên đánh đá học cái mười phần mười ở ta trước mặt lải nha lải nhải ta không trực tiếp đem các ngươi lộng chết vẫn là ta tính tình hào đâu ta nói cho ngươi tạ trường thanh lão nương cùng ngươi bẻ hai ta chia tay cần thiết chia tay tạ trường thanh trên người không động đậy nhưng miệng năng động hắn thật sợ không được xin tha tiểu phương là ta không tốt ta cấp hôn mê đầu ta là chân ái ngươi ta sợ ngươi không cần ta ta mới mới động cái kia ý niệm là ta không tốt ta cầu ngươi đừng chia tay hảo không sau này ngươi nói cái gì chính là cái gì ta gì đều đáp ứng biết không lan dư phương híp híp mắt vừa lúc tạ ra người đem xe chuẩn bị tốt dư phương túng người nọ ngồi vào trên xe thúc giục đánh xe người chạy nhanh đi huyện thành đi huyện thành dư phương ngồi vào đường dài ô tô thượng mới an tâm xuống dưới mãi cho đến tỉnh thành dư phương cả người thả lỏng nhưng lại là bi từ giữa tới đoạn cảm tình này chung nàng là thực đầu nhập trước kia nàng một lòng học y nghệ thuật Chưa bao giờ từng đối người nào động quá tâm, cũng chưa từng có luyên ái quá, tạ trường thanh là nàng mối tình đầu, nàng đầy ngập nhiệt tình đều cho tạ trường thanh. Tuy rằng biết hắn có như vậy như vậy không tốt, cũng biết hắn ra cảnh chẳng ra gì, nhưng nàng cũng không ghét bỏ. Liên tính là mãi mãi cùng nàng nói rất nhiều đạo lý, nàng cũng không muốn từ bỏ đoạn cảm tình này, nàng vẫn luôn ở nỗ lực. Ban đầu nàng nghĩ đi tạ ra nhìn xem, chờ thấy tạ trường thanh cha mẹ, sau đó đem chính mình trong nhà tình huống, chính mình tình huống nói thẳng ra. Nàng không nghĩ lại gạt tạ trường thanh Nhưng nàng không nghĩ tới thế Nhưng đã xảy ra chuyện như vậy Đương tạ trường thanh bị tạ mâu nói Động tưởng nàng thời điểm Dư phương là hoàn toàn đã chết tâm Không nói tạ trường thanh có phải hay không thật sự thích nàng ái nàng Liền hướng tạ trường thanh thái độ Còn có trong xương cốt trọng nam kinh nữ Kết hôn lúc sau Nàng nhật tử như thế nào đều sẽ không hảo quá Còn có tạ trường thanh nói cái gì Nếu hoài nữ hài liền xóa sạch nói Dư phương là tuyệt đối không thể tiếp thu Nàng là đại phu Lại như thế nào sẽ không dọa sinh non đối với nữ nhân xúc phạm tới đế có bao nhiêu đại. Còn nữa, nàng đối với sinh mệnh là có vô hạn nhiệt tình yêu thương, bằng không, cũng sẽ không lựa chọn cái này chức nghiệp, bất luận cái gì sinh mệnh nàng đều sẽ tôn trọng, lại như thế nào sẽ bởi vì là nữ nhi liền tức đoạt một cái tiểu sinh mệnh đi vào nhân gian quyền lực đâu. Tạ trường thanh thái độ, nói những lời này đó làm dư phương trong xương cốt đều bắt đầu rét run. Nàng ngồi trên xe phát ngốc, nghĩ tới nghĩ lui, càng nghĩ càng là bi thương. Tới rồi tỉnh thành, Dư Phương không ngồi xe lửa, mà là trực tiếp mua vé máy bay ngồi máy bay hồi kinh. Xuống máy bay Dư Phương liền thẳng đến Thẩm Lâm Tiên nơi này, nàng bị hủy khuất, cái thứ nhất nghĩ đến người chính là nàng mãi. Nghe Dư Phương nói xong, Thẩm Lâm Tiên sụ mặt lấy ra một khối khăn tay đưa cho nàng, lau lau nước mắt. Dư Phương lau khô nước mắt, Thẩm Lâm Tiên vô vô nàng đầu, được rồi, chia tay liền chia tay đi, con khóc cái gì à, ai tuổi trẻ thời điểm không gặp được cá biệt cha nam, hiện tại thấy rõ ràng hắn gương mặt thật tổng so các ngươi kết hôn lúc sau mới biết được muốn hảo đi dư phương dùng sức gật đầu mãi ngươi nói đều đối ta kêu mở heo che tầm, thế nhưng không không nghe đi vào là ta không tốt ta xứng đáng hảo thầm lâm tiên kéo qua dư phương tay tới nhìn nàng hồng hồng lòng bàn tay lại xem nàng gầy gương mặt biết đứa nhỏ này mấy ngày nay chỉ sợ ăn không ít đau khổ ăn cương không mai cho ngươi xuống bếp làm điểm cơm đi dư phương lắc đầu thầm lâm tiên làm hàn dương bồi dư phương Nàng tự mình xuống bếp xào mấy cái tiểu thái, lại hạ chén mì, chờ nàng đem cơm đoan lại đây. Dư Phương nghe mùi hương lập tức giống như là quỷ chết đói đầu thai, dường như cũng mặc kệ mặt Nàng không năng, dùng sức hướng trong miệng lây. Hàn Dương xem Dư Phương bộ dáng này cũng rất đau lòng, còn la lệnh mặt nói, ăn uống no đủ liền chạy nhanh lăn trở về đi công tác. Mấy ngày nay ngươi không ở nhà, hảo những người này đều tìm được ta nơi này, làm cho ta và ngươi mãi đều không được thanh tĩnh. Dư Phương ngẩng đầu, rốt cuộc có cười bộ dáng, đã biết. Chương 207 ta là cha nãi, hoan nên ngài quang lâm, thỉnh nhớ kỹ buồn trạm địa chỉ, di động đọc, để tùy thời đọc tiểu thuyết trọng sinh chi thiên vận phù sư mới nhất trương. Đem dư phương khuyên sau khi đi, hàn dương liền sụ mặt nói, hải tử không thể như vậy cho người ta khi dễ. Thẩm lâm tiên cười, việc này ngươi đừng động, cái kia tạ trường thanh cho ta lưu trữ, làm hắn cùng tiểu phương dây dưa đi, lúc này đây, làm tiểu phương chân chính trường điểm kiến thức, bằng không, nàng vẫn luôn như vậy thiên chân đi xuống. Về sau còn phải thiệt thòi lớn. Hàn Dương nghĩ dùng một cái tạ trường thanh kêu Dư Phương nhận thức một chút nhân tính cũng không tồi, liền gật đầu đáp ứng rồi. Dù sao tạ trường thanh cũng làm không ra cái gì nguy hại Dư Phương sự tình, lại nói muốn giải quyết hắn cũng quá dễ dàng, nếu thành không được khí hậu, lưu trữ là được. May mắn Dư Phương không phải để tâm vào chuyện vụ vặt, hơn nữa, nàng đối với y thuật nhiệt tình yêu thương siêu việt cái gì tình yêu linh tinh. Cho nên, nàng trở về nghỉ ngơi một ngày, ngày hôm sau liền đi làm. Đầu nhập đến công tác bên trong, Dư Phương thực mau liền đã quên Tạ Trường Thanh. Nàng công tác hai ngày, một ngày ở tan tầm thời điểm, liền thấy được Tạ Trường Thanh. Tạ Trường Thanh là chuyên môn tới bệnh viện tìm nàng, xem Dư Phương tan tầm, Tạ Trường Thanh chạy nhanh cười tiến lên, rỗi tay liền tưởng thế Dư Phương dỏ sách. Dư Phương lắc mình trốn rồi, ngươi tới làm gì? Tạ Trường Thanh cười lịnh nọ, Tiểu Phương, ta là thật sự quá thích ngươi, không nghĩ mất đi ngươi, cho nên mới sẽ. Ngươi không cần tái sinh khí được không? Về sau ta lại sẽ không như vậy, ngươi nói cái gì ta liền làm cái đó, ta nhất định sẽ không lại chọc ngươi sinh khí, tiểu phương, tha thứ ta được không, không có ngươi ta thật sự vô pháp sống à, ta quá yêu ngươi. Tại trường thanh người này mồm mép vẫn là rất nhanh nhẹn, lời ngon tiếng ngọt cũng cùng không cần tiền dường như ra bên ngoài đảo. Trước kia dư phương nghe xong những lời này chỉ cảm thấy cao hứng, trong lòng ngọt ngào. Nhưng hiện tại nàng nghe xong lời này, chỉ cảm thấy ghê tởm buồn nôn. không cần, ta nói chia tay liền nhất định là chia tay. Ta không tiếp thu được ngươi, chúng ta không thích hợp, vẫn là sớm một chút phân hảo, ngươi về sau lại tìm một cái thích hợp đi, tìm một cái có thể cho ngươi sinh nhi tử. Dư Phương nói xong vòng qua Tạ Trường Thanh đã muốn đi. Tạ Trường Thanh muốn ngăn Dư Phương, có thể tưởng tượng đến Dư Phương khủng bố phía sau, hắn lại có chút lùi bước. Hắn sắc mặt thực không kia, khẩn đi vài bước đuổi theo Dư Phương, ngươi liền tuyệt tình như vậy sao? Dư Phương không để ý tới Tạ Trường Thanh. Tạ Trường Thanh cắn răng nói, ngươi tất nhiên vô tình. Cũng đừng trách ta vô nghĩa, ngươi nếu thế nào cũng phải chia tay, ta đây liền đến các ngươi bệnh viện tới nháo, ta làm người đều biết ngươi là như thế nào cái hám làm giàu nữ nhân, làm đại gia hỏa đều biết ngươi ghét bỏ nhà của chúng ta nghèo, liền thế nào cũng phải nháo cùng ta chia tay. Dư phương dừng lại bước chân. Tạ trường thanh cười. Dư phương quay đầu lại nhìn tạ trường thanh liếc mắt một cái, lạnh lùng ném xuống một câu, tùy ngươi. Nàng khẩn đi vài bước đi đến bãi đỗ xe, sau đó mở ra chính mình xe, thấp người chui vào đi. Lưu loát phát động xe. Tạ Trường Thanh trợn tròn mắt, hắn nhìn Dư Phương lái xe rời đi, giọng căm hận nói: "Đáng chết, thế nhưng gặp ta, ngươi như vậy có tiền, làm gì còn thế nào cũng phải muốn lễ hỏi, quả nhiên nữ nhân đều không phải thứ tốt." Tạ Trường Thanh trở về lúc sau liền cân nhắc nhất định phải chế trụ Dư Phương, hắn nghĩ ngày mai đi Dư Phương nơi bệnh viện làm ầm ĩ, để cho người khác đều biết Dư Phương là cái cái dạng gì người, nghĩ đến người khác đối Dư Phương chỉ chỉ trỏ trỏ bộ dạng, Tạ Trường Thanh liền muốn cười, liền cảm thấy thập phần vui vẻ. Nhưng mà, hắn mộng đẹp còn không có làm xong, ký túc xá điện thoại liền vang lên, tạ trường thanh tiếp điện thoại, vừa nghe là sưởng lãnh đạo mở ra, lập tức đáp ứng một tiếng, treo điện thoại cầm một kiện áo khoác liền đi ra ngoài. Hắn đi sưởng lãnh đạo văn phòng, đi vào lúc sau, liền nhìn đến sưởng trưởng cùng thư ký đều lôi kéo một khuôn mặt. Tạ trường thanh lại cười nói, sưởng trưởng thư ký, tìm ta có việc sao? Ngồi đi. Sưởng trưởng chỉ chỉ sofa. Tạ trường thanh ngồi xuống, ngài có việc liền nói ta nhất định hảo hảo làm sưởng trường sắc mặt hơi hoãn vừa rồi thượng cấp bộ môn gọi điện thoại tới cố ý điểm ngươi danh nói ngươi đối quốc gia quan trọng đồng chí tạo thành không tốt ảnh hưởng làm chúng ta đối với ngươi nhiều chút ước thúc mấy ngày nay ngươi liền ở nhà máy nào cũng không cho đi tạ trường thanh hoàn toàn ốc gì ta không rõ là có ý tứ gì thư ký lệnh một khuôn mặt lãnh đạo nói ngươi hôm nay đi uy hiếp dư phương đồng chí làm dư phương đồng chí vô tâm công tác này không thể được dư phương đồng chí gánh vác trọng trách Lãnh đạo thân thể vẫn luôn là nàng ở chiếu cố, nàng là chúng ta quốc gia danh thủ quốc gia, ở thời cổ đó chính là ngự ý ý, ngươi ảnh hưởng nàng công tác, nàng vạn nhất tâm tình không hảo chiếu cố không đến lãnh đạo thân thể, vậy ngươi chính là toàn bộ quốc gia tội nhân, ngươi hiểu không? Tạ Trường Thanh là thật gờ, thư ký, cái gì? Dư Phương, Dư Phương là ngự ý, ý ý, là danh thủ quốc gia. Hắn là thật không dám tin tưởng. Thư ký gật đầu, Dư Phương đồng chí sư từ Hàn Quốc Tây, cung cố ý lưu học câu Mỹ. Học Tây Ý Ý là khó được Trung Quốc và phương Tây ý, ý toàn bộ tinh thông đại phu, nàng tuy rằng tuổi không lớn, nhưng ý, ý thuật lại thập phần cao minh, cũng phá được hảo chút nghi nan tạp chứng, là chúng ta quốc gia đặc thủ phải bảo vệ người tốt mới à. Sưởng trường cười cười, lại nói tiếp, dư ra một nhà toàn bộ đều là nhân tài, cũng không biết nhân gia đều là như thế nào bồi dưỡng, một đám đều lợi hại như vậy, không nói vị kia thanh niên sĩ nghiệp gia dư dũng, còn có gia cụ đại hưởng dư trí, chính là dư lan tứ tỉ muội kia nhưng đều là thế vận hội olympic quán quân đâu còn có một cái ở trung khoa viện dư tể còn có gả đến dương gia dư tú nghe nói dương lão đối dư tú thập phần vừa lòng này dư tú nhân tình luyện đạt xử sự, sự viên dung còn thật tinh mắt dương gia có nàng ít nhất có thể an ổn mười mấy năm a dương dương lão tạ trường thanh nói chuyện đều có chút cán ba chính là chính là cái kia dương lão hắn chỉ chỉ phía trên sưởng trưởng gật đầu đúng là tại trường thanh dọa cơ hồ té ngã trên mặt đất thiên hắn quả thực không dám tưởng tượng hắn trêu chọc một cái như thế nào tồn tại này dư ra thật là đến không được a lại tưởng tượng tại trường thanh dọa toàn thân phát run không nói dư phương những cái đó huynh đệ tỉ muội liền riêng là nàng ngựa y hề thân phận muốn lộng chết chính mình tia quả thực liền cùng chơi dường như mệt hắn còn tưởng uy hiếp nhân gia nhân gia chỉ sợ còn đang chê cười hắn không biết tự lượng sức mình đâu hiểu lầm hiểu lầm tại trường thanh chạy nhanh giải thích là thật sự hiểu lầm, ta thật không nghĩ tới quấy rầy dư phương đồng chí công tác, sưởng trưởng thư ký yên tâm, ta sẽ một lòng công tác, tuyệt đối sẽ không chọc phiền toái. giải quyết tại trường thanh vấn đề, dư phương một lòng chát ở y y thuật thượng, không ra hai năm, lại phá được hạng nhất nghi nan tập chứng, còn đạt được y học thượng quốc tế giải thưởng lớn, trong lúc nhất thời danh dương trong ngoài nước. tại trường thanh cầm báo chí, nhìn đến dư phương khí phách hăng hái bộ dáng, thật là biết vậy chẳng làm. hắn khi đó ly bình bộ thanh vân như vậy gần chỉ cần lại mại một bước, hắn đời này liền cái gì đều có. Chính là, tất cả đều kêu hắn cấp bừa bãi, như vậy một cái lợi hại tức phụ, liền như vậy làm không có. trừ bỏ tại trường thanh, hối hận còn có một người. Triệu kiến mới vừa nhìn TV thượng đi theo người lãnh đạo xuất ngoại phỏng vấn Dư Tiểu Hoa, cũng là hối hận cái gì dường như, nếu là lúc trước hắn có thể đả động Dư Tiểu Hoa tâm, kia hiện tại hắn đến có bao nhiêu phong cảnh, đáng tiếc, lúc trước hắn quá nóng nổi. Lại qua một năm, Dư Phương bị Mạnh Quốc Trung đả động, Đáp ứng gả cho hắn. Mà dư toàn cũng tìm được rồi mệnh định bạn lữ. Chỉ có một dư tiểu hoa, con bối phận tối cao, tuổi lớn nhất, nhưng lại vẫn luôn không có kết hôn. Thẩm lâm tiên cũng không thúc giục nàng, nàng các ca ca không dám thúc giục, dư tiểu hoa nhật tử cũng quá thực sự không tồi. Sau đó, đột nhiên có một ngày, dư tiểu hoa hướng ra mang theo một người nam nhân, hướng về mọi người tuyên bố nàng muốn kết hôn. Dư đại cầu bốn huynh đệ nhìn đi theo nhà mình mội mội bên người tiểu nam nhân, đôi mắt đều thẳng chịu chịu. Bọn họ nhìn xem dư tiểu hoa, nhìn nhìn lại thẩm lâm tiên, tâm nói chẳng lẽ là di chuyển, này nương hai sao đều ái tìm tiểu trượng phu đâu. Vô nó, dư tiểu hoa đối tượng so nàng ít nhất muốn tiểu mười mấy tuổi đâu. Chính là, nam nhân kia lại là ái thảm dư tiểu hoa, nhìn dư tiểu hoa thời điểm liền phảng phất trong mắt thịnh toàn thế giới, bên trong tất cả đều là ôn nhu cùng với yêu say đắm Thẩm lâm tiên chính mình tìm cái tiểu trượng phu, tự nhiên sẽ không trách dư tiểu hoa tìm đối tượng tuổi còn nhỏ, ngược lại tương đương cao hứng không được khen dư tiểu hòa thật tinh mắt dư ra mọi người chương hai trăm linh tám giống nam tiền nhiệm. hoang nên ngài quang lâm thỉnh nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ di động đọc để tùy thời đọc tiểu thuyết trọng sinh chi thiên vận phù sư mới nhất chương thầm lâm tiên tỉnh lại thời điểm chỉ cảm thấy toàn thân bủn rủn vô lực trên người các nơi lại đều đau muốn mệnh nàng hơi hơi mở to mắt liền phát hiện đang ở một cái nhỏ hẹp tản ra thành tưởi ngõ nhỏ hơn nữa ở ly nàng cách đó không xa một gái lớn lên gọi người thập phần ghê tởm nam nhân phát ra một trận cười gian tới tiểu mỹ nhân tới ca ca làm ngươi sảng một sảng không cần tưởng thẩm lâm tiên liền minh bạch nàng hiện giờ tình huống nàng hung hăng cắn một chút đầu lưỡi một cổ máu tươi hương vị tràn ngập khoang miệng bên trong thẩm lâm tiên lập tức tinh thần lên nhìn đến nam nhân kia lập tức liền phải phát lại đây thẩm lâm tiên nảy sinh ác độc đá qua đi nàng một chân đem nam nhân kia đá ra thật xa nhanh chóng đứng dậy chạy tới lại thêm mấy đá sảng mẹ ngươi ra kêu ngươi sảng, kêu ngươi sảng. Có thẩm lao thái thái trải qua, thẩm lâm tiên tính tình hỏa bạo rất nhiều, làm việc cũng càng thêm lanh lẹ dứt khoát. Nam nhân kia bị nàng đánh không được khóc thét, thẩm lâm tiên đánh qua nghiện, sửa sang lại quần áo xoay người ra ngõ nhỏ. Ra tới lúc sau, nàng lại không biết đi đâu. Thẩm lâm tiên sờ sờ trên người, không có tiền giấy, cũng không có mang thẻ ngân hàng, càng không có di động, nguyên thân chỉ sợ là gọi người cướp bóc đi. Bất quá, may mắn nàng còn có không gian trong không gian cũng chẳng không ít thứ tốt. Thẩm Lâm Tiên tìm ra một khối đá quý tới, sau đó bước nhanh ở ngọn đèn dầu huy hoàng trên đường cái xoay lên, nàng thực mau tìm được một nhà trâu đáo hành, chờ nàng trở ra thời điểm, trong tay dẫn theo một cái ở đại bao, trong bao trang rất nhiều tiền mặt. Thẩm Lâm Tiên tìm một nhà khách sạn, đăng ký thời điểm muốn thân phận chứng. Thẩm Lâm Tiên tùy tiện lấy ra một cái trong không gian thân phận chứng, thế nhưng đăng ký thượng, cái này kêu Thẩm Lâm Tiên có chút sở không được đầu óc. Bất quá nếu có thể ở lại hạ nàng nhưng thật ra rất cao hứng cầm phong tạp vào phòng thẩm lâm tiên đem tiền mặt trang đến trong không gian sau đó rung chuông điểm cơm kêu khách phục nhân viên đưa lại đây điểm cơm lúc sau nàng tắm rửa một cái từ trong không gian lấy ra một bộ quần áo tới mặc vào đợi trong chốc lát khách phục nhân viên liền tặng bữa tối lại đây thẩm lâm tiên cũng không khách khí đem toa ăn đẩy mạnh tới lúc sau liền ăn uống thả cửa lên ăn cơm xong nàng cảm thấy trên người mệt thực liền nằm đến trên giường bắt đầu tiếp thu nguyên thân ký ức Thẩm lâm tiên phí nửa ngày kính mới tiếp thu tới rồi nguyên thân ký ức. Thật sự là nguyên thân trải qua có chút không tốt, nàng cũng không có sống sót tin tưởng. Ở thẩm lâm tiên tới thời điểm, nguyên thân linh hồn cơ hồ muốn tiêu tán đai thẫn. Nguyên thân họ thẩm, tên một chữ một cái lâm tự, cùng thẩm lâm tiên tên thực tiếp cận, nàng ra thế không cao không thấp, có thể nói bình thường, diện mạo thanh tú, nhưng học tập thành tích thực hảo, tính cách cũng thực hảo, từ nhỏ học một đường đọc xuống dưới, cơ hồ đều là cái loại này con nhà người ta. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, thầm lâm hẳn là sẽ đọc đại học, sau đó thi lên thạc sĩ hoặc là tìm một phần thực không tệ công tác, lại tìm một cái gia thế tương đương ái nhân, tạo thành một cái tiểu gia đình, sinh một cái hoặc là hai cái đáng yêu hài tử, liền như vậy phổ phổ thông thông bình bình đạm đạm sinh hoạt. Nhưng nhân sinh chính là có rất nhiều ngoài ý muốn. Thầm lâm đại học thời điểm luyến ái. Đối phương cũng là một cái bình thường Nam Hải, vẫn là cái nông thôn xuất thân, trong nhà rất nghèo Nam Hải. Nam Hải vóc dáng không cao. Diện mạo thanh tú, học tập cũng thực khắc khổ dụng công Thẩm Lâm thích Nam Hải khắc khổ sức mạnh Cũng cảm thấy cùng hắn thực liêu đến tới Ở ngẫu nhiên gặp được quá rất nhiều lần lúc sau Nam Hải hướng hắn thổ lộ Nàng liền thuận thế đáp ứng rồi Hai người nói chuyện hai năm Tới rồi đại tam thời điểm Thẩm Lâm rốt cuộc chịu không nổi chính mình bạn trai Nàng bạn trai kêu Trình Phóng Bắt đầu thời điểm đối Thẩm Lâm còn hành Nhưng tới rồi đại nhị thời điểm Trình Phóng liền cả ngày không làm việc đàng hoàng Tức không học tập, cũng không làm việc Cả ngày chính là lên mạng chơi trò chơi, Thẩm Lâm nói qua hắn vài lần, hắn đáp ứng hảo hảo, nhưng ngầm nên thế nào còn thế nào. Thẩm Lâm là cái rất có tiến tới tâm nữ hài, tự nhiên không quen nhìn, vì thế, cùng Trình phóng náo loạn vài lần chia tay. Tới rồi đại tam thời điểm, Trình phóng càng là làm trầm trọng thêm, vì chơi trò chơi, ở giáo ngoại cùng người hợp thuê phòng ở, thường xuyên trốn học ra tới chơi. Chơi còn chưa tính, hắn còn càng ngày càng lười, nhà ở không thu thập, quần áo cũng không thảy, cả ngày lạp sụp muốn mệnh. Thẩm Lâm không khóa thời điểm còn muốn ra tới giúp hắn quét tước nhà ở, giúp hắn giặt quần áo nấu cơm, dần dần, Thẩm Lâm liền không làm. Nàng cũng là trong nhà kiểu kiểu nữ, Thẩm Lâm ra thế đặt ở thành phố lớn cũng chỉ là bình thường, nhưng đối với dân quê tới nói, đã là thức tốt. Cha mẹ nàng đều là nhân viên công vụ, phụ thân vẫn là một cái tiểu cán bộ, trong nhà có phòng có xe, cũng không thiếu tiền, lại còn có chỉ có nàng một cái hài tử, nàng từ nhỏ đã bị nuông chiều lớn lên, trước nay không trải qua cái gì sống cũng không có từng thiếu tiền xài, có thể nói chưa từng chịu quá ủy khuất. Nhưng từ cùng trình phóng kết giao lúc sau, thẩm lâm liền thường xuyên chịu ủy khuất. ở trình phóng bằng hưu trước mặt muốn phụng trình phóng, để ngừa hắn lòng tự trọng bị thương, trình phóng lại giảng huynh đệ nghĩa khí, bằng hưu sự tình đều ái đảm nhiệm nhiều việc, hắn lại không cái kia năng lực, thường xuyên đều là thẩm lâm giúp hắn trùi đi. trình trả về nghèo, thẩm lâm còn phải thường xuyên trợ cấp hắn, còn phải cho hắn làm việc. Thẩm lâm thành thị này tiểu tiểu nữ một ngày hai ngày còn có thể vì ái chịu đựng thời gian dài như thế nào đều chịu không nổi nàng liền đưa ra cùng trình phóng chia tay trình phóng không đồng ý hai người xảo một trận thẩm lâm về nhà lúc sau trong nhà bên kia có một cái thế giao ra tới chơi còn mang theo nhà mình nhi tử vị này thế giao ra trước kia cùng thẩm lâm ba ba là một cái đơn vị phía sau từ chức mạo hiểm kinh thương kết quả đổi kịp hảo chính sách hơn nữa hắn đầu vóc linh hoạt thành nhóm đầu tiên phú lên cái loại này hiện giờ trong nhà có cái tiểu công ty ở cái này thành thị có biệt thự có siêu xe Tuy không tính hào môn, nhưng so với đại đa số người tới nói, sinh hoạt chính là tương đương không tồi. Thế ra Giao Nhi Tử hiện giờ còn kế nghiệp cha, ở nhà mình công ty làm việc, làm người thực không tồi, lớn lên cũng khá tốt. Thẩm Lâm phụ thân thực thích kia Giao Nhi Tử, vẫn luôn ở xoa hợp Thẩm Lâm cùng đứa bé kia. Kia Giao Nhi Tử cũng thích Thẩm Lâm như vậy nữ hài, bái phòng qua đi, liền thường xuyên tới tìm Thẩm Lâm chơi. Cái kia nam Hải rất có phong độ, ra tay cũng rộng rãi, hơn nữa hai nhà giao tình lại hảo, thường xuyên qua lại. Thẩm lâm liền động tâm. Sau đó, thẩm lâm giống như là cái loại này đô thị văn chung mở đầu giống nhau, mang theo phú nhị đại bạn trai thập phần khoe ra đi cùng trình phóng chia tay, hơn nữa đem trình phóng biếm một phân không đăng giá. Chia tay lúc sau, thẩm lâm nguyên tưởng rằng nàng sẽ cùng phú nhị đại bạn trai kết hôn, sau đó quá hạnh phúc sinh hoạt. Lại không nghĩ rằng, đây mới là nàng bất hạnh bắt đầu. Trình phóng bị kích thích tới rồi, sau đó quyết tâm sửa đổi lỗi lầm, cũng không biết sao lại thế này, từ này lúc sau liền bắt đầu phát đặt lên còn giao giáo hoa bạn gái, hắn vẫn luôn nhớ kỹ thẩm lâm đối hắn nhục nhã, ở phát đạt lúc sau liền bắt đầu chèn ép thẩm lâm, hơn nữa còn chèn ép thẩm lâm bạn trai, khiến cho đối phương trong nhà công ty phá sản, thẩm lâm phụ thân mẫu thân lần lượt bị sa thải. liền cái này cũng chưa tính xong, hắn còn mang theo bạn gái ở trường học nhục nhã thẩm lâm, nói thẩm lâm thấy lợi quên nghĩa, nói nàng hám làm giàu, hiện thực, dù sao mắng rất khó nghe, thẩm lâm ra đạo xa sút, bạn trai ra cũng một xỉu không phân chấn, hơn nữa bạn trai cũng nhục nhã. Nhất thời luẩn quẩn trong lòng ra tới mua say Sau đó đã bị một người nam nhân cấp kiếp đến ngõ nhỏ Không chỉ đoạt nàng tiền bao còn có di động gì đó Còn muốn nàng Ở nam nhân kia muốn thẩm lâm thời điểm Thẩm lâm cũng đã tổn chết ý Nàng đánh bạc mệnh tới cùng nam nhân kia sẽ đánh Bị nam nhân đẩy đến góc tường Một đầu đụng vào hương tiêu ngọc vẫn Thay thế chính là thẩm lâm tiên Thẩm lâm tiên tiếp thu xong nguyên thân ký ức lúc sau Trong lòng một vạn con ngựa chạy như bay mạ qua Nay tính tiết Còn có nam chủ tên còn có thẩm lâm trải qua đều cực kỳ giống bạch thanh nhìn lén quá sau lại lại giới thiệu nhà mình lão ca xem một quyển đô thị chuyện ngựa giống kia quyển sách chung trình phóng chính là độc nhất vô nhị nam chủ trình phóng bị bạn gái cũ nhục nhã vứt bỏ bị bạn gái cũ phú nhị đại hiện bạn trai nhỏ báng nhất thời tức giận phân đấu vừa lúc đụng phải thiên ngoại tới hệ thống thêm thân tự nhiên biến thân đủn chạm mạn chuyên đánh tiểu quay thú không phải là biến thân siêu nhân siêu đánh phú nhị đại mặt hắn làm nhiệm vụ chịu đến rất nhiều khen thưởng có thấu thị mắt, có các loại kỹ năng, sau đó bằng vào này đó kỹ năng kiếm lời rất nhiều tiền, lại sẽ cái gì luyện đan luyện khí lạp, còn có thể nhặt bảo, quả thực chính là không gì làm không được. Sau đó tự nhiên chính là báo thù, trả thù bạn gái cũ, trả thù nhục nhã hắn phú nhị đại. Phía sau lại có rất nhiều các loại ưu tú nữ nhân khóc la muốn cùng hắn, không chê hắn có như vậy nhiều nữ nhân, dù sao liền phải làm hắn đông đảo nữ nhân chung một cái, hắn liền thu thập các loại mỹ nữ, giáo hoa, cảnh hoa, thục nữ, lo lì minh tinh tóm lại hắn bắt được nữ nhân đều có thể khai cái triển lãm cuối cùng trình phong tự nhiên xưng vương xưng bá địa cầu đều thịnh không giới hắn chương hai trăm linh chín ngựa giống nam tiền nhiệm Hoang nên ngài quan lâm thỉnh nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ di động đọc để tùy thời đọc tiểu thuyết trọng sinh tri thiên vận phù sư mới nhất trương nghĩ đến kia quyển sách trung tinh tiết cùng với trình phong các loại cuồng bá tún cùng vô địch còn có các loại không thể miêu tả miêu tả thẩm lâm tiên thật là lòng tràn đầy vô ngữ Cái này trình phóng nếu không có vận khí siêu cấp vô địch đến nhặt một hệ thống, chỉ sợ cả đời liền cũng là ăn no chờ chết mệnh, giống hắn loại này không cầu tiến tới là người, thế nhưng cũng sẽ có như vậy tốt vận khí. Hơn nữa, hắn phát đạt lúc sau thu những cái đó bạn gái hắn liền cho rằng toàn bộ thanh cao thuần khiết, nhớ tới bạn gái cũ liền cho rằng hám làm giàu tục tàng. Quả thực chính là đầu tú đâu, nước vào, bị lừa đá bị cửa kẹp. Hắn như thế nào không nghĩ, nếu phía sau này đó nữ nhân thật sự như vậy hảo. Lúc trước hắn là một cái lạ người thời điểm như thế nào không cùng hắn. Cố tình ở hắn càng ngày càng lợi hại lúc sau mới thượng vội vàng muốn cùng hắn. Hắn bạn gái cũ lại như thế nào không tốt, nhưng ở hắn hai bàn tay trắng thời điểm cũng theo hắn hơn hai năm, cũng là sau lại hắn thật sự lạn hết thuốc chữa, nhân ra mới cùng hắn chia tay. ngẫm lại, nhân ra một cái thành thị kiểu kiểu nữ muốn bắt ngày thường tích cóp xuống dưới tiền mừng tuổi cùng tiền tiêu vặt cùng ngươi ăn uống, còn muốn thay ngươi giặt quần áo nấu cơm quét tước vệ sinh, còn muốn lo lắng ngươi việc học. Cả ngày sốt ruột thượng hỏa, nhân gia không đến lượt ngươi không thiếu ngươi, dựa vào cái gì liền thế nào cũng phải đi theo ngươi. Dựa vào cái gì liền không thể cùng ngươi chia tay. Loại người này không tự tự thân tìm nguyên nhân, một có việc liền oán trách người khác, giống như toàn thế giới đều xin lỗi hắn dường như, giống loại người này, Thẩm Lâm Tiên là một vạn cái xem bất quá mắt. Hơn nữa, trình trả về như vậy lòng dạ hẹp hòi, xoay người việc đầu tiên chính là sửa trị bạn gái cũ một nhà, bước nhân gia không có đường sống, hắn lại tiêu dao tự tại không nói cảm tình trước đem bạn gái cũ cung hắn ăn uống xuyên trụ gì đó này phân ân tình lấy ra tới hắn cũng không nên như thế hại nhân ra a cuối cùng một chút thẩm lâm tiên cảm thấy nguyên thân sở dĩ bị người theo dõi bị người đoạt tiếp khả năng chính là chỉnh phóng hoặc là hắn đương nhiệm bạn gái tưởng na sai sử lần này thẩm lâm tiên không chết thành kia đối cha người khẳng định không cam lòng về sau không chừng sẽ lọt vào đủ loại hãng hại duy nay chi kế thẩm lâm tiên cảm thấy vẫn là trước rời đi hảo nàng hiện tại hai bàn tay trắng Lại không có tu vi trong người, cũng không hảo cùng cha nam cứng đối cứng, tốt nhất mang theo cha mẹ đi ở nông thôn. Đột nhiên, thẩm lâm tiên nghĩ đến nguyên thân quê quán liền ở xa xôi nông thôn, bất quá, từ nàng ra ra kia xuất hiện lấp lấp tới lúc sau, liền không như thế nào trở về quá, nàng nhớ rõ nguyên thân phụ thân nhắc tới quá bọn họ ở quê quán còn có một khu nhà nhà cũ. Có lẽ, là nên trở về nhìn xem. thẩm lâm tiên nằm ở trên giường, trải vớt rõ ràng sự tình đại khái mạch lạc lúc sau, liền nặng nề ngủ. Ở thẩm lâm tiên ngủ thời điểm, kinh thành bên kia Hàn Gia lại nháo phiên thiên. Hàn Gia vẫn luôn là thế gia hào môn, là hoa hạ đứng đầu gia tộc, từ trước đến nay lấy ánh mắt tinh chuẩn, ra tay tàn nhẫn nổi tiếng, chỉ tiếp chính là Hàn Gia vẫn luôn chi thứ không phồn, tới rồi này một thế hệ, Hàn Gia cũng chỉ dư lại Hàn Dương một cái nam hài, còn lại tất cả đều là nữ hài. Hàn Dương đứng hàng đệ tứ, ở kinh thành nhân xương Hàn bốn thiếu. Hàn từ nhỏ học tập ưu dị, mặc kệ là học văn vẫn là học võ, đều so người khác mau nhiều là thiên tài giống nhau nhân vật. Hàn gia sở hữu tài nguyên nhân mạch toàn bộ đều dùng tới rồi hắn trên người, hắn cũng không phụ trọng vọng, lớn lên lúc sau cũng thập phần ưu tú. Hàn gia lão gia tử vì làm gia tộc càng thêm củng cố, ở Hàn Dương lúc còn rất nhỏ liền cho hắn đính một môn việc hôn nhân, là đều là kinh thành đại gia tộc Lý gia cháu gái Lý Vân Nhi. Hàn Dương cùng Lý Vân Nhi từ nhỏ cùng nhau lớn lên, bọn họ lại biết lớn lên muốn kết làm vợ chồng, bởi vậy cảm tình cũng không tệ lắm, cho tới bây giờ Hàn Dương đã sáng lập chính mình công ty mà Lý Vân Nhi sang năm cũng muốn tốt nghiệp đại học, hai nhà gia trưởng liền thương lượng làm hai người kết hôn. nhưng cố tình liền ở ngay lúc này náo ra sự tới. vô nó, Hàn Dương đột nhiên muốn từ hôn, chết sống đều phải từ hôn. Hàn Gia lão gia tử cấp tức điên, nhưng đánh cũng đánh mắng cũng mắng, hài Tử vẫn là ngạnh cổ muốn từ hôn. Hàn Gia người liền thật không có biện pháp, tổng không thể bởi vì hài Tử không cưới Lý Gia cô nương liền đem Hải Tử cấp đánh chết đi. nay không, Hàn Gia một nhà già trẻ đều cưới ở bên nhau. Tính cả Hàn Dương phía trên 3 cái tỉ tỉ, phía dưới 2 cái muội muội đều ở, cùng nhau thảo phạt Hàn Dương. Hàn lão gia tử ngồi ở trên sofa, xua mặt trừng mắt Hàn Dương. "Ngươi nói một chút, ngươi vì cái gì thế nào cũng phải từ hôn, không biết này đối chúng ta Hàn gia ý nghĩa cái gì sao? Lui hôn, chúng ta cùng Lý gia đã có thể kết thủ." Hàn Dương ngồi đoan chính, lưng đinh thẳng tắp, một đôi mắt cũng thập phần có thần thái. Hắn một chút không sợ nhìn lại Hàn lão gia tử, "Ta không thích Lý Vân Nhi." Ta tưởng cưới một cái chính mình thích nữ tử làm vợ, cái gì? Hàn Lão gia tử đều sắp tức chết rồi, liền, liền này một nguyên nhân. Hàn Dương gật đầu, là, này một cái như vậy đủ rồi. Ta trước kia tuổi còn nhỏ cũng không hiểu cái này, nhưng hiện tại ta nghĩ kỹ, cưới vợ là cả đời sự, ta không thể ủy khuất chính mình. Ta hiện tại mới hơn hai mươi, sau này còn có sáu bảy chục năm hảo sống, tổng không thể làm ta ở sáu bảy chục năm thời gian mỗi ngày đối với một cái chính mình không thích nữ nhân đi. Cái gì thích không thích? Hàn lao gia tử càng thêm tức giận, ta và ngươi ba bọn họ cũng không có gì yêu không yêu, này không đều nhật tử đều quá xuống dưới sao, vì cái gì ngươi liền không được. Chúng ta thế ra đại tộc cưới vợ chú ý môn đăng hộ đối, chú ý ích lợi liên hệ, nhưng không nói cái gì chân ái, ngươi muốn lại cho ta xả con bê, liền nhân lúc còn sớm cút đi. Hàn dương không hề nói cái gì, đứng dậy liền đi ra ngoài. Ngươi làm gì đi? Hàn lao gia tử lập tức hỏi một tiếng. Cút đi hàn dương chém đinh chặt sắt nói lan lan hàn lao gia tử một phách cái bàn đi rồi ngươi cũng đừng trở về ngươi sau này liền không phải hàn ra người ta rất vui lòng hàn dương xách theo áo khoác liền đi ra ngoài hàn phụ chạy nhanh qua đi an ủi hàn lao gia tử sợ lao nhân khí ra cái tốt xấu tới hàn lao gia tử sắc thật sinh khí hắn run run rẩy rẩy rối tay cấp cho ta chặt đứt hắn tiền ai cũng không thể tiếp tế hắn hàn dương đại tỷ hàn tố nhẹ giọng nói ra ra tiểu dương công ty là chính mình khai hơn nữa mấy năm nay hắn xảo cổ chơi đồ cổ gì đó cũng kiếm lời không ít tiền hắn cũng thành lập chính mình nhân mạch quan hệ chúng ta đoạn không ngừng hắn tiền hắn đều không sợ hắn so với chúng ta có tiền mà hàn dương nhị tỷ hàn lụa đã đứng dậy đuổi theo hàn lao ra từ lúc này mới bừng tỉnh ta nói trước hai năm hắn đối tiểu vân liền rất lãnh đạm lấy cớ gây dựng sự nghiệp đều không cùng tiểu vân đi ra ngoài chơi ngôi lai like, hắn sớm đã có quyết định này trước hai năm không nói là cánh không trường lạnh hiện tại cánh trường lạnh lúc này mới hảo hảo thật tốt cùng lao nhân ta cũng đấu khởi tâm nhãn tới người một nhà đều là nổi giận đùng đùng hơn nữa cũng thập phần khó xử bọn họ không biết muốn như thế nào hướng đi lý gia giao đái hàn lao gia tử suy nghĩ hồi lâu trước đừng cùng lý gia nói từ hôn sự việc này đại nặng dù sao lý gia nha đầu đại học còn không có tốt nghiệp còn có đã hơn một năm thời gian đâu này một năm bên trong cũng không biết sinh ra nhiều ít biến cố tới hàn phụ gật đầu ba ba nói rất đúng này một năm bên trong, nói không chừng tiểu dương sẽ thay đổi chủ ý. Chương hai trăm ngựa giống nam tiền nhiệm, thẩm lâm tiên ở khách sạn ở cả đêm, sáng sớm lên mua sớm một chút về nhà. Thẩm ba thẩm mẹ là thật tinh mắt, trước kia giá nhà không lên phía trước mua hai phòng xếp, một bộ tiểu mét vuông, còn có một bộ bốn phòng ở căn phòng lớn. Hiện tại thẩm gia bị chỉnh phóng chỉnh thư thảm, căn phòng lớn đều bán, cũng chỉ dư lại trước kia mua một bộ tiểu mét vuông cũ tòa nhà. Cũ tòa nhà là năm mươi tới mét vuông hai phòng ở. Ở một cái cũ xưa tiểu khu nội, Thẩm Lâm Tiên dẫn theo sớm một chút trở về, nhẹ nhàng bò lên trên lầu bốn. Nàng đẩy cửa ra thời điểm, liền nhìn đến hai trường mang nước mắt mặt. "Ba, mẹ." Thẩm Lâm Tiên kêu một tiếng, đem sớm một chút bùng, "Các ngươi đây là làm sao vậy?" Thẩm Ba lau một chút nước mắt, Thẩm mẹ sớm lôi kéo Thẩm Lâm Tiên qua đi trên dưới đánh giá, xem nàng không bị thương, cũng không có bị thế nào mới yên lòng, "Ngươi đêm qua làm gì đi, ta và ngươi ba lo lắng cả đêm." Đêm qua cùng mấy cái đồng học đi ra ngoài chơi, sau lại uống say ở tại đồng học ra. Thẩm Lâm Tiên giải thích một câu, lôi kéo Thẩm Ba Thẩm Mẹ nó tay ngồi xuống, "Thực xin lỗi a, ta say lợi hại, đã quên cho các ngươi gọi điện thoại, cho các ngươi lo lắng." Thẩm Mẹ lắc đầu, "Ngươi không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo, ta và ngươi ba còn tưởng rằng Trình Phong cái kia lạn hóa không buông tha ngươi đâu." Thẩm Lâm Tiên chửi thầm một câu, nhưng còn không phải là không buông tha sao, chỉ là nàng không có nói ra. "Ta không có việc gì." Thẩm Lâm Tiên cười cười, "Ta mua sớm một chút, các ngươi chạy nhanh ăn, ăn xong rồi ta có chuyện cùng các ngươi thương lượng." Thẩm Ba Thẩm Mẹ vừa nghe lời này liền chạy nhanh ăn dậy sớm cơm tới, chờ ăn qua bữa sáng, thu thập rất rưỡi, Thẩm Lâm Tiên mới ngồi xuống, túi đầu cân nhắc trong chốc lát ngẩng đầu vành mắt thử đỏ nói, "Ba, mẹ, thực xin lỗi, đều là ta không biết nhìn người, chẳng những liên lụy nhà chúng ta, còn hại ông bá bá một nhà, ta muốn đi cùng ông bá bá còn có ông đại ca nói lời xin lỗi." Thẩm Ba gật đầu, "Đây là hẳn là lại nói tiếp lão ông một nhà vẫn là chịu chúng ta liên lụy thẩm lâm tiên cười khổ một tiếng nói tiếp ta nghĩ tới nghĩ lui chúng ta ở bên này là ngốc không nổi nữa chỉ cần trình đặt ở một ngày chúng ta cũng đừng muốn tìm công tác cũng đừng nghĩ hảo hảo sinh hoạt trừ phi có một ngày ta đã chết đừng nói bậy thẩm mẹ vừa nghe trên mặt biến sắc ôm thẩm lâm tiên khóc dòng nói ngươi nhưng đừng dọa mẹ ơi chúng ta chính là toàn gia xin cơm chỉ cần chúng ta ở bên nhau là được mẹ chỉ cần ngươi không có việc gì Như thế nào đều hảo, đều là người một nhà, đừng nói cái gì liên lụy không liên lụy, lại nói, ngươi cũng không sai à, cái kia chính phóng, đó chính là cái là người, hắn như thế nào có thể như vậy đâu. Thầm ba trên mặt cũng mang theo vài phần trầm trọng. Thật muốn lại nói tiếp, thầm ba cùng Thẩm mẹ xác thật không cảm thấy nhà mình khuê nữ làm sai cái gì. Hai tử ở đại học trong lúc nói cá biệt bạn trai là thực bình thường sự tình, hơn nữa tốt nghiệp chia tay cũng có rất nhiều, nói đối tượng sao, hợp tác tụ, không hợp tác tán. Ai có thể nói cái gì, không nói yêu đương, chính là kết hôn kia ly hôn cũng nhiều đi, cũng không gặp thế nào cũng phải làm cho đối phương cửa nát nhà tan A. Nhưng cố tình đứa nhỏ này mệnh không tốt, gặp gỡ như vậy cái cha người, bất quá chính là chia tay thôi, liền thế nào cũng phải buộc nhà mình. Muốn thật lại nói tiếp, cái kia trình phong không phải cũng là có mới nối cũ sao, hiện tại không cũng giao cái giáo hoa bạn gái sao, hắn muốn thật là thầm tình bất hối, hắn làm gì chân trước mới chia tay không lâu, sau lưng liền lại nói chuyện cái đối tượng đâu. Mẹ ngươi nói rất đúng, có một số việc đừng nói bậy. Thầm ba cũng là cái đau hài tử, nhìn nhà mình khuê nữ khó chịu, này trong lòng cũng không phải cái tư vị. Thầm lâm tiên cười cười, ta liền như vậy vừa nói, không cái kêu ý tưởng, ta còn không có sống đủ đâu, ta liền nghĩ chúng ta cùng với ở chỗ này chịu tội, không bằng về quê đi, trở lại quê quán chúng ta lại đồ đông sơn tái khởi, lại một cái, không nói chính phóng, chính là ta các bạn học, cũng không có người biết chúng ta quê quán ở đâu, chờ chúng ta đi trở về. Quá một đoạn thời gian trình phóng tìm không ra người, nói không chừng liền đem việc này buông xuống, chờ cái một hai năm, hắn không. Trừng liên đã quên ta là ai đâu. Thầm ba cân nhắc sau một lúc lâu, nghĩ đến tình cảnh hiện tại, nghĩ lại trình phóng cái kia đuổi sắt đánh tư thế, cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Hành, chúng ta về quê, ta nhớ kỹ trong nhà còn có một tòa nhà cũ, cũng không biết hiện tại còn ở đây không, ở nói chúng ta trở về tu tu trước ở, chờ tránh tiền lại nói về sau sự. Thầm mẹ cũng cười cười, ta nơi này còn có vài món trang sức không được liền bán đi hiện tại chúng ta chính yếu chính là sống sót thầm ba đáp ứng rồi một tiếng chờ rời đi nơi này lại bán đi bằng không làm chỉnh phong biết lại muốn khởi khúc chiết thầm ba thẩm mẹ thương lượng hảo về quê sự tình hai người liền bắt đầu thu thập đồ vật thầm lâm tiên cũng giúp đỡ thầm mẹ thu thập chờ thu thập hảo đồ vật thầm lâm tiên cùng thầm ba đánh cái xe đi gông ra gông ra hiện tại công ty phá sản sở hữu gia sản đều dùng để trả nợ Một nhà ba người liền tệ ở một cái nhà ngang, thoạt nhìn tình huống so thẩm ra còn muốn thảm một chút. Thẩm lâm tiên cùng thẩm ba đi vào thời điểm, vương phụ thái độ cũng không tệ lắm, lôi kéo thẩm ba ngồi xuống nói chuyện, vương mẫu chính là vẻ mặt sắc mặt giận giữ trừng mắt thẩm lâm tiên, các ngươi còn tới làm gì, còn ngại làm hại nhà của chúng ta không đủ sao. Vương bằng phi tắc lôi kéo vương mẫu ngồi xuống, đồng thời đối thẩm lâm tiên cười, ta mẹ mấy ngày nay tâm tình không tốt, ngươi đừng để ý a. Vương mẫu hầm hử một chút đều không nghĩ nhìn đến thẩm lâm tiên thẩm lâm tiên đứng ở nơi đó thật sâu túi mình vái chào mặt mang xin lỗi đối với bằng phi nói thực xin lỗi chuyện này là ta không tốt ta không biết nhìn người liên lụy bá phụ một nhà ta riêng tới cấp ông bá phụ còn có ông bá mẫu cùng ông đại ca bồi tội vương bằng phi chạy nhanh đứng dậy giữ chặt thẩm lâm tiên nói chuyện này để làm gì này cũng không phải ngươi sai ổ cản xù ngươi cũng không nghĩ vương phụ cũng cười nói đứng vậy này cũng không phải ngươi sai lại nói chuyện này cũng đều không phải là đều là chuyện xấu bảng phi mấy năm nay có điểm bành trướng chịu điểm đả kích cũng hảo hảo ma ma hắn tính tình lại nói có chuyện này cũng kêu bá phụ thấy rõ hảo chút sự hảo những người này thẩm lâm tiên đối với vương gia phụ tử rộng lượng cùng với trống trải lòng dạ rất có hảo cảm nàng lần thứ hai nói tóm lại là ta không đúng là ta liên lụy bá phụ một nhà đây là ta sai ta là nhất định phải thừa nhận vương phụ gật đầu đối thẩm lâm tiên nhiều vài phần hảo cảm các ngươi cũng không dễ dàng a nhà các ngươi lần này chịu đả kích cũng không nhẹ tính không nói việc này lâm lâm trước ngồi xuống đi thầm lâm tiên ở thầm phụ bên người ngồi xuống nghĩ nghĩ đối ông phụ nói ta cùng ta ba còn có ta mẹ chuẩn bị về quê nhà của chúng ta cái kia phòng ở liền nhàn bá phụ nếu không ngại liền trước dọn qua đi trụ đi liền tính thay chúng ta xem tòa nhà vương phụ còn ở trầm ngâm vương mẫu sớm đã vui mừng lộ rõ trên nét mặt này như thế nào không biết xấu hổ kia tòa nhà tuy rằng cũ điểm Nhưng như thế nào cũng so nhà ngang hảo a lại nói, ở thẩm gia phòng ở ít nhất không cần lại giao tiền thuê nhà, trong nhà tỉnh không ít chi tiêu đâu. Thẩm phụ cười nói, chúng ta này vừa đi cũng không biết bao lâu mới có thể trở về, phòng ở nhàn ở nơi đó cũng không có cái đáng tin cậy người nhìn không thể được, vương minh nếu không chê liền dọn qua đi, liền tính là giúp lao đệ vội. vương phụ nghĩ nghĩ ở vông mẫu tha thiết mẫu quang hạ đáp ứng rồi, lại hỏi thẩm phụ khi nào đi, thẩm phụ nói một cái thời gian, lại đối vương phụ nói chờ chúng ta lại trở về thời điểm lại cùng ông huynh gặp nhau đi tóm lại là nhà của chúng ta liên lụy ông huynh nếu về sau chúng ta có thể xoay người ta tất quên không được ông huynh ân nghĩa lại nói trong chốc lát lời nói thẩm phụ cùng thẩm lâm tiên cáo tử hai người bọn họ trở về lúc sau lại thu thập cả đêm ngày hôm sau liền mua vé xe lửa rời đi thành phố a chương hai trăm mười một ngựa giống nam tiền nhiệm ngồi xe lửa lại ngồi ô tô đổ không biết mấy tranh xe mới đến chân núi muốn vào thôn còn muốn mướn chiếc xe ba bánh thầm ba tìm chiếc taxi tam luân giảng hảo giá làm lôi kéo bọn họ một nhà ba người vào thôn thầm ba khi còn nhỏ còn hồi quá thôn đối trong thôn hết thảy đều có ấn tượng hơn nữa thế hệ trước người cũng biết hắn thầm ra vào thôn liền thẳng đến thôn ủy hội cho thấy muốn ở trong thôn trụ một đoạn thời gian ý đồ thôn trưởng liền rất cao hứng đáp ứng rồi thời đại này nông thôn là thật không có gì chỗ tốt đặc biệt là loại này phong bế nông thôn chỉ là trồng trọt căn bản dưỡng không sống người một nhà Hiện tại người trẻ tuổi đa số đều đi ra ngoài làm công, trong thôn để đó không dùng thổ địa đặc biệt nhiều. Hơn nữa, thẩm ra lại là nơi này căn, ở chỗ này cũng có tổ chạch. Thẩm ra tổ chạch đã rách nát bất ham, cũng không có gì người muốn chiếm đi. Lại nói, trong thôn muốn mua đất nền nhà là thực tiện nghi, cũng liền vạn đem ngàn đồng tiền là có thể bán thượng nửa mẫu một mẫu đất, ai có kia nhàn tâm tư đi chiếm nhà người khác mà đâu. Bởi vậy, thẩm ra tổ chạch còn hảo hảo ở nơi đó thẩm ra tam khẩu người dẫn theo hành lý tới rồi tổ trạch bên kia nhìn đến tổ trạch cũ nát thành dáng vẻ kia cũng là vẻ mặt ngấp vòng thầm ba còn nhớ rõ cuối cùng một lần hồi thôn nhìn đến tổ trạch còn hảo hảo như thế nào lúc này mới nhiều ít năm liền biến thành như vậy này nơi nào có thể ở lại người a nhìn tan khuyết không được đầy đủ mái ngói còn có dạng nước vách tường cùng với có chút bẻ gãy cây cột còn có các loại cỏ dại thẩm ra tam khẩu liền có chút không biết làm sao thầm lâm tiên tưởng chu toàn một chút liền cùng thẩm ba thương lượng không được trước tiên ở thôn ủy hội bên kia tìm cái phòng chủ hạ, sau đó lại thỉnh nhân tu tu tổ phòng, tóm lại đã trở lại phải chủ hạ. thẩm ba nghĩ nghĩ cũng chỉ có thể như vậy. hắn cùng thôn trưởng thương lượng một chút, tam khẩu người liền trước tiên ở thôn ủy hội nơi đó tạm chấp nhận lập tức. ngày hôm sau, thẩm ba liền thỉnh thôn trưởng tìm cái tiểu nhân kiến trúc đội bắt đầu tu sửa tổ phòng, tu sửa công trình còn rất đại, không có cái một tháng hai tháng lộng không xong. Thẩm ra chỉ có thể loại hạ tâm tới trước tiên ở thôn ủy hội bên kia ở, một ngày tam bữa cơm đều là giao tiền ở thôn dân trong nhà kết nhóm. Ở thôn ủy hội ở, thầm lâm tiên cũng không hảo tu luyện, chỉ có thể buổi tối tất cả mọi người ngủ hạ thời điểm, nàng lặng lẽ lên tu hành. Bất quá mấy ngày nay nàng nhìn thầm bà thầm mẹ tồn tiền cũng hoa không sai biệt lắm, người một nhà sau này sinh hoạt đến đòi tiền, thầm lâm tiên là có tiền, nhưng không hảo lấy ra tới, nàng suy nghĩ cái biện pháp. Buổi tối thời điểm Nàng xem thẩm ba thẩm mẹ đều ngủ, lúc này mới đứng dậy đi tổ trạch bên kia. Nàng quá khứ thời điểm một người đều không có, nương ánh trăng, thẩm lâm tiên vào nhà, ở tổ trạch hậu viện trước đào cái hố, làm cho cùng nhiều ít năm cũ hố dường như, lại từ trong không gian lấy ra một ít làm cũ thỏi vàng còn có một ít từ hồng lâu thế giới cùng với đương hiển phi thế giới nơi đó làm ra châu đáo trang đến hộp bỏ vào đi, lại đem hố điền thượng, sau đó lại đào khai, tóm lại là làm cho thật thật. Lúc sau nàng liền suy đào ra thỏi vàng còn có trang sức trở lại thôn ủy hội thầm ba cùng thẩm mẹ đang ngủ say ngọt đâu lại gọi người ngạnh xinh xinh chụp tỉnh mở to mắt bọn họ liền nhìn đến thẩm lâm tiên kích động dị thường một khuôn mặt ba mẹ nhà ta có tiền thầm ba cạch một chút ngồi dậy thầm mẹ cũng đi theo ngồi dậy ngươi đứa nhỏ này đây là sao Nam mơ thầm lâm tiên đem trong lòng ngực suy bảo bối phóng tới trên giường thầm ba hút một ngụm khí lạnh thầm mẹ hung hăng khắp thẩm ba một chút đau không đau Thẩm Ba gật đầu, nhìn xem thỏi vàng, nhìn nhìn lại những cái đó đồ cổ trang sức, lại nhìn chằm chằm Thẩm Lâm Tiên, đây là từ chỗ nào tới? Thẩm Lâm Tiên chỉ chỉ tổ chạy phương hướng, từ nhà ta nhà cũ đào ra, đi xem. Thẩm Ba khoác quần áo đứng dậy, Thẩm Mẹ cũng chạy nhanh rời giường, một nhà ba người mặc tốt quần áo lặng lẽ tới rồi tổ chạy nơi đó. Thẩm Lâm Tiên mang theo bọn họ vào hậu viện, nhìn đến đào khai hô khi, Thẩm Ba trầm tư một lát nói ta nhớ rõ khi còn nhỏ nghe gia gia nói nhà của chúng ta tổ tiên là gia đình giàu có khi đó còn không tin đâu hiện tại xem gia gia gia nói đích xác thật không sai thầm mẹ đã bắt đầu điền hố chạy nhanh đem thổ điền thượng cũng không thể gọi người nhìn ra tới thầm ba cũng chạy nhanh qua đi hỗ trợ ba người đem đào khai hố lại điền thượng dẫm thật thật thầm lâm tiên còn từ nơi khác làm ra một chút thẳng cỏ, đem này phiến làm cho nhìn không ra cái gì dị thường tới ba người mới yên lòng lúc sau ba người lại về tới thôn ủy hội bên kia. Chờ ngồi xuống thời điểm, thầm ba thầm mẹ trên đầu đều mạo hãn, bất quá, bọn họ hai người lại rất kích động vui sướng. Chờ kích động qua đi, thầm ba mới bắt đầu kêu lên thầm lâm tiên cẩn thận dò hỏi, ngươi nửa đêm không ngủ được đến nhà cũ bên kia làm gì? Ngươi như thế nào biết nơi đó trôn đồ vật? Thầm lâm tiên đã sớm nghĩ kỹ rồi như thế nào trả lời, tuy rằng nàng trả lời nghe tới có chút huyền huyễn, có chút không thể tin tưởng, nhưng thầm lâm tiên cũng không để ý người khác tin hay không, dù sao nàng chính là như vậy đáp. Chính là như vậy tùy hứng. Ba, mẹ, kế tiếp nói đối với các ngươi tới nói khả năng có chút không dám tưởng tượng, bất quá, ta nói hết thể đều là thật sự. Thầm lâm tiên sắc mặt trịnh trọng lôi kéo thầm ba cùng thầm mẹ nó tay. Thầm ba gật đầu, ngươi nói đi. Thầm lâm tiên sắc mặt càng thêm ngưng trọng, mấy ngày nay, ta vẫn luôn ở làm một giấc mộng, mỗi lần ở nhà cũ bên kia đi dạo, buổi tối trở về nhất định sẽ nằm mơ, chỉ là mơ màng hồ đồ ta cũng nhớ rõ ràng mơ thấy cái gì. Nhưng hôm nay buổi tối mộng lại tương đương rõ ràng, ta mơ thấy chúng ta thẩm ra lão tổ. Cái gì? Thẩm ba cùng thẩm mẹ đồng thời ngạc nhiên. Thẩm lâm tiên thật mạnh gật đầu, sắc thật là ta thẩm ra tổ tông, vẫn là ngàn năm trước tổ tông. Hắn nói hắn thời trẻ tu tiên phong nói, ở một cái sơn động được đến tu tiên bí tịch, sau lại liền một lòng tu đạo, đến lúc tuổi già thời điểm đắc đạo thành tiên, phi thăng tiên giới, hiện giờ ngàn năm qua đi, hắn ở tiên giới cũng coi như đứng lại chân, liền nhớ thương hạ giới này đó hậu nhân. Mấy ngày hôm trước mới tìm được nhà cũ bên này, vừa lúc nhìn đến chúng ta trở về, bấm tay tính toán, chúng ta là hắn trực hệ hậu nhân, lại xem ba không có gì linh căn không thể tu luyện, liền rất tiếc nuối, nhưng mấy ngày hôm trước ta quá khứ thời điểm, tổ tông xem ta có linh căn, liền rất cao hứng, sau đó, hắn liền đối ta càng thêm chú ý, phát hiện ta vốn là phú quý song toàn mệnh, ba mệnh số cũng không tồi, theo lý thuyết nhà chúng ta không nên như vậy nghèo túng mới đúng, nhưng như thế nào sẽ biến thành như vậy? lão tổ nghĩ trăm lần cũng không ra sao lại đâu thầm ba thẩm mẹ nghe sốt ruột chạy nhanh thúc giục hỏi thẩm lâm tiên thẩm lâm tiên thở hổn hển một hơi lão tổ liền tưởng cha cha được đế là ai hại nhà chúng ta nay một cha mới điều tra ra nguyên lai like cái kia trình phóng là được kỳ ngộ con là được tu tiên giới một kiện tiên khí có người khác không có bản lĩnh tỉ như nói thấu thị mắt hắn dùng thấu thị mắt có thể đổ thạch còn có tuệ nhãn có thể dùng để giám định đồ cổ còn có một ít những thứ khác cho nên mới có thể quật khởi như vậy nhanh chóng lao tổ này một cha còn cha ra một việc nguyên lai like, cấp Trình phóng tiên khi cái kia cũng là thần tiên cùng nhà ta tổ tông ở tiên giới thời điểm chính là đối thủ một mất một còn bất quá nhà ta lão tổ rất lợi hại hắn mại sao không đến lão tổ liền sấn lao tổ bế quan thời điểm ném cái tiên khi ở trình phóng trên người tưởng đem lão tổ tại hạ giới hậu thế một lưới bắt hết cấp lao tổ thêm chút đủ nếu là lao tổ không có tới nhìn xem không chừng khiến cho hắn cấp làm thành Tư. Lúc này đây, thầm ba không chỉ hít hà một hơi đơn giản như vậy. Liên thầm mẹ đều nghe trợn mắt há hốc mồm, này, này đều cái gì xã hội, sao còn có này đó thần thần quái quái sự tình. Thầm lâm tiên lại vẻ mặt trịnh trọng nói, nhưng đây đều là thật sự à, bằng không, ta sao biết hậu viện có bà bối, còn không phải lão tổ nói cho ta, lão tổ ở trong ngộng cùng ta nói. À, thầm mẹ càng thêm kinh dị. Thầm ba lại lôi kéo thầm lâm tiên tay nói, sao lại đâu, người chạy nhanh nói à nhà ta tổ tông sau lại còn nói cái gì đâu thẩm lâm tiên cười cười tổ tông tức giận phi thường liền nói nếu người kia dám như vậy hô hắn hắn cũng liền không khách khí hắn xem ta có linh căn sẽ dạy ta một bộ tu tiên pháp tác làm ta sớm chút tu luyện hảo giáo hơn cái kia chính phóng đồng thời đoạt hắn tiên khí còn nói nếu ta có thể tu luyện thành công hắn ở trên trời cũng có giúp đỡ lao tổ thật giáo ngươi thầm ba thực mau liền tiếp nhận rồi thẩm lâm tiên lý do thoái thác chỉ vì hắn trong trí nhớ Giống như có một hồi nghe trong nhà lão nhân đề cập, thẩm gia tổ tiên hình như là thực sự có một cái ra ngoài nhiều năm không có trở về tổ tông. Hơn nữa thẩm ba thực mê luyến một ít tu chân, vẫn luôn mộng tưởng có thể đắc đạo thành tiên. Hiện tại nghe khuê nữ nói có thể tu luyện, hắn thế nhưng thập phần cao hứng. Trước 212 ngựa giống nam tiền nhiệm. Thật dậy, thẩm lâm tiên thật mạnh gật đầu. Thẩm mẹ lúc này cũng có chút tin, tò mò hỏi, đều giáo cái gì. Thẩm lâm tiên lấy quá một viên hoa loại tới đặt ở lòng bàn tay. Sau đó đối thẩm ba cùng thẩm mẹ nói, "Các ngươi xem trọng a." Nàng hướng tới lòng bàn tay thổi một hơi, kia viên hạt giống lập tức bắt đầu nảy mầm, mầm một chút lớn lên biến thành cánh lá, sau đó khai ra một đóa mỹ lệ hoa tới. Thẩm Lâm Tiên đem kia đóa hoa đưa cho thẩm mẹ, "Hiến cho ta yêu nhất, xinh đẹp nhất, đáng yêu nhất mụ mụ." Liên tính là ở tại đơn sơ trong phòng, sinh hoạt so trước kia tranh lệch như vậy thật lớn, chính là thẩm mẹ tiếp nhận hoa vẫn là cười, cười rất là vui sướng. Nàng nghe nghe mùi hoa, là thật sự Đây là, đây là cái gì pháp thuật? Thầm ba đánh cái văng chi, ta đã biết, đây là hồi xuân thuật. Thầm lâm tiên lên tiếng, xác thật là hồi xuân thuật, ta hiện tại còn chưa thế nào tu tập pháp thuật, còn không quá hành, chỉ có thể trước như vậy, chờ ta tu luyện lợi hại, cái gì pháp thuật đều có thể thành. Thầm ba nhìn nhìn đào ra những cái đó bà bối, chờ ngày mai ba tìm một chỗ đem mấy thứ này ra tay, thay đổi tiền đem tòa nhà hảo hảo tu một tu, chúng ta liền ở quê quán bén dê nảy mầm, chờ lâm lâm nào thời điểm tu luyện thành công. Chúng ta lại trở về tìm cái kia trình phóng tính toán sổ sách. Thầm mẹ có chút lo lắng, nhưng cái kia trình trả về có tiên khí, chúng ta cái gì đều không có, lâm lâm đánh thắng được hắn sao. Còn có, nhân ra rốt cuộc trước tu luyện A. Thầm lâm tiên cười chấn an thầm mẹ, mẹ, ngươi đừng lo lắng, ta còn có giúp đỡ đâu. Gì? Cái này, thầm ba cùng thầm mẹ đều có điểm trận tròn mắt. Thầm lâm tiên cười nói, lao tổ nói, hắn trực hệ huyết mạch cũng chỉ có ba cùng ta. Hắn dù sao cũng phải thế chúng ta hảo hảo tính toán đi. Cái kia trình phong tính thứ gì, cũng dám hại chúng ta. Lao tổ tuyệt đối sẽ không kêu hắn như nguyện. Lao tổ còn nói, hắn ở trên trời cũng không phải lẻ loi một mình. Hắn cũng có bạn tốt. Hắn có một vị tương giao 500 năm bạn tốt. Cái kia bằng hữu là đan đạo người trong. Hắn cũng có trực hệ hậu nhân còn ở nhân gian. Hắn bằng hữu đã biết chuyện của hắn, liền. Nguyện ý kêu chính mình hậu nhân tới hỗ trợ. Lao tổ nói, tương lai ta nếu đụng tới hắn hậu nhân. Khẳng định sẽ có thể cảm ứng được đến Thầm ba cùng thầm mẹ lúc này mới cao hứng lên Hiện tại không phải do bọn họ không tin Gần nhất, tổ trạch hậu viện châu đáo vàng bạc làm chứng Thứ hai, thầm lâm tiên đều triển lãm chính mình học được pháp thuật Bọn họ chính là không tin, cũng giải thích không được nhiều thế này sự tình Cũng chỉ có thể tin tưởng thầm lâm tiên theo như lời đều là thật sự Thầm lâm tiên đối thầm ba thầm mẹ lại nói Từ ngày mai khởi, ta mỗi ngày đều phải lên núi tu luyện một đoạn thời gian Ba mẹ phải vì ta đánh hảo yểm hộ Còn có. Tính, ta trước tu luyện đi, nào thời điểm ta tu luyện thành công, chúng ta lại thương lượng chuyện khác. Hảo. Thầm ba cao hứng đáp ứng rồi. Tiếp theo, một nhà ba người từng người ngủ. Chờ thầm ba dậy sớm tỉnh lại, liền chạy nhanh đem những cái đó chân bảo cẩn thận cất chứa hảo, mang theo một chút tiền ra cửa. Thầm lâm tiên không hỏi thầm ba đi đâu, thầm ba ở thành phố Á như vậy nhiều năm, lại đương ngần ấy năm tiểu lãnh đạo, tự nhiên có chính mình đạo đạo. Sử sự phía trên căn bản không cần thẩm lâm tiên đi nhọc lòng. Quả nhiên, chờ buổi chiều thời điểm thẩm ba trở về, trong tay liền nhiều một trương thẻ ngân hàng. Buổi tối ăn qua cơm chiều, thẩm mẹ sẽ nhỏ giọng hỏi thẩm ba, lao thẩm, bán bao nhiêu tiền. Thẩm ba ha hạ cười, cười quay hàm đều toan, thật không nghĩ tới kia mấy thứ châu đáo thật là đăng giá, kia chính là đồ cổ A, có giống nhau vẫn là cổ đại hậu phi sở mang ngũ phượng, giá trị nhiều tiền, ta bán cấp, giá thượng đánh khấu, bất quá. Liền đơn này mấy thứ đồ vật cũng bán thượng trăm triệu a Cái này, đến phiên thẩm mẹ giật mình, thật, thật như vậy chú út. Thượng trăm triệu đâu, trước kia trong nhà điều kiện còn tốt thời điểm nàng cũng không nghĩ tới có thể có nhiều thế này tiền. Thẩm mẹ lần này trực tiếp khắp chính mình một phen, đau nàng thẳng chịu chịu, nhà ta nhiều thế này tiền, này. Thẩm ba tắc quay đầu hỏi thẩm lâm tiên, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Thẩm lâm tiên đã sớm làm tốt kế hoạch, nàng lôi kéo thẩm ba thẩm mẹ ngồi xuống, ta trước đem nhà cũ thu hảo. Ba lại tìm thôn trưởng nói chuyện. Ta xem thôn Đông Sơn thực không tồi, ta tưởng đem kia tòa sơn còn có chân núi đập chứa nước nhận thầu xuống dưới, lại đem trong thôn lộ tu một tu, làm sơn thôn du lịch hạng mục. Mặt khác, ta cũng dùng tốt cái này hạng mục hấp dẫn một ít nhân mạch. Một là dẫn dắt trong thôn người làm giàu. Thứ hai, phương tiện ta tu hành, lại cấp nhà ta mở rộng một ít nhân mạch. Thẩm Lâm Tiên cũng không biết Hàn Dương ở nơi nào, nàng cũng chỉ có thể sử dụng biện pháp này tới đem Hàn Dương đưa tới. Nếu như vậy Hàn Dương cũng tìm không tới nàng cũng chỉ có thể ở chính mình tu luyện thành công lúc sau đi tìm hàng hàn dương thầm ba nghe xong gật đầu hành đem đại khái sự tình thương lượng hảo thầm ba liền cùng thôn trưởng đi thương lượng thôn trưởng vừa nghe có người nhận thầu trong thôn sơn cùng đập chứa nước còn cấp trong thôn tu lộ quả thực nhạc không được lập tức liền mang theo thẩm ba còn có thẩm lâm tiên đi chấn trên sau đó ký nhận thầu hợp đồng một thiêm chính là 50 năm mươi năm thẩm lâm tiên đương trường đem tiền chuyển tới trong thôn tài khoản thượng lại lúc sau liền bắt đầu tìm nhân tu lộ Khai phá núi rừng cùng với đập chứa nước, nàng nơi này lặng lẽ phát triển tự thân. Mà ở thành phố A, Trình Đạt ở nổi giận đùng đùng. Hắn chỉ vào đứng ở một bên mặt không lên tiếng thủ hạ mang to, hảo hảo mấy cái đại người sống như thế nào liền tìm không đến. Ngươi cùng ta nói tìm không thấy. Ngươi thế nhưng còn có mặt mũi tới nói, phế vật, lập tức đi cho ta tìm. Trình Đạt ở được đến cái kia hệ thống lúc sau từ hai bàn tay trắng biến thành phú hào, hắn ở phú quý lúc sau liền bắt đầu trả thù thầm ra. Nhưng là Trả thù qua đi, hắn trong lòng vẫn là không bỏ xuống được thẩm lâm. Đó là hắn mối tình đầu, hắn khoảng thời gian đẹp đẽ nhất đều là cùng nữ nhân kia cùng nhau vượt qua. Đây là mặt sau lại nhiều mỹ diễm động lòng người nữ tử đều không thể thay thế được. Chỉ là, trình phong tự giác hiện tại cao không thể phản, khẳng định sẽ không quay đầu lại đi tìm thẩm lâm. Hắn liền nghĩ bước thẩm lâm tới cầu chính mình, đến lúc đó, hắn liền nói vì trả thù, cũng muốn cường đem thẩm lâm lưu tại bên người, sau đó một chút nhục nhã nàng mỗi khi nghĩ đến này chủ ý trình phóng liền kích động không thể tự ức chính là thẩm lâm nữ nhân này thật là nhẫn tâm hơn nữa cũng thật quật cường nhiều như vậy nhật tử nàng thế nhưng ngạnh đỉnh xuống dưới cha mẹ công tác ném phòng ở bán người một nhà tễ ở một cái cũ nát trong tiểu khu mỗi ngày quá như vậy vất vả nhưng nữ nhân này thế nhưng đều không cùng hắn xin tha cái này kêu trình yên tâm nghẹn một cổ khí hắn thật sự khí không được mấy ngày hôm trước liền phái người đi tìm thẩm lâm nghĩ lại cấp thẩm gia thêm điểm phiền thoái, lại không nghĩ rằng thẩm gia ba người thế nhưng tìm không thấy, lớn như vậy thành thị tìm khắp cũng chưa tìm được thẩm gia ba người hành tung, hắn lại phái người đi tra, tra được hảo chút thời gian phía trước thẩm gia ba người mua vé xe lửa, nhưng là hạ xe lửa lại đi nơi nào liền không được biết rồi. Trình Phong đại vì quang hỏa, gân cổ lên mắng những cái đó thủ hạ, mắng một hồi, Trình Phong trong bụng vẫn là một cổ khí, hắn nắm lên chìa khóa xe liền đi ra ngoài, hắn muốn đi thẩm gia phụ cận tìm xem. Nhìn xem có thể hay không tìm được người. Trình bông ra xe hướng thẩm ra chạy tới, đi được tới nửa đường thượng, hắn liền nhìn đến mấy cái xinh đẹp nữ học sinh cười nói đi qua. Đột nhiên, một cái nữ học sinh lung lay vài cái liền ngã trên mặt đất. Trình phóng chạy nhanh đem xe ngừng ở ven đường chạy tới xem. Mấy cái nữ học sinh vây quanh cái kia ngã trên mặt đất nữ hải tử sốt ruột đều, người đi đường cũng vây lại đây xem. Trình phóng chạy tới chen vào đám người, ta hiểu y nghệ thuật, làm ta nhìn xem đi. Chương hai trăm ba ngựa giống nam tiền nhiệm trình phóng cấp nữ học sinh đem mạch ngẩng đầu nàng trái tim không tốt đây là bệnh tim phát tác hắn lại kêu lên một cái nữ đồng học ở cái này nữ sinh trên người tìm tìm tìm ra một lọ dược cấp nữ sinh ăn một lát sau nữ sinh mới từ từ chuyển tỉnh nàng tỉnh lại đối trình phóng thập phần cảm tạ còn để lại trình phóng điện thoại nói là nhất định phải thỉnh trình phóng ăn cơm không biết vì cái gì trình phóng đem điện thoại hào nói cho cái này nữ sinh chờ hắn lại lái xe rời đi thời điểm trước mắt xuất hiện nữ sinh bộ dáng hắn phát hiện cái này nữ sinh đôi mắt cùng thẩm lâm rất giống trình phong quyết định nếu cái này nữ sinh thỉnh hắn ăn cơm hắn là nhất định sẽ đi nghĩ đến thẩm lâm hắn lại thập phần thống khổ hắn không rõ vì cái gì thẩm lâm sẽ cùng hắn chia tay nếu nói thẩm lâm hám làm giàu nói kia hắn hiện tại đã có tiền hắn tiền nhiều xài không hết nhưng vì cái gì thẩm lâm vẫn là không để ý tới hắn còn muốn mang theo người nhà chạy đến không biết địa phương nào đâu thẩm lâm tiên mấy ngày này quá tương đương dễ chịu Thẩm ba thẩm mẹ nghĩ biện pháp thế nàng che lấp, nàng mỗi ngày đều đi núi sâu tu luyện, có đôi khi vừa đi hai ba thiên. thẩm ba thẩm mẹ tuy rằng lo lắng nàng, khá vậy biết nàng mang theo sứ mệnh, muốn hoàn thành lao tổ tông phân công nhiệm vụ, liền nhất định phải nỗ lực, bởi vậy, chỉ có thể áp xuống lo lắng, còn muốn càng thêm lo lắng thế thẩm lâm tiên che lại những cái đó thử. Thẩm ba thẩm mẹ đều là rất khôn khéo người, lại ở cơ quan công tác thời gian lâu như vậy, hai người tâm nhãn so trong thôn người nhiều không ít, muốn bảo vệ thẩm lâm tiên. Biện pháp cũng có rất nhiều. Thẩm Lâm Tiên mỗi ngày ăn qua cơm sáng liền chạy đến trên núi, buổi tối ăn cơm chiều thời điểm mới trở về. Tu hành mấy ngày, Thẩm Lâm Tiên vẫn là không cảm giác được bất luận cái gì khí cảm. Nàng ban đầu hống thẩm ba thẩm mẹ nó thời điểm, dùng cũng không phải là hồi xuân thuật, mà là trong không gian mang lá bừa. Nàng kỳ thật hiện tại trên người cũng không có gì linh lực, không nói tu vi như thế nào, tu hành mấy ngày, nhập môn đều đi vào đâu. Hôm nay, Thẩm Lâm Tiên tìm một cái sơn động đà toạn, Rõ ràng nàng có thể cảm giác được chung quanh có linh khí, chính là như thế nào đều hấp thu không được. Thẩm Lâm Tiên tức điên, lòng tràn đầy buồn bực, nàng lại đả tọa trong chốc lát vẫn là không được, liền dứt khoát nhắm mắt cảm thụ này phương tiểu thế giới thiên đạo pháp tắc. Nàng tuy không tu vi, nhưng cảnh giới còn ở, đối với thiên đạo pháp tắc nhưng thật ra có thể hiểu được đến một ít. Nay một hiểu được, Thẩm Lâm Tiên càng thêm tức giận. Nàng đều muốn mắng người. Thế giới này thiên đạo pháp tắc quả thực là quá khi dễ người, dựa vào cái gì không cho nàng tu luyện? dựa vào cái gì trừ bỏ trình phóng ở ngoài người khác đều tu hành không được nay một hơi thẩm lâm tiên thật đúng là mắng lên nàng duỗi tay một lóng tay trời cao khi mắng hảo thực hảo ngươi khi dễ người có phải hay không ngươi thả chờ chờ ta tới rồi đại thế giới chung ta trực tiếp diệt ngươi cái này tiểu thế giới thiên đạo phát tác ngươi còn đừng không tin ta nói được thì làm được ngươi thật đương lão nương là mềm quả hồng như thế nào niết như thế nào đúng không nếu không thể tu hành dựa vào cái gì trình phóng là được Pháp tác chẳng lẽ liền đối hắn một người không dùng được ngươi này rõ ràng chính là gian lận ngươi làm như vậy sẽ làm toàn bộ thế giới sụp đổ nói tới đây thẩm lâm tiên lạnh lùng cười nếu không thể tu hành ta đây khẳng định làm bất quá chính phóng ta còn sống có ý tứ gì trong chốc lát ta liền đi chết một lần chỉ cần đã chết ta là có thể trở về đại thế giới đến lúc đó chúng ta nhưng có lát lộn ta nếu là không hủy đi ngươi này phương tiểu thế giới ta liền không họ thẩm thẩm lâm tiên mới mang xong liền thấy không trung âm u một mảnh Sau một lúc lâu, một đạo kim quang rơi xuống, dừng ở thẩm lâm tiên trên người, nàng chỉ cảm thấy cả người ấm áp hết sức thoải mái, sau đó, liền cảm giác tu vi như là ngồi hỏa tiện giống nhau tăng trưởng. Ách! Thẩm lâm tiên chạy nhanh đả tọa tu luyện. Một buổi sáng qua đi, thẩm lâm tiên mở to mắt nở nụ cười, hóa ra ngươi cái này thiên đạo pháp tắc cũng là bắt nạt kẻ yêu a. Nàng liền cảm giác thiên đạo tựa hồ run run. Kỳ thật, này phương tiểu thế giới thiên đạo cũng không có biện pháp a. Nó chính là một phương tiểu thế giới thiên đạo, thực nhược có được không, nơi nào so đến quá lớn thế giới đại đạo cùng thiên đạo. Nó lại như thế nào không biết thẩm lầm tiên là cái gì địa vị, kia chính là lợi hại nhất đại đạo khuê nữ, sủng nhi, nó lại như thế nào đều không thể trêu vào. Cái kia lợi hại thiên đạo đem nàng ném lại đây nhìn như trả thù, kỳ thật cũng là ở rèn luyện nàng, thiên đạo đối nàng cũng có một ít che chở, muốn thật là bởi vì nàng cái này tiểu thiên đạo mà đem vị này đắc tội, thoái vị thật muốn không khai chết trở về. Không chỉ cái kia đại thiên đạo, chính là đại đạo đều không tha cho nó. Không có biện pháp, vì tự mình có thể sinh tồn đi xuống, chỉ có thể xin lỗi chính mình chọn lựa sủng nhi. Bất quá, tiểu thiên đạo nghĩ nghĩ, vẫn là cảm thấy thẩm lầm tiên nói rất đúng, nếu là nó chọn chung cái kia sủng nhi quá lợi hại, siêu thoát rồi thế giới này, kia đối nó cũng không phải chuyện tốt. Hơn nữa, tiểu thiên đạo hiện tại lại xem chính phóng, thâm giác vị này tâm tính cũng chẳng ra gì, cũng là nó nhất thời hồ đồ, hình như là chọn sai rồi người nhưng vị này đã khí vận tập với một thần muốn cướp đoạt cũng có chút không dễ làm a tiểu thiên đạo cân nhắc trong chốc lát lại hướng thẩm lâm tiên phóng thích thiện ý giang xuống một ít kim quang trợ thẩm lâm tiên củng cố tu vi sau đó lặng lẽ cùng thẩm lâm tiên đánh thương lượng thỉnh thẩm lâm tiên hỗ trợ chậm rãi cướp đoạt trình phong khí vận sau đó lại tìm một vị tâm tính hảo điểm thiên đạo sùng nhi ách thẩm lâm tiên quả thực không biết muốn nói gì hảo ngươi cho ta lộng như vậy cái chướng ngại còn muốn ta hỗ trợ thẩm lâm tiên đứng dậy ôm cánh tay nhìn bầu trời không trung đám mây tụ tập lộ ra một cái gương mặt tươi cười tới đừng cười cười cũng không được lại lấy lòng đều không thành nơi nào có không cho điểm chỗ tốt khiến cho làm không công thẩm lâm tiên mướng mày tiểu thiên đạo run lên mấy run lại giáng xuống vài đạo công đức kim quan tới thẩm lâm tiên được chỗ tốt tự nhiên lộ ra một bộ tươi cười tới có tiền lương sao vạn sự hảo thương lượng hành dù sao cái kia trình phóng cũng đắc tội ta chính là ngươi không nói ta cũng sẽ không bỏ qua hán tiểu thiên đạo muốn khóc nếu không nghĩ buông tha hắn làm gì còn cùng chính mình muốn tiền lương phải biết rằng chính mình mới là mới sinh tiểu thiên đạo cùng những cái đó đại thiên đạo không thể so căn bản không có nhiều ít thứ tốt còn phải bị lừa bịp tống tiền cuộc sống này quả thực vô pháp qua thẩm lâm tiên nhưng thật ra rất cao hứng nàng tu hành một ngày đỉnh thường lui tới hơn phân nửa năm tu vi tăng trưởng tự nhiên phụ thuật gì đó cũng là có thể dùng thẩm lâm tiên dỗi tay họa ra một cái kết giới tới đem nơi này phương lung trụ Về sau trừ bỏ nàng, không còn có người có thể tiến bảo. Nàng thu thập một phen xuống núi, xuống núi thời điểm trời đã tối rồi. Trở lại thôn ủy hội, đã nghe đến một trận đồ ăn mùi hương. Thầm lâm tiên vừa nghe đã nghe ra tới, có thịt kho tàu mùi hương, còn có hầm gà khối hương vị. Mẹ! Nàng cười vào nhà, nhìn đến thầm mẹ chính hướng trên bàn bưng thức ăn, lập tức hỗ trợ, hôm nay như thế nào làm nhiều thế này ăn ngon. Thầm mẹ cười nói, lại có mấy ngày nhà cũ bên kia liền chuẩn bị cho tốt. Chúng ta là có thể dọn qua đi ở." Thẩm Lâm Tiên vừa nghe cũng vui mừng lên, lại thấy Thẩm Ba trở về, chờ ăn cơm xong, Thẩm Lâm Tiên liền cùng Thẩm Ba thương lượng như thế nào khai phá trong thôn kia tòa sơn, đập chứa nước muốn như thế nào lộng. Thẩm Lâm Tiên hiện tại có tu vi, tự nhiên phải hảo hảo lợi dụng, nàng làm Thẩm Ba trước tìm công trình đội tu lộ, nàng lại thiết kế một chút núi rừng, trên núi đắp lên một ít mục chất biệt thự, đập chứa nước bên kia cũng muốn quy hoạch một chút. Chương 214 Ngựa giống nam tiền nhiệm. Có tu vi hết thể sự tình đều dễ làm. Thẩm Lâm Tiên ở trên núi cùng với đập chứa nước bên cạnh đều bày phong thủy đại trận, khiến cho trong núi trong nước đều là linh khí mười phần. lại ở trên núi loại một ít thảo dược, còn loại rất nhiều rau dưa củ quả. đập chứa nước cũng lại lần nữa rắc lên cá bột. nàng vội xong này đó thời điểm, thẩm gia nhà cũ sửa được rồi, thẩm ba thẩm mẹ vội vàng chuẩn bị ấm phòng rượu, thỉnh cùng thôn người ăn một bữa cơm, liền vô cùng cao hứng dọn đi vào. Thẩm Lâm Tiên liền ở nhà mình chung quanh cũng bày phòng hộ trận cùng với một cái loại nhỏ tụ linh trận. Đương nhiên, nàng cũng không gạt thẩm ba thẩm mẹ, đem bày trận sự tình cùng bọn họ nói, nói cho bọn họ ở nhà ở đối người thân thể rất có chỗ tốt, thẩm ba thẩm mẹ ban đầu cũng không quá để ý, sau lại ở nhà ở một đoạn thời gian, thẩm ba cảm giác tuổi trẻ thời điểm rơi xuống một ít thương thế nhưng hảo, thẩm mẹ cũng cảm thấy trẻ lại không ít, eo không toan, chân không đau, lượng cơm ăn cũng tăng lên, hơn nữa làn da biến hảo rất nhiều, một ít thật nhỏ nếp nhăn thế nhưng không có hai người chính là cao hứng học rồi đối với nhà mình tổ tông càng là vô cùng cảm kích đồng thời còn nỗ lực thúc giục thẩm lâm tiên gia tăng tu luyện không cần cô phụ tổ tông hậu ái gì đó thẩm lâm tiên lại tu hành một đoạn thời gian mắt thấy trên núi kiến không sai biệt lắm đập chứa nước bên kia cũng có thể đầu nhập sử dụng liền đem kế tiếp sự tình giao cho thẩm ba, nàng thu thập một phen bắt đầu rời núi nếu được tiểu thiên đạo chỗ tốt thẩm lâm tiên khẳng định là muốn làm việc nàng lần này rời núi liền phải cướp đoạt trình phóng cơ duyên đem trình phóng cơ duyên cướp đi lại dụ sử trình phóng làm chút sai sự như vậy hắn khí vận chỉ biết một chút điểm tiêu tán chờ đến hắn đem khí vận toàn bộ đều dùng xong thời điểm thẩm lâm tiên liền có thể lấy đi hắn hệ thống cũng coi như là đối tiểu thiên đạo có một cái giao đái lần này nàng muốn cướp ở trình phóng phía trước đi nhận thức đông năm tỉnh bá chủ triệu long kỳ thật thẩm lâm tiên tới thời điểm trình phóng cũng bất quá mới bắt đầu tranh bá chi lộ hắn cũng chính là ở thành phố a hôn rất tiếng gió thủy khởi nhưng ra thành phố a hắn thật đúng là hôn không sao tích cũng chính là thẩm gia còn có ông gia cũng không phải gia đình giàu có lại nói tiếp cũng bất quá chính là giai cấp trung sản cho nên mới có thể bị trình phóng đả kích đến thẩm lâm tiên nhớ rõ thư thượng theo như lời trình phóng trả thù thẩm gia còn có ông gia tựa hồ là lại thu hai nữ nhân sau đó hắn một nữ nhân quê quán bên kia ra điểm sự hắn mang theo nữ nhân trang bức và mặt một đường nghiền áp qua đi chính là lần này nhận thức triệu long hình như là triệu long bên kia ra điểm sự Là phong thủy huyền học thượng sự tình, kết quả kêu trình phóng cấp giải quyết, triệu long từ đây lúc sau đối trình phóng rất là bội phụ, hơn nữa có cái này ân tình ở, hắn liền tận tâm tận lực trợ giúp trình phóng, cấp trình phóng tranh bá địa cầu trên đường góp một viên lạch, có triệu long to lớn tương trợ, trình phóng phía sau lỗ mới có thể càng đi càng khoan, càng ngày càng tốt đi. Triệu long có thể nói là trình phóng một cái bàn tay vàng. Có triệu long, triệu long lại mang theo trình phóng nhận thức rất nhiều cùng giai tầng người. Trình phóng cũng lợi dụng hệ thống chung được đến đồ vật giúp những người đó một ít vội, từ đây, Trình phóng mới chân chính được đến rất nhiều trợ lực. Thẩm Lâm Tiên hiện tại muốn đi đoạt lấy chính là Triệu Long kính trọng cùng với tán thành. Nàng cáo biệt Thẩm Ba Thẩm Mẹ, lẻ loi một mình đi vào Triệu Long nơi xe thị. Thẩm Lâm Tiên nhưng thật ra nhớ rõ thư thượng theo như lời Triệu Long trụ địa phương, bất quá, tới rồi xe thị lúc sau, nàng cũng phí một phen công phu mới tìm được. Nàng ở phụ cận tìm cái khách sạn trú hạ. Dùng pháp thuật tới quan sát Triệu Long hàng ngày làm việc và nghỉ ngơi, hai ngày lúc sau, Thẩm Lâm Tiên liền mang theo một cái viết thiết khẩu thần toán, chuyên trị các loại nghi nan tạp chứng mảnh vải ở Triệu Long thường xuyên trải qua con đường kia bên bắt đầu rồi bảy quán chi lữ. Hiện tại thời tiết đã rất lạnh, may mắn Thẩm Lâm Tiên có tu vi trong người, đảo không cảm thấy lạnh. Hôm nay, Thẩm Lâm Tiên cố ý xuyên mỏng mau sam cùng với quần jean cùng tiểu Bạch dày, trang điểm thực đơn bạc, đi vào trước kia tìm tốt địa phương, đem cái kia mảnh vải bông liền khoanh chân ngồi dưới đất. Nàng hơi hơi nhắm mắt dưỡng thần, kỳ thật là cùng cái này địa phương linh khí làm cấu kết, nỗ lực rèn luyện chính mình tinh thần lực. Nàng này ngồi xuống một tu hành, đưa tới rất nhiều người vây xem. Nay đại buổi sáng, đúng là mọi người đi làm cao phong kỳ, trên đường có rất nhiều người trải qua, sau đó liền nhìn đến kia màu đỏ mạnh vải, lại nhìn đến mặt trên viết tự, đều cảm thấy kinh ngạc cực kỳ. Ở mọi người quan niệm chung, thông thường đương thần côn đều là lão nhân hoặc là lão thái thái đặc biệt là cái loại này trang người mù lao nhân đặc biệt nhiều. Nhưng hôm nay trên phố này ngồi ở chỗ này đương thần côn thế nhưng là một cái trang điểm hợp thời, tuổi trẻ xinh đẹp tiểu cô nương. Thời buổi này thật là gì người đều có, hảo hảo một cái xinh đẹp tiểu cô nương làm gì không tốt, thế nào cũng phải giả thần giả quỷ lừa tiền. Còn có người cảm thấy thẩm lâm tiên đây là một loại hành vi nghệ thuật, liền chạy tới xem náo nhiệt. Thật nhiều người đều cầm di động chụp ảnh, sau đó truyền tới trên mạng. Không ra 10 phút, thẩm lâm tiên liền ở xe dẫn khởi hành động thẩm lâm tiên cũng không nóng nảy cũng không giận liền như vậy nhậm người vây xem một lát sau thẩm lâm tiên bỗng nhiên mở to mắt nàng này vừa mở mắt dọa vây xem mọi người đều nhịn không được lui về phía sau vài bước thật sự là nàng trận mắt nháy mắt quá mức kinh người nàng một đôi mắt lộng lẫy cực kỳ mở to tình nháy mắt phảng phất bắn ra vạn đạo quang mang giống nhau có những cái đó kiến thức nhiều liền cảm thấy cái này tiểu cô nương thật sự thực không đơn giản đối với mảnh vải thượng viết những cái đó tự cũng có chút tin đây là làm gì đâu một cái ăn mặc thực lạp sụp con lưu manh dạng người tễ tiến vào nhìn đến thẩm lâm tiên nhìn nhìn lại nàng trước mặt phóng mảnh vải nhìn không được cười khẽ tiểu muội muội có phải hay không thiếu tiền thiếu tiền nói chuyện a ca ca có rất nhiều tiền không bằng ngươi cùng ca ca trở về chỉ cần đem ca hầu hạ hảo ngươi muốn mua cái gì ca đều cho ngươi mua a thẩm lâm tiên một đôi trong trẻo đôi mắt xem đều không xem cái kia lưu manh lạnh mặt ném xuống một chữ lan a lưu manh cười có ca tính giải thích. Khi nói chuyện, hắn duỗi tay liền đi kéo Thẩm Lâm Tiên. Mà đám người phát ra một tiếng kinh hô, cơ hồ mọi người đều ở vì Thẩm Lâm Tiên lo lắng. Cách đó không xa, một chiếc thực bình thường màu đen xe hơi ngừng lại. Cách Pha Lê, trong xe một cái diện mạo nho nhã trung niên nam nhân nhìn phía bên này. Lái xe tài xế thấy như vậy một màn, đối với Thẩm Lâm Tiên cũng có vài phần lo lắng, hắn nhịn không được mở miệng, "Long gia, nếu không, nếu không ta đi giúp giúp cái kia tiểu cô nương, oai đáng thương." cái này trung niên nam nhân chính là triệu long hắn khẽ cười một tiếng không cần nàng có thể giải quyết quyết tự mới rơi xuống liền nhìn đến thẩm lầm tiên chỉ là dỗi tay hướng cái kia lưu manh cánh tay thượng điểm một chút nháy mắt lưu manh liền ôm cánh tay khóc thét lên phía sau thật sự đau nhịn không được liền đầy đất lăn lộn một màn này lại xem choáng váng không biết bao nhiêu người có cơ linh chạy nhanh ghi lại xuống dưới chuyển tới trên mạng triệu long khỏe miệng gợi lên một tia nếp nhăn trên mặt khi cười tới đối tài xế nói Đi cha cha cái này tiểu cô nương, lại thỉnh nàng tới trong nhà một chuyến. Tài xế đáp ứng một tiếng, lái xe thực mau rời đi. thẩm lâm tiên khỏe miệng cũng gợi lên tươi cười tới. Nàng cúi đầu nhìn cái kia lăn lộn lưu manh, nói kêu ngươi lăn ngươi không lăn, ta đành phải giúp ngươi một phen. Thanh âm này manh vừa nghe ôn ôn nu nhu, khá vậy không biết như thế nào, thế nhưng gọi người cảm thấy hàn ý bắn ra bốn phía, vây xem người đều nhịn không được tưởng đổ mồ hôi lạnh. mười 215 ngựa giống nam tiền nhiệm. Hoang nên ngài quang lâm, Thỉnh nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, di động đọc, để tùy thời đọc tiểu thuyết trọng sinh chi thiên vận phù sư mới nhất trương. Kinh thành Tây Sơn. Hàn Dương ở chỗ này có tòa nhà, hắn trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở nơi này, hàn gia người tới hắn cũng không thấy, đem hàn lao ra tử đều mau tức chết rồi. Cùng hàn dương quan hệ tốt nhất hàn tố cũng đã tới, nhưng hàn dương quyết định chủ ý muốn từ hôn, hàn tố cũng không có cách nào. Hiện giờ tình hình là hàn dương ly hàn gia có thể sống thực hảo, thực dễ chịu, nhưng hàn gia lại ly không được hàn dương hàn gia nhân mạch là hàn dương ở duy trì tiền tài cũng là vẫn luôn hàn dương ở cung cấp nếu là thật chọc giận hàn dương hắn dứt khoát buông tay mặc kệ hàn gia đã có thể thực sự bại hôm nay hàn dương nhị tỷ hàn lụa lái xe tới rồi tây sơn nàng ở bên ngoài ấn nửa ngày chuông cửa hàn dương mới chậm rãi ra tới mở cửa hàn lụa lái xe vào đại môn từ trên xe xuống dưới trên dưới đánh giá hàn dương ngươi còn cùng ra ra bực bội đâu hàn dương cười dẫn hàn lụa vào nhà không Chỉ là trong khoảng thời gian này muốn tu tâm dưỡng tính. Ách! Hàn Lụa có một loại hàn dương đã đem lời nói liêu chết, nàng cũng không có gì nhưng nói cảm giác. Hàn dương cấp hàn Lụa đổ một chén nước, liền ngồi ở trên sofa cầm gì động chơi. Hàn Lụa một bên uống nước, một bên cân nhắc nói như thế nào động hàn dương đánh mất tử hôn ý niệm. Nàng uống xong thủy, hàn dương còn không có ngầm đầu, hàn Lụa liền thò lại gần muốn nhìn một chút hàn dương ở chơi cái gì, chơi cái gì trò chơi đâu. Người tỷ phu công ty gần nhất khai phá một cái tân trò chơi. Sau đó, nàng liền nhìn đến Hàn Dương Thế nhưng đang xem một cái video. Đây là một cái thành thị nơi nào đó, một cái lớn lên rất tuổi trẻ xinh đẹp cô nương bãi hàng vỉa hè đoán mệnh video. Cái kia cô nương ăn mặc bình thường, diện mạo tuy thanh tú, khá vậy không có đến khuynh quốc khuynh thành nông nỗi. Nàng đem một cái mảnh vải phóng tới trên mặt đất, sau đó khoanh chân ngồi xuống. Hiện tại thật là người nào đều có. Hàn Lụa cười cười, tiểu cô nương tưởng tiền tưởng điên rồi đi. Đợi trong chốc lát, liền có lưu manh lại đây gây sự, sau đó, tiểu cô nương ra tay giáo huấn lưu manh. Hàn Dương nhìn đến nơi này, một đôi mắt liền lấp lánh tỏa sáng. Hàn Lùa sửng sốt một chút, theo sau nói, tiểu cô nương thân thủ cũng không tệ lắm. Tiểu cô nương lộ một tay, liền có người lại đây tìm nàng đoán mệnh, đừng nói, cô nương này thật đúng là rất lợi hại, tính bài người, thế nhưng toàn bộ đều đối, có thể thấy được là cái có thật bản lĩnh. Hàn Lùa có chút giật mình, này không phải là cái nào cao nhân đồ đệ đi. Mà Hàn Dương cũng đã xem phía dưới bình luận, sau một lát, Hàn Dương đột nhiên đứng dậy, nhị tỷ, ngươi chưa ngồi, ta có việc muốn đi ra ngoài một chuyến. Ngươi muốn làm gì? Hàn Lùa Kinh đứng lên, ta nói, ra ra còn ở nhà chờ ngươi đâu, ngươi? Ngươi cùng ta nói, Lý Vân Nhi rốt cuộc nào không tốt? Ngươi cố tình muốn từ hôn, hai ngươi ban đầu không phải khá tốt sao? Hàn Dương quay đầu lại, đối Hàn Lùa cười, nàng là không tồi, chính là không hợp ta ăn uống, ta cùng nàng không thích hợp. Nếu thế nào cũng phải thành thân, chúng ta Hàn gia chỉ sợ muốn gà chó không yên, ngươi trở về cùng gia gia nói một tiếng, liền nói cho hắn, Lý Vân Nhi là phá của mệnh, nếu thế nào cũng phải cưới nàng vào cửa, liền làm tốt Hàn gia rách nát chuẩn bị đi. Ngươi nói bừa cái gì? Hàn Lộ nhưng không tin cái này, ngươi trường nào thì cũng học được thần côn kia một bộ. Hàn Dương cười một tiếng, nhị tỷ đừng không tin, ngươi liền cùng gia gia nói như vậy, sau đó làm gia gia hảo hảo hỏi thăm một chút Lý Vân Nhi mệnh cách, thời trước đính thân thời điểm lý ra lấy tới bắt tự nhưng không đúng cái kia cũng không phải lý vân nhi bắt tự cái gì lúc này hàn lụa đều trịnh trọng lên ngươi làm sao mà biết được hàn dương cười thần bí ta tự nhiên có ta chiêu số ngươi trở về cùng ra ra nói một tiếng đi ta đi trước ngươi đi đâu hàn lụa truy vấn một câu hàn dương lớn tiếng nói đi thị hàn lụa lại đuổi theo ra đi thời điểm hàn dương đã không thấy bóng người nàng không có biện pháp đành phải lái xe trở về đúng sự thật cùng Hàn Lão gia tử thuyết minh tình huống. Hàn Lão gia tử nghe xong khí không được, gần nhất khí Hàn Dương tính tình quá quật, thứ hai cũng khi Lý gia lừa bịp hắn. Chính mình tôn tử chính mình biết, Hàn Dương nếu không có điều tra rõ, là tuyệt đối sẽ không nói ra nói vậy tới, nhất định là Lý Vân Nhi bắt tự mệnh cách không đúng, cho nên Hàn Dương mới. Hàn Lão gia tử kêu lên trong nhà tiểu bối phân phó một phen, sau đó đối Hàn phụ nói, Tiểu Dương nơi đó trước đừng động đi, hai tử lớn, tóm lại không nghe lời. Làm hắn lăn lộn đi, ta xem hắn có thể lăn lộn ra cái gì hoa tới. Thẩm lâm tiên tính một ngày mệnh, nhưng thật ra tránh không ít tiền. Ngày hôm sau, nàng như cũ bày quán, ngày này, đưa tới mấy cái rất có tiền người tới đoán mệnh, còn có một cái tới xem phong thủy, thẩm lâm tiên nhất nhất giúp những người này giải quyết vấn đề, tự nhiên, kiếm tiền so đầu một ngày còn nhiều. Tới rồi ngày thứ ba, nàng không nhanh không chậm ra quán. Nàng mới ngồi xuống, liền cảm giác được chung quanh có người giám thị nàng thẩm lâm tiên cũng không thèm để ý nhẹ nhàng cười cầm một quyển sách đọc không bao lâu nàng cảm giác được quen thuộc hơi thở ngẩng đầu liền nhìn đến hàn dương một đôi quan tâm ôn nhu đôi mắt thẩm lâm tiên đối hàn dương cười chỉ chỉ bên cạnh vị trí ngồi mà lúc này phái người giám thị thẩm lâm tiên triệu long thu được hàn dương cùng thẩm lâm tiên ngồi ở cùng nhau hình ảnh dọa từ ghế trên bỗng nhiên đứng lên hắn nhìn chằm chằm ảnh chụp đại kinh thất sắc lập tức kêu trợ lý tiến vào an bài xe ta muốn đi thực mau xe an bài hảo Triệu Long ngồi trên xe liền thúc giục tài xế khai nhanh lên. Vừa đi, Triệu Long một bên cân nhắc này, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hắn Tư gia vì cái gì sẽ khẽ không tiếng động tới rồi thị? Hơn nữa, còn tìm thượng cái kia nữ thần côn, chẳng lẽ là vị này nữ thần côn là thật là có bản lĩnh? Vẫn là nói, là vị nào cao nhân đồ đệ. Triệu Long không ngừng đẩy nhanh tốc độ, rốt cuộc ở Thẩm Lâm Tiên thu quán thời điểm đuổi lại đây. Hắn xuống xe, cung cung kính kính đối Thẩm Lâm Tiên cười nói, Thẩm Tiên sinh chấm đã. Tại hạ trong nhà có chút tình huống, còn tưởng thỉnh ngài qua đi nhìn một cái. Thẩm Lâm Tiên Dương mắt đánh giá triệu long vài lần, chúng động, hơn nữa âm hồn quấn quanh, trách không được trên mặt hắc khí đều phải tràn ra tới. Triệu Long đại kinh thất sắc, nhưng đối Thẩm Lâm Tiên lại bắt đầu nhận đồng lên, hắn thần sắc càng thêm khách khí, còn thỉnh Thẩm Tiên sinh cứu cứu tại hạ, chỉ cần Tiên sinh chịu hỗ trợ, chỗ tốt tự nhiên không thể thiếu Tiên sinh. Thẩm Lâm Tiên đem mảnh vải thu hồi, nhấc chân ngồi trên triệu long xe, đồng thời đối Hàn Dương vây vây tay, đi thôi triệu long trên mặt mang cười ngồi xuống ghế phụ vị thượng hắn tài xế lòng tràn đầy kinh sợ triệu long ở thị kia cơ hồ là bá vương giống nhau tồn tại có thể kêu hắn như vậy kiêng kỵ thả kính cẩn nghe theo người này địa vị kinh thành hàn gia lý lao gia tử mang theo lý vân nhi vào hàn gia môn hàn lao gia tử chạy nhanh tiến ra đón chờ vài người vào nhà ngồi xuống hàn lao gia tử mới cười hỏi lý lao tiến đến là có chuyện gì sao có phải hay không tưởng nói tiểu dương cùng vân nhi hôn sự Lý Lao Gia tử bản một khuôn mặt, trên mặt một chút cười bộ dáng đều không có. Hàn Lao Gia tử trong lòng liền có chút tức giận, tổng cảm giác chính mình là nhiệt mặt dán người khác lánh ngông, Là tính toán nói nói hai đứa nhỏ việc hôn nhân. Lý Lao Gia tử gật đầu, Hàn Huynh à, không phải ta nói, nhà các ngươi cũng đến hảo hảo quản giáo Tiểu Dương. Tiểu Dương thật sự quá không giống, phụ nữ minh tinh, chơi người mẫu, thật là. Tiêu ta không biết nói cái gì hảo, nhà của chúng ta vân nhi thông minh xinh đẹp, ra thế lại hảo, bằng cấp lại cao xứng tiểu dương thật sự hàn huynh à, đều do chúng ta lúc trước đính thân thời điểm chưa nghĩ ra hiện giờ như vậy ta là không thể kêu vân nhi lại cùng tiểu dương ở bên nhau bằng không vân nhi đời này liền hủy a chương hai trăm mười sáu ngựa giống nam tiên nhiệm hoan nên ngài quan lâm thỉnh nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ di động đọc để tùy thời đọc tiểu thuyết trọng sinh chi thiên vận phù sư mới nhất trương hàn lao gia tử sắc mặt trầm như đáy nổi thật sự là lý lao gia tử nói quá không giống đem hàn dương cũng tổn hại quá kém chút Hàn Dương mấy năm trước là từng có một đoạn thời gian hoang đường. Hắn từ nhỏ liền ngoan ngoãn hiểu chuyện, đối trong nhà an bài cũng thực phục tùng, nhưng mấy năm trước cũng không biết sao lại thế này, có thể là hài tử tới rồi phản nghịch kỳ, liền bắt đầu đi theo bên ngoài người hút thuốc uống rượu hồ nháo lên. Kỳ thật trong khoảng thời gian này cũng không dài, sau lại, Hàn Dương thu liễm bắt đầu hảo hảo làm việc. Bất quá, hắn phía sau làm người rất là điệu thấp, khai công ty cùng với kết giao rất nhiều nhân vật trọng yếu sự tình cũng chỉ có nhà mình biết hàn gia người cũng sẽ không nơi nơi kênh liền dương bởi vậy liền tính là quan hệ thông gia lý gia kia cũng hoàn toàn không biết hàn dương năng lực còn đương hắn bất quá chính là cái dựa vào trong nhà ăn chơi chắc tăng đâu nhưng cho dù là lại không biết lý lao gia tử cũng không thể như vậy biếm hàn gia con cháu à lý huynh lời này là có ý tứ gì là muốn từ hôn sao hàn lao gia tử sắc mặt khó coi cực kỳ ngồi đều ngồi không yên đột nhiên đứng lên chỉ vào lý lao gia tử mắng to ngươi cái lý lao nhân thật sự là quá kỳ cục lúc trước là ngươi thế nào cũng phải đính thân hiện tại khét ngược lại chạy tới từ hôn thật đúng là khi chúng ta hàn gia cưới không thượng tức phụ là sao hành lui liền thân đem nhà của chúng ta đổ ra truyền còn trở về cửa này sự liền lui sau này chúng ta hai nhà lại không liên quan lý lao gia tử là có chuẩn bị hắn lập tức liền đem lúc trước đính thân thời điểm hàn gia đưa đi một đôi vòng tay đệ thượng hàn lao gia tử lấy lại đây cẩn thận xem qua lại hảo hảo thu lên Ngẩng đầu đối với Lý lão gia tử một trận cười lạnh, "Hảo, hảo, ta đảo muốn nhìn nhà ngươi cháu gái có thể tìm cái cái dạng gì nhân vật, ngươi có thể được cái thật tốt tôn nữ thế." Vẫn luôn không nói gì, Lý Vân Nhi đột nhiên ngẩng đầu, nàng nhìn Hàn lão gia tử liếc mắt một cái, nhẹ giọng nói, "Tự nhiên là so Hàn Dương mạnh hơn nhiều." Hàn lão gia tử hơi hơi híp mắt, hắn hiểu được, hóa ra đây là Lý Vân Nhi lại tìm cái tự nhận là càng tốt, cho nên mới tăng cường muốn từ hôn đâu. Hàn lão gia tử lại là một trận cười lạnh. Ta đã biết, hành, chúng ta hàn ra cùng Lý gia nhiều năm giao tình liền đến đây thôi, Lý huynh, thứ ta không tiễn. Lý lao gia tử cũng có khí, hắn đứng lên lạnh một khuôn mặt, cáo tử. Lý Vân Nhi chạy nhanh đứng dậy đỡ Lý lao gia tử đi ra ngoài. Hai người kia ra cửa, Lý Vân Nhi kiểu tiếu cười nói, ra ra, ngài yên tâm, A phóng hắn so hàn dương lợi hại nhiều, ngài không phải cũng tự mình kiến thức hắn y y thuật sao, chỉ bằng vào này tay y y thuật, sau này A, nhất định sẽ càng ngày càng tốt ngài lại xem cái kia hàng hàn dương mấy năm nay làm cái gì đại sự sao không có một kiện đều không có hắn chính là cái đỡ không dậy nổi a đấu hàn gia này đồng lứa thượng liền thừa hắn một cái nam đinh tưởng cũng biết hàn gia sẽ suy tàn thành bộ rắn gì lý lao gia tử đúng là bởi vì nghĩ tới điểm này mới gấp không chờ nổi lui việc hôn nhân này hắn đôi lý vân nhi cười cười vẫn là ta cháu gái thông minh a này việc hôn nhân lui hảo lui hảo về sau a vân nhi cứ yên tâm cùng a phóng ở bên nhau đi Mà phong trong, hàn lao gia tử trên mặt cũng mang lên cười. Hàn lùa ngồi ở hàn lao gia tử bên cạnh, nhìn đến trên mặt hắn tức giận tới mau cũng lui mau, liền biết vừa rồi hắn là ở làm diễn. Thật là cái diễn tính A. Hàn lùa thở dài, ra ra, vừa rồi ngươi là lửa Lý Gia Gia. Gọi là gì Lý Gia Gia, têu Lý Lao Nhân. Tóm lại, hàn lao gia tử vẫn là sinh Lý Lao Gia tử khí. Hắn nhìn nhìn hàn lùa, hiện tại A, tiểu dương rốt cuộc như nguyện. Ta không nghĩ tới lý lão nhân so với ta còn tưởng từ hôn, việc này từ bọn họ nói ra, chính là bọn họ không phải, nhà chúng ta dù sao không rơi xuống không tốt. Hảo, Hảo, ngươi chạy nhanh cấp tiểu dương gọi điện thoại, nói cho hắn việc hôn nhân lui, đều hắn xong xuôi xong việc liền chạy nhanh về nhà. Hàn lùa cười đáp ứng rồi, Hảo, ta đây liền đi cấp tiểu dương gọi điện thoại. Xê thị, Thẩm lâm tiên cùng hàn dương tới rồi triệu ra. Từ trên xe xuống dưới, Thẩm lâm tiên liền ở triệu ra trong viện dạo qua một vòng nơi này phong thủy cũng không tệ lắm cũng không có gì không sạch sẽ đổ vỡ. theo sau nàng cùng hàn dương vào nhà hàn dương ở trên sofa ngồi xuống thẩm lâm tiên mãn nhà ở chuyển chuyển xong rồi lại đánh giá triệu long thoạt nhìn là chính ngươi làm nhiệt triệu long túi đầu nhưng thật ra có chút thẹn ý thẩm lâm tiên khai thiên nhãn lại đánh giá hắn một hồi sau đó đôi tay véo quyết hướng triệu long thân thượng chỉ một lòng tay triệu long nháy mắt liền cảm thấy cả người nhẹ nhàng trên người cũng không giống nguyên lai như vậy lạnh Hắn kinh dị nhìn về phía thẩm lâm tiên. Thẩm lâm tiên cười, quay đầu lại quên chút tiền làm điểm công đức đi. Triệu Long gật đầu, nghĩ nghĩ lại nói, thẩm tiên sinh, này, ta này trên người đầu. Thẩm lâm tiên lấy ra một lá bùa hướng triệu Long thân thượng một phách, được rồi, mang theo có cái hai ba thiên độc liền giải. Nàng quay đầu cười tiếp đón Hàn Dương, đi thôi. Hàn Dương đứng dậy, cùng thẩm lâm tiên cùng nhau đi ra ngoài. Triệu Long chạy nhanh đuổi theo đi, tiên sinh, tiên sinh chầm đã. Thẩm lâm tiên quay đầu xem hắn. Triệu Long cười nói, lao tiên sinh bận rộn một hồi, nho nhỏ tâm ý, không thành kinh ý. Hán đệ thượng một trương thẻ ngân hàng, Thẩm lâm tiên cũng không chối từ, rôi tay tiếp, tùy ý phóng tới trong túi. Triệu Long lại nói, triệu mô bị tực rượu, còn thỉnh tiên sinh hạ mình. Thẩm lâm tiên cũng vừa lúc đói bụng, dù sao đi ra ngoài còn phải tìm địa phương ăn cơm, đơn giản triệu Long còn xem như có nhãn lực kính, nếu chuẩn bị tốt đồ ăn, nàng cũng liền từ chối thì bất kính. Hảo! Triệu Long vô vô tay. Lập tức liền có người bưng đồ ăn đặt tới phòng khách bàn tròn thượng Triệu Long cười nói Đây là cô ý thỉnh phúc mãn lâu đầu bếp làm Hương vị cũng không tệ lắm Ba người liền ngồi Thầm lâm tiên cũng không khách khí Tiếp đón Hàn Dương ăn cơm Hai người cầm lấy chiếc đũa thong thả ung dung ăn lên Rượu qua ba tuần Triệu Long cẩn thận do hỏi Tiên sinh ta nghe nói có cái gì bữa bình an có thể bảo bình an Hàn Dương buông chiếc đũa, Trực tiếp nhìn chằm chằm Triệu Long Xem hắn đầy đầu mồ hôi lạnh Không biết không biết tiên sinh có thể hay không bỏ những thứ yêu thích. Triệu Long cũng là kiến thức thẩm lâm tiên thủ đoạn. Hán trước kia cũng là gặp qua này đó có thần thông nhân vật, chỉ là, những người đó cho người ta trừ tà đều phải tác pháp, còn muốn các loại cống phẩm hương đến từ từ, nhưng thẩm lâm tiên căn bản không cần, liền như vậy một chút một phách, trên người tà vật liền không có, chính là giải độc cũng bất quá dùng một lá bừa, có thể thấy được thẩm lâm tiên so với kia một ít bà cốt thần côn muốn lợi hại nhiều, người như vậy, tự nhiên là phải hảo hảo kết giao Con. Bởi vậy, Triệu Long liền muốn dò xét một phen, nếu Thẩm Lâm Tiên có thể cấp cái bùa bình an gì đó, vậy càng chứng minh rồi nàng thủ đoạn bất phàm. Sau này, hắn mới càng khăng khăng một mực cùng vị tiên sinh này thân cận. Thẩm Lâm Tiên nhưng thật ra cười, bỏ những thư yêu thích nhưng thật ra có thể, chỉ là. Muốn cái gì điều kiện tiên sinh chỉ lo nói. Triệu Long rất hào phóng vô bộ ngực bảo đảm. Thẩm Lâm Tiên cười nói, ta nghe nói ngươi có mấy nhà châu đáo cửa hàng, trong khoảng thời gian này muốn đi mua sắm nguyên thạch. Ta tưởng đi theo kiến thức một phen. Triệu Long thực mau nghĩ đến một ít truyền thuyết, trong truyền thuyết tốt phỉ thúy nội có linh khí, có thể cung nhân tu hành, liền lập tức cười nói, hảo, đến lúc đó nhất định làm tiên sinh chọn mấy khối tốt ngọc thạch. Thẩm Lâm Tiên gật đầu, lấy ra một khối bình an ngọc tới đưa cho Triệu Long, mang lên đi, tốt nhất bên người đeo, vạn không cần hai xuống. Triệu Long vui dạo dược tiếp nhận tới, trực tiếp liền mang tới rồi trên cổ. Chờ ăn cơm xong, Thẩm Lâm Tiên cùng Hàn Dương rời đi. Triệu Long lại kêu tài xế lái xe đưa hai người. mười 218 ngựa giống nam tiền nhiệm. Nhanh nhất đổi mới trọng sinh chi thiên vận phù sư mới nhất trương. Thẩm Lâm Tiên thật là lĩnh giáo vị này càn quấy bản lĩnh. Nàng cười cười, Trình Tiên sinh, ta cùng ai ở bên nhau, ta thế nào cùng ngươi không quan hệ đi. Thẩm Lâm Tiên túm hàn dương liền phải đi phía trước đi. Trình Phóng khẩn đi vài bước lại ngăn lại Thẩm Lâm Tiên. Triệu Long bảo tiêu tiến lên liền phải đem Trình Phóng giá khai, Thẩm Lâm Tiên xua tay, đừng núc nú ta nhưng thật ra xem hắn có thể thế nào trình phóng vẻ mặt bi thống bộ dáng lâm lâm ngươi thật sự là niệm ở ngươi cùng ta hảo một hồi phân thượng ta mới cho ngươi một câu lời khuyên người sống một đời không thể đem tiền xem quá nặng không thể quá hám làm giàu a ngươi lúc trước cùng ta nói chuyện hai năm chính là bởi vì ta không có tiền ông bằng phi có tiền cho nên liền phải cùng ta chia tay cùng ông bằng phi ở bên nhau hiện tại ông ra phá sản ngươi liền lại tìm một cái lâm lâm ngươi như vậy là không đúng Sân bay loại địa phương này người đến người đi, vốn dĩ chính là sự cố nhiều phát mà. Nơi này các màu người đều có, tự nhiên cũng không thiếu xem náo nhiệt. Hơn nữa thẩm lâm tiên Hàn Dương những người này vốn là đục lỗ, trình phóng cùng nữ hải tử kia cũng là nam tuấn nữ tỉnh thấy được thực, chỉ chốc lát sau, chung quanh liền tụ lại một đại ba người. Những người này nghe được trình phóng những lời này, lập tức, xem thẩm lâm tiên ánh mắt liền không giống nhau. Đều lấy có sắc ánh mắt đánh giá thẩm lâm tiên. Nhận định cái này nữ hải tử chính là cái chủ nghĩa tôn thờ hoàng kim giả, chính là cái vô tình vô nghĩa. Mà lúc này, trình phóng bên cạnh nữ hải tử cũng nói chuyện, nàng nhìn về phía hàng dương, hàn đại ca, đây là ngươi tân kết giao bạn gái sao. Nàng là người mẫu vẫn là tiểu minh tinh. Ta nhớ rõ trước kia ngươi thích nhất phủng những cái đó 18 tuyến tiểu minh tinh, vị tiểu thư này chỉ sợ cũng là. Nữ hải tử những lời này, càng ngôi định rồi thẩm lầm tiên hám làm giàu sự thật. Trung quanh những người đó liền càng thêm cầm khác thường ánh mắt nhìn qua hàn dương căng chặt một khuôn mặt lý vân nhi ngày hôm qua ngươi mới cùng ta từ hôn hôm nay liền lại giao tân hoan ngươi xác định bên cạnh ngươi vị này không phải ăn cơm mềm nguyên lai like, trình phóng bên người cái này nữ hải chính là lý vân nhi thẩm lâm tiên cười một tiếng này cũng nói không chừng đâu mới không phải đâu lý vân nhi gắt gao túm trình phóng cánh tay a phóng mới không phải ăn cơm mềm hắn nhưng có bản lĩnh so hàn đại ca ngươi có tiền đồ nhiều Lý Vân Nhi nói còn chưa nói xong, Thẩm Lâm Tiên liền cười lạnh một tiếng. Nàng ôm cánh tay nhìn về phía Trình Phóng. Trình Phóng, ngươi nhưng thật ra trường bản linh a, ở ta nơi này ăn đủ rồi cơm mềm, nhìn chiếm không đến tiện nghi, liền lại giao tưởng giáo hoa, hiện tại lại tìm một vị bạch phú mỹ, liền ngươi như vậy, còn dám nói ta hám làm giàu? Trên đời này, chỉ sợ lại không so ngươi càng hám làm giàu. Ở Trình Phóng sắp biến sắc mặt thời điểm, Thẩm Lâm Tiên lấy ra di động mở ra. Trình Phóng, chúng ta đã chia tay thời gian rất lâu. Mấy năm nay, ngươi ăn ta hoa ta, còn mượn ta không ít tiền, ngươi nào thời điểm còn a? Ta trình phóng tưởng phản bác. Thẩm lâm tiên cười, ta đều nhớ xong nợ đâu, một bút bút ký đến dành mạch, từ chúng ta bắt đầu kết giao thời điểm. Ngươi chỗ ở tiền thuê nhà là ta phó, ngươi có đôi khi thỉnh bằng hưu ăn cơm cũng là ta đào tiền, còn có, ngươi khi đó điên cuồng chơi game, ta đau lòng ngươi, liền cho ngươi mua tạp, mua ngoại quải, ngươi xuyên y hề phục, ăn nước uống điện phí cũng là ta đào. Thậm chí còn trước sau ngươi về nhà xem cha mẹ cũng là ta cho ngươi ra lộ phí, trình phóng, ngươi nói ta hám làm giàu, ban đầu, ta là không để ý, nếu hôm nay đụng phải, kia chúng ta phải hảo hảo nói nói, ta và ngươi mới kết giao thời điểm ngươi liền một nghèo hai trắng, ta nếu hám làm giàu, lại như thế nào sẽ coi chọn ngươi. Chỉ bằng nhà của ta thế, ta bằng cấp, ta tư sắc, ta muốn tìm cái cao phú xoáy bạn trai quả thực chính là dễ như trở bàn tay, ta sẽ chọn ngươi. Ta liền nhìn ngươi làm người phúc hậu đối ta lại là một mảnh thiệt tình, ta mới tiếp thu ngươi theo đuổi, ta nguyên lai like đều kế hoạch hảo, chỉ cần ngươi nỗ lực, chờ chúng ta tốt nghiệp, hai chúng ta tìm cái hảo công tác cùng nhau phân đấu. Thẩm Lâm Tiên nói tới đây cười ngâm ngâm nhìn Trình Phóng, mà Trình Phóng đã thay đổi sắc mặt. Nhưng ai biết ngươi cùng ta kết giao lúc sau tựa như thay đổi một người, ngươi không biết nỗ lực, cả ngày suy suốt không được, cả ngày mê luyến trò chơi, không ăn không uống đều phải chơi trò chơi, ta chẳng những muốn ra tiền cùng ngươi sinh hoạt, còn phải cho ngươi giặt quần áo nấu cơm còn muốn giúp ngươi quét tức ngươi ổ chó, còn muốn chịu đựng ngươi lời nói lạnh nhạt. Ha ha, như vậy sinh hoạt ta qua hai năm, ta thật sự nếu không cùng ngươi chia tay, ta liền phải thành ní dạ dùa, không nói ta, chỉ sợ là bất luận cái gì một nữ nhân đều chịu không nổi đi. Và anh, đoàn người chung quanh cơ hồ đều phải bị những lời này cấp chấn ốc. Nguyên lai like còn tưởng rằng là phụ lòng nữ đụng tới tiền nhiệm muốn diễn xuất một hồi tuồng, nhưng nghe tới nghe qua, nam thế nhưng là cái cha, mà nữ thế nhưng còn rất không tồi Cái này nữ hài nói rất đúng a cái nào nữ hài không phải trong nhà tiểu công chúa tới. Nhân ra ngàn kiều vạn sủng cô nương dựa vào cái gì cho ngươi làm như làm mã bất kể hồi báo. Ngươi đương ngươi là cái gì? Là hoàng đế sao? Chính là hoàng đế cũng đến dưỡng hậu cung phấn trắng a cũng không có nhìn vị nào nương nương cho không tiền. Tiểu cô nương, ngươi nói đều là thật sự. Một cái thượng tuổi A-di nhịn không được hỏi thẩm lâm tiên. Thẩm lâm tiên thật mạnh gật đầu, thật sự không thể lại thật, kia hai năm ta nhật tử quá khổ thực. Giống như đang ở trong địa ngục, một mảnh không thấy ánh mặt trời, ta không biết khi nào mới có thể xuất đầu, ta thật sự chịu không nổi, mới tìm một vị thế giao ra ca ca, làm hắn giả trang ta bạn trai cùng vị này trình tiên sinh chia tay, mãi cho đến hiện tại, ta đều không hối hận cùng hắn chia tay. Thẩm lâm tiên đầy mặt bi ai nhìn về phía trình phóng, trình tiên sinh, chứ không nói chúng ta hai cái yêu đương thời điểm ai đúng ai sai, thanh niên nam nữ nói đối tượng vốn dĩ liền có phần có hợp, đây đều là bình thường sự tình. Nơi nào có giống trình tiên sinh như vậy chia tay còn không buông tha ta, trình tiên sinh, ta và ngươi chia tay đều không phải là hám làm giàu, mà là thật sự chịu đựng không được ngươi, chúng ta hai cái không thích hợp, ta mới chia tay, ngươi chỉ nói ta hám làm giàu. Còn nói cái gì ta tình nguyện ngồi ở bà mã, bị em đút, khóc, không muốn ngồi ở xe đạp thượng cười, chính là ngươi suy nghĩ một chút, ta ở ngươi xe đạp ngồi hai năm, ngươi làm sao từng làm ta cười quá, ngươi đi hỏi vừa hỏi đứng ở chỗ này tuổi trẻ nữ hài cái nào nguyện ý ngồi ở xe đạp thượng còn khóc đâu nói tới đây thầm lâm tiên trong mắt rớt xuống vài giọt nước mắt tới trình tiên sinh ngài người như vậy ta thật sự hầu hạ không dạy nổi ban đầu là ta niên thiếu khinh cuồng ta không hiểu chuyện ta tiếp nhận rồi ngài theo đuổi nếu này cũng có sai nói ta cùng ngài xin lỗi ta đi theo ngài lăn lộn hai năm thật sự lăn lộn không dạy nổi ngài không đơn thuần chỉ là suy sút mê chơi trò chơi ngài còn hoa tâm phàm là nhìn đến lớn lên đẹp nữ hài đều phải miệng ba hoa một phen ta là thật chịu không nổi ngài coi như xin thương xót thả ta đi thẩm lâm tiên những lời này nói đều là sự thật nàng một năm một mười nói ra lại còn có khóc như vậy thương tâm đầy người bi ai cơ hầu ngưng tụ thành thực chất tia nồng đậm đau thương bầu không khí cảm nhiễm chung quanh vài cái tuổi trẻ nữ hải tử này đó nữ hải đều như đồng cảm như bản thân mình cũng bị giống nhau một nữ hải tử nhịn không được mắng chính phóng ta nói cha liền cha cũng nên thừa nhận đi nhân gia hảo hảo nữ hải hầu hạ ngươi hai năm hiện tại khóc thành như vậy ngươi còn muốn thế nào làm người không thể thật quá đáng lại có một cái nữ hài nói ta nhất trướng mắt loại này nam nhân chia tay không từ chính mình trên người tìm nguyên nhân ngược lại đem sai lầm đều đẩy đến nữ nhân trên người giống như nữ nhân thiếu các ngươi dường như xứng đáng chúng ta xui xẻo một thanh niên đều xem bất quá mắt nhịn không được ra tiếng anh em làm người đàn ông một chút chia tay liền thống thống khoái khoái đừng bức nhân già cựu thị ngươi Trình phong quả thực chính là hết đường chối cãi hắn nguyên tưởng bức một bức thẩm lâm tiên Đồng thời, để cho người khác cũng biết Thẩm Lâm Tiên gương mặt thật, kết quả, Thẩm Lâm Tiên phản đem hắn một quân, làm cho hắn hiện tại có chút xuống đài không được. Thẩm Lâm Tiên nói những cái đó đều là thật sự, trình phóng một câu đều bác không được. Chính là, hắn vẫn là không cảm thấy chính mình có sai. Hắn vẫn là cho rằng Thẩm Lâm Tiên chính là hám làm giàu, bằng không, như thế nào sớm không chia tay vãn không chia tay, cố tình ở nhận thức ông bằng phi lúc sau liền chia tay. mười 219 ngựa giống nam tiền nhiệm. Hoang nên ngài quang lâm thỉnh nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ di động đọc để tùy thời đọc tiểu thuyết trọng sinh tri thiên vận phủ sư mới nhất trương thẩm lâm tiên cùng hàn dương ngồi trên triệu long chuẩn bị xe thẩm lâm tiên cười nhìn hàn dương vị hôn thê ân hàn dương sờ sờ cái mũi nàng nếu là không nảy ra ta thật đúng là nhận không ra hống quỷ đâu thẩm lâm tiên cười như không cười nhìn hàn dương các ngươi chính là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên hiện tại ngươi cùng ta nói nhận không ra hàn dương dỗi tay ôm lấy thẩm lâm tiên Ta cũng mới đến hai năm, mấy năm nay ta cũng chính là tết nhất lễ lạc thời điểm gặp qua nàng, ngươi cũng biết ta trừ bỏ ngươi từ trước đến nay đối nữ nhân khác là không chú ý, nơi nào nhận ra được. Tuy rằng biết lời này bên trong có điểm thủy phân, nhưng thẩm lâm tiên trong lòng vẫn là rất cao hứng. Bất quá, nàng nghĩ đến thư thượng theo như lời Hàn Dương cái kia nguyên thân, liền có điểm lo lắng. Nàng trên giới đánh giá Hàn Dương, nguyên thân những cái đó suốt ruột sự đều giải quyết hảo sao. Hàn Dương cười gật đầu, ta gần nhất liền giải quyết hảo. Mấy cái mười tám tuyến tiểu minh tinh cho các nàng tìm nhân vật diễn, đến nỗi diễn có được không liền không liên quan chuyện của ta, kia mấy cái người mẫu cũng đưa tiền đổi rồi. Thầm lâm tiên lúc này mới nhẹ nhàng một hơi, theo sau thở dài, lần này chúng ta bám vào người hai người kia đều chẳng ra gì, lại còn có để lại một đống lớn thiền thoái, ta nơi này còn thiếu nhân tình nợ đâu. Nàng đem nguyên thân liên lụy vông ra phụ tử, sau đó nàng đi xin lỗi, vông ra phụ tử thông tình đạt lý nói ra tới. Hàn Dương cân nhắc một trận chờ chúng ta cổ trùng đào tạo hảo nếu muốn khai xưởng dừng nói khiến cho ông gia phụ tử nhập cổ đi thẩm lâm tiên nghĩ điều này cũng đúng một cái ý kiến hay liền cười ứng chờ hai người thương lượng hảo xe cũng đã tới rồi khách xạ cửa triệu long đã xuống xe ở bên ngoài hầu chứ thẩm lâm tiên cùng hàn dương xuống xe triệu long cười tiến lên thẩm tiên sinh hàn tứ gia hai người các ngươi là muốn hai gian phòng vẫn là một gian triệu long xem thẩm lâm tiên cùng hàn dương quan hệ không bình thường bất quá hắn cũng lấy không chừng hai người rốt cuộc là gì dạng quan hệ chỉ có thể hỏi trước minh bạch Hàn Dương chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái một gian Triệu Long cười cười quay đầu lại phân phó trợ lý đi khai một gian tổng thống phòng xếp chờ phòng khai hảo đoàn người bắt được phòng tạm từng người trở về phòng vào phòng Thẩm Lâm Tiên liền bắt đầu đánh cướp thẻ ngân hàng mau lấy ra tới Hàn Dương cười đem chính mình mấy trương thẻ ngân hàng ngoan ngoãn dâng lên đủ sao nếu không đủ nói ta lại gọi điện thoại triệu tập tài chính thẩm lâm tiên đem chính mình tiền tiết kiệm cũng lấy ra tới hẳn là đủ rồi lúc này đây hai ta phải hảo hảo giáo hấn một chút chính phóng lúc này tiếng đập cửa vang lên nguyên lai là triệu long trợ lý tới thỉnh hai người ăn cơm thẩm lâm tiên đáp ứng rồi một tiếng cùng hàn dương từng người thay đổi quần áo tay khoác tay tới rồi dưới lầu đại sảnh triệu long đang ngồi ở nơi đó ăn trái cây nhìn đến thẩm lâm tiên xuống dưới chạy nhanh nhường nhịt thẩm lâm tiên cười xua tay ngươi ăn đi ta là ăn không quen này đó triệu long không có lại ăn với tay kêu bảo tiêu bưng đi xuống. hắn cười cười, ta đính bên này đặt sắc cơm, hai vị là ở khách sạn ăn, vẫn là cùng nhau đi ra ngoài ăn. Thẩm lâm tiên nhìn về phía Hàn Dương. Hàn Dương cười nói, đi ra ngoài ăn đi, thuận tiện đi dạo phố. Triệu Long đứng dậy, không kêu bảo tiêu cùng trợ lý đi theo, trợ lý còn có chút không yên tâm. Triệu Long cười mắng một tiếng, ta đi theo Hàn Tứ ra đâu, sợ cái gì. Trợ lý lúc này mới không nói chuyện nữa. Ba người từ khách sạn ra tới. Triệu Long ở phía trước biên dẫn đường, tới rồi ly khách sạn cách đó không xa một nhà đặc sắc quán ăn, điểm mấy thứ địa phương đặc sắc đồ ăn, ăn uống no đủ lúc sau, liền bắt đầu đi dạo lên. Rốt cuộc là phỉ thúy nơi tập kết hàng, hơn nữa công bàn lập tức liền phải khai, bên này trên đường liền có rất nhiều đổ thạch cửa hàng, còn có rất nhiều bán ngọc thạch tiểu mặt tiền cửa hiệu. Thẩm Lâm Tiên đối này đó ngọc thạch không có mấy cái có thể để mắt, nàng không mua, chỉ là tùy ý nhìn xem. Ngược lại là Triệu Long mua mấy khối nhìn cũng không tệ lắm vì thúy. Chờ đến trải qua một nhà đổ thạch cửa hàng thời điểm, Thẩm lâm tiên liền nghe được bên trong một trận ẩm ý thanh. Nàng dừng lại bước chân, trên mặt mang theo khẽ cười ý, vào xem. Nàng muốn vào đi, Hàn Dương tự nhiên không có không cho, Triệu Long càng không có ý kiến. Vì thế, ba người liền vào nhà này cửa hàng. Triệu Long ở bên này cũng có rất nhiều người quen, đi vào liền có người chào hỏi, Long ra, lại đây chơi mấy cái. Triệu Long cười nói, mang theo hai vị bằng hữu lại đây nhìn xem hắn lôi kéo mấy cái bằng hữu đem thẩm lâm tiên cùng hàn dương giới thiệu cho những người này đại gia hàn huyên vài câu thẩm lâm tiên liền hỏi vừa rồi ta ở bên ngoài là có thể nghe đến đó biên náo nhiệt có phải hay không có người khai ra thứ tốt triệu long một cái bằng hữu đĩu môi cũng không biết nơi nào tới lăng đầu thanh đối đổ thạch quy củ đều sờ không rõ đâu đã đi xuống thủy đừng nói à tiểu gia hỏa này bản lĩnh vẫn phải có khai vài khối thế nước khá tốt phỉ thúy đảo thật muốn kiến thức kiến thức thẩm lâm tiên làm người dẫn đường đi theo triệu long qua đi bọn họ quá khứ thời điểm liền nhìn đến trình phóng ôm mấy khối toàn đánh cuộc cục đá đang đắc ý rào rặt cùng người đánh đố đâu mà lý vân nhi đứng ở một bên đầy mặt sùng bái nhìn trình phóng thẩm lâm tiên chỉ cảm thấy có điểm cay đôi mắt liền trình phóng loại này tùy tiện phóng đãng bộ dáng lý vân nhi loại này tiếp thu giáo dục cao đẳng tiểu thư khuê các như thế nào sẽ để mắt chẳng lẽ là xem quen rồi trong vòng những cái đó hào hoa phong nhã nói có sách mách có chứng công tử ca nhóm cho nên Đối với loại này không có gì nội tình, làm việc chỉ bằng tâm ý, hành vi phóng đẳng nam nhân mới cảm thấy hết sức hiếm lạ. Nhìn chính đặt ở nơi đó tuyển độ thạch, thầm lâm tiên cười cười, lôi kéo hàng hàn dương, chúng ta cũng đi chơi mấy cái. Hàn dương đáp ứng một tiếng, Triệu Long cũng nói, ta xem những nguyên liệu này cũng không tệ lắm, cũng chơi chơi đi. Ba người kết cục, thầm lâm tiên nhìn vài lần, liền hướng tổn kho lượng lớn nhất cái kia kho hàng đi đến. Cái này kho hàng có mấy khối nguyên liệu thật đúng là không tồi trong đó liền có một khối bên trong là pha lê loại đế vương lục phỉ thúy thẩm lâm tiên còn nhớ rõ thư trung nói trình phóng bởi vì được đến này khối phỉ thúy phía sau ở kinh thành ra gió to đầu còn cầm này khối phỉ thúy làm nhân tình được đến một vị đại lao yêu thích nàng hiện tại cần phải làm là kiếp hồ trước tiên bắt được này khối phỉ thúy hơn nữa đem cái này cửa hàng một ít hảo phỉ thúy một lưới bắt hết thẩm lâm tiên cùng hàn dương muốn chọn phỉ thúy thật đúng là không uổng cái gì sức lực thẩm lâm tiên khai thiên nhãn không có một lát công phu liền chọn vài khối hào nguyên liệu, kia khối đế vương lục phỉ thủy cũng ở trong đó, hàn dương cũng chọn một ít không tồi nguyên liệu, triệu long rõ ràng đối đổ thạch cũng có nghiên cứu, hắn chọn mấy khối nguyên liệu lúc sau liền đem lão bản kéo đến một bên nói chuyện, thầm lâm tiên cùng hàn dương vén màn, cửa hàng tiểu nhị liền tới đây hỏi muốn hay không giải thạch, thầm lâm tiên chỉ nói không cần, triệu long cũng không biết cùng lão bản nói gì đó, trong chốc lát lại đây thời điểm liền gọi điện thoại làm bảo tiêu lái xe lại đây đem nguyên liệu trở đi, nếu chọn tốt nhất nguyên liệu. Thẩm Lâm Tiên cùng Hàn Dương cũng không nhiều lắm lúc, chờ đến Bảo Tiêu đem nguyên liệu trở đi, bọn họ liền tiếp tục dạo. Lúc sau lại đi dạo mấy cái cửa hàng, mỗi lần Thẩm Lâm Tiên đều phải đem trong đó tốt nhất nguyên liệu chọn đi mấy khối, chờ đến bọn họ lại hồi khách sạn thời điểm, thật là thu hoạch tràn đầy. Mà bên kia, Trình Phong tuy rằng thắng đối phương, khá vậy chỉ là lấy nhỏ bé trên lại thắng. Hán Tổng cảm thấy không thích hợp, hình như là có cái gì quan trọng đồ vật bị người đoạt dường như, Hán Tổng cảm giác này cửa hàng hẳn là còn có hảo liêu. Nhưng lại như thế nào cũng chưa phát hiện. Trở về khách sạn, Trình Phóng liền có chút không cao hứng. Liên Lý Vân Nhi lôi kéo hắn đi ra ngoài tìm kiếm mỹ thực hắn cũng chưa cái gì hứng thú. Mà Thẩm Lâm Tiên bọn họ tắc vô cùng cao hứng ăn qua bữa tối, Thẩm Lâm Tiên cùng Hàn Dương từng người đem nguyên thạch thu được không gian trùng, lúc này mới trở về phòng ngủ. Trở lại phòng cho khách bên trong, Thẩm Lâm Tiên mới muốn tắm rửa, đột nhiên định trụ thân hình. Hàn Dương nghi hoặc nhìn nàng liếc mắt một cái, xem nàng sắc mặt cổ quái, chạy nhanh quan tâm hỏi Làm sao vậy? Thẩm lâm tiên kéo Hàn Dương ngồi xuống, sau đó cười khổ lắc đầu, thật đúng là. À? Lần này, chúng ta chỉ sợ muốn ra điểm sức lực. Sao lại thế này? Hàn Dương càng thêm nghi hoặc. Thẩm lâm tiên liền đem nàng vừa mới bắt đầu cũng không thể tu luyện, phía sau huy hiếp tiểu thiên đạo sự tình nói ra tới. Con. Hàn Dương như mày, không thể tu luyện. Sẽ không à, ta tới lúc sau liền trọng nhặt tu vi, hơn nữa tu hành tốc độ rất nhanh, không có cảm thấy có cái gì không thích hợp địa phương thẩm lâm tiên sắc mặt cổ quái ngươi cái này thật đúng là làm ta không biết nói như thế nào vì cái gì thiên đạo đối với ngươi liền như vậy phong đến khai hắn sao liền như vậy hậu ái ngươi đâu thẩm lâm tiên lại nào biết đâu rằng hàn dương đó chính là đại thiên đạo thân nhi tử tiểu thiên đạo nào dám trọc căn bản không cần hàn dương uy hiếp nó liền tự động tự phát cấp hàn dương khai rất nhiều chỗ tốt mà thẩm lâm tiên bên này bởi vì đại đạo cấp bậc quá cao tiểu thiên đạo căn bản cảm thụ không đến cho nên mới sẽ cho thẩm lâm tiên thiết trí trở ngại bất quá Thẩm Lâm Tiên uy hiếp nó lúc sau, nó cũng có thể cảm giác được Thẩm Lâm Tiên đáng sợ chỗ, bởi vậy cũng không dám lại ngăn trở Thẩm Lâm Tiên. Ai biết được? Hàn Dương lắc đầu, bất quá ta xem này Phương Thiên Đạo cũng là bắt nạt kẻ yếu, sau này ngươi chỉ lo uy hiếp nó. Tiểu Thiên Đạo nghe xong lời này sớm khóc thành cầu. Thẩm Lâm Tiên cười, vừa rồi Tiểu Thiên Đạo cho ta truyền điểm tin tức, nơi này biên tin tức rất kinh người. hai 220 ngựa giống Nam tiền nhiệm. Hoan nên Ngài Quang Lâm, thỉnh nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ di động đọc để tùy thời đọc tiểu thuyết trọng sinh chi thiên vận phủ sư mới nhất chương cái gì tin tức hàn dương hoàn toàn đoán không ra thẩm lâm tiên muốn nói chính là cái gì thẩm lâm tiên loa tiếng hàn dương trong lòng ngực, một bên chơi hắn ngón tay một bên nói vật đoái thiên trạch người thích đứng được thì sống sót đạo lý này chính là áp dụng với hết thể sự vật ngay cả thiên đạo đều không ngoại lệ ách hàn dương nhún mày thẩm lâm tiên tiếp tục nói mỗi một cái thế giới muốn phát triển lớn mạnh liền phải không ngừng nỗ lực Một cái là tăng lên chính mình trình tự, một cái khác chính là cắn nuốt khác thiên đạo. Nói tới đây, thẩm lâm tiên thở dài, mà thế giới này thiên đạo muốn tăng lên chính mình trình tự, hắn tưởng lựa chọn một cái thiên vận chi tử, làm người này tới nỗ lực phát triển thế giới này khoa học kỹ thuật, văn hóa, y nghĩa dược từ từ phương diện. Nhưng mà một cái khác so cái này thiên đạo càng cao một chút thiên đạo biết được chuyện này, cái kia thiên đạo liền nhân cơ hội lẫn lộn này phương thiên đạo nghe nhìn, làm hắn lựa chọn sai lầm người được chọn, làm trình phong cái này bị sai tuyển thiên vận chi tử tới quấy nhiều thế giới này vận hành, sau đó, kia phương thiên đạo nhân cơ hội cắn nuốt thế giới này hảo lớn mạnh chính mình. Hàn Dương nghe Thẩm Lâm Tiên như vậy chậm rãi nói tới, càng thêm giật mình, không nghĩ tới mấy ngày này nói chi gian tranh đấu cũng như thế thảm thiết. Đúng vậy. Thẩm Lâm Tiên gật đầu, kỳ thật, ban đầu này phương tiểu thế giới lựa chọn thiên vận chi tử chính là ngươi nguyên thân, đáng tiếc, cũng may mắn chúng ta tới, ta lại uy hiếp thiên đạo một phen, hắn mới giật mình tỉnh lại, hồi quá vị lúc sau. Hắn lại quan sát đã lâu, mới kinh ngạc phát hiện đến một bên khác thiên đạo âm u. Nó nói cho ngươi này đó là tưởng chúng ta hỗ trợ sao? Hàn Dương suy đoán nhất định là cái dạng này. Thẩm Lâm tiên cười khẽ, đúng vậy, Trình Phong là hắn lựa chọn thiên vận chi tử, hắn nếu đả kích Trình Phong nói, thế giới này liền lộn xộn. Bởi vậy, nó liền tưởng chúng ta hai cái người từ ngoài đến giúp đỡ, làm chúng ta một chút đoạt Trình Phong khí vận, cướp đoạt rớt hắn hệ thống, lại tìm kiếm chọn người thích hợp. Hàn Dương cũng đi theo cười khẽ. Ngươi cùng nó thảo muốn cái gì chỗ tốt? Công đức a, Thẩm lâm tiên đúng lý hợp tình nói, còn có khí vận, thế nào, giúp không hỗ trợ? Hàn Dương nghĩ nghĩ, giúp, nhất định phải giúp. Liền tính không vì công đức khí vận, liền vì thẩm lâm tiên nguyên thân chịu những cái đó khí, hắn cũng là muốn hỗ trợ. Thẩm lâm tiên cũng sớm quyết định chủ ý muốn hỗ trợ, thấy Hàn Dương đồng ý, thập phần cao hứng, ở Hàn Dương trên mặt khẽ hôn một chút, "Tiêu hảo, chúng ta tới cẩn thận nghiên cứu một chút trình phong theo sau hành trình tranh thủ đem hắn khí vận một chút đoạt lấy tới. Thẩm lâm tiên bên này cao hứng phấn chấn thương lượng như thế nào kiếp hổ. Mà trình phóng bên kia liền không có như vậy mỹ diệu. Hắn hôm nay tuy rằng cũng được mấy khối rất không tồi phỉ thúy, còn có mấy khối phỉ thúy ra tay, nhưng thật ra tránh không ít tiền. Chính là, trình trả về không thỏa mãn, hắn tổng cảm giác hắn lần này hẳn là kiếm càng nhiều, lại không có như nguyện. Ở ăn qua cơm chiều lúc sau, trình phóng hống Lý Vân Nhi chính mình đi chơi. Chính hắn tắc cùng ở bên này mới kết giao một vị bằng hữu bành ít đi quán ba. Hai người vào quán ba kêu rượu, một bên uống rượu, một bên nói chuyện thiếm. Mới ngồi trong chốc lát, liền nhìn đến một cái ăn mặc bại lộ, trang điểm thực kiểu diệm nữ hải tử vội vội vàng vàng chạy tới. Nàng nhìn đến trình phóng thời điểm, lập tức chạy tới ôm lấy trình phóng cánh tay, nhẹ giọng ở trình phóng bên tai nói, cầu xin ngươi, giúp đỡ, cứu ta. Trình phóng cả kinh, theo sau ôm nữ hải tử kia. Hắn mới ôm lấy nữ hài tử kia liền nhìn đến một người đầu chọc mang theo mấy cái tráng hán chạy tới nhìn đến trình phóng bên người nữ hải cái kia đầu chọc đầy mặt tức giận nha đầu thối, ngươi còn dám chạy lao tử tiêu tiền bao ngươi ngươi liền nữ hải dọa cả người phát run khó khăn trình phóng cứu ta ta không có là chu lão bản nhìn chúng ta ta không tử hắn liền bước ta ta ba ba sinh bệnh ta không có tiền cho hắn xem bệnh liền tới nơi này đẩy mạnh tiêu thụ rượu kết quả chu lão bản liền cưỡng bách ta bồi hắn ta không muốn ta tuy rằng nghèo nhưng ta giữ mình trong sạch." Trình Phong nghe được Nữ Hải Tử những lời này, không khỏi nghĩ đến hắn bẩn cùng thời điểm. Đối cái này Nữ Hải có một ít thương tiếc. Hắn một tay ôm Nữ Hải, miết lên chân bắt chéo, Trầm Di Di uống một ngụm rượu. Ở Chu lão bản phía sau, Tráng Hán chạy tới muốn lôi đi Nữ Hải thời điểm, Trình Phong đột nhiên ra tay. Hắn duỗi tay nắm lấy cái kia Tráng Hán cánh tay, lôi kéo đẩy chi gian, liền đem Tráng Hán đẩy ra đi mấy mét xa. Chu lão bản sửng sốt. Nữ Hải kia lại an tâm. Trình Phong cười khẽ từ lâu ra cẩu ở đại gia trước mặt sủa như điên chu lão bản khí mặt đều thành màu gan heo đối phía sau một khắc ngoại đại hắn nói đi cho ta giáo hấn một chút tiểu tử này tên kia đại hán có chút chần trở, khi chu lão bản đạp hắn một chân tên kia đại hán chạy nhanh vãn tay háo qua đi giáo hấn trình phóng kết quả lại kêu trình phóng tấu một đốn chu lão bản thấy giáo hấn không được trình phóng trong lòng có chút chuẩn dạ còn là ném xuống tàn nhẫn lời nói tiểu tử chờ a chu ra ra quay đầu lại giáo huấn ngươi Trình phóng ném ra một cái ly uống rượu, vừa lúc đánh vào chú lão bản trên đầu. Lan. Chú lão bản lại tức lại thẹn, kinh giận đan sen dưới mang theo hai gã thủ hạ rời đi quán bar. Nữ Hải kia đầy mặt cảm kích chi sắc, "Cảm ơn ngài, thật sự thật cảm ơn ngài." Nữ Hải lớn lên thật xinh đẹp, hơn nữa xuyên rất bại lộ, trên mặt lại hóa nùng trang, ở ánh đèn hạ liền càng thêm yêu diễm động lòng người. Trình phóng xem, cổ họng căng thẳng, ở nữ Hải không lưng cho hắn hành lễ thời điểm, hắn ánh mắt liền tập trung đến nữ Hải trước ngực, nhìn hai luồng trắng nõn. Trình phóng càng cảm thấy đến cả người lửa nóng Không có việc gì Không cần cảm tạ Hắn cười xua tay Chuyện nhỏ không tốn sức gì sao Bành thiếu cũng cười nói Đúng vậy Trình công tử nhất thương hương tiếc ngọc Phạm là nữ hài tử Hắn có thể giúp tuyệt đối sẽ rút Nhưng Bành thiếu trong lòng lại bỏ thêm một câu Nhưng Phạm là xinh đẹp nữ hài tử Hắn là tuyệt đối sẽ bang Nếu lớn lên xấu Xin lỗi Ngươi chính là lại thảm Chỉ sợ hắn cũng sẽ không xem một cái Mà lúc này lại có một cái dáng người cao gầy nữ hải tử lại đây nhìn đến trình phóng bên người nữ hải liền vẻ mặt lo lắng kéo nữ hải tay a di lần này có người giúp ngươi đuổi đi chu lão bản chính là ngươi vẫn là muốn ở chỗ này công tác ngày mai đâu ngày mai chu lão bản lại đến ngươi sẽ thảm hại hơn cái kêu kêu a di nữ hải nghĩ đến chu lão bản thủ đoạn cả người đều ngăn không được run rẩy nàng mãn hàm hy vọng nhìn về phía trình phóng trình thiếu ngươi giúp giúp ta đi ta ta cái gì đều có thể cho ngươi Ngươi giúp giúp ta, bằng không, bằng không ta rơi xuống chu lão bản trong tay, ta sẽ chết, ta ba ba cũng sẽ bị hắn tra tấn chết. Nói tới đây, A Di bụng mặt ấu ấu khóc lên. Nàng khóc đau thương cực kỳ, nghe Trình yên tâm thực không thoải mái. Trình phóng nhất thời anh hùng chi tâm đốn khởi, việc này ta giúp ngươi, trong chốc lát ngươi dẫn ta đi bệnh viện, ta đi thăm một chút bá phụ, nhìn nhìn lại còn kém nhiều ít tiền thuốc men. A Di đẩy mặt vui sướng chi sắc. Theo sau, đoàn người cũng không rảnh lo uống rượu. Trình phóng mang theo a đi bệnh viện, thăm a ba Baba. 33 a ba là thật bệnh rất lợi hại, hắn hẳn là cảm giác được cái gì, ở trình bỏ vào đi lúc sau, hắn liền khẩn bắt lấy trình phóng tay, ngươi là a bạn trai đi, a vẫn luôn nói lanh tới cấp ta xem, nhưng vẫn luôn không có thời gian, hôm nay, hôm nay rốt cuộc nhìn thấy ngươi, tiểu tử, ta, ta sợ là mau không được, về sau ngươi nhất định hảo hảo chiếu cố a a Ở a cùng nàng ba ba mãn hàm hy vọng dưới ánh mắt, Trình phóng thế nhưng chưa nói ra cự tuyệt nói, còn thuận nước đẩy thuyền làm một phen hứa hẹn. Hán tự giác rất có anh hùng khí khái, làm cho A-Z-33, cùng A-Z rất là tú một phen ân ái. Chờ đến A-Z-33 ba ba ngủ rồi, trình phóng liền đưa A-Z về nhà. Sau đó, tự nhiên liền giữ lại, một đêm điên long đảo phượng lúc sau, trình phóng liền đem A-Z trở thành bạn gái. Trưng 221 ngựa giống nam tiền nhiệm. Hoang nên ngài quang lâm, thỉnh nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, di động đọc để tùy thời đọc tiểu thuyết trọng sinh chi thiên vận phủ sư mới nhất chương. Ngày hôm sau chính là công ban bắt đầu ngày. Đại buổi sáng, Lý Vân Nhi nào đều tìm không ra trình phóng, cho hắn gọi điện thoại cũng không tiếp, thật là cấp xoay quanh. mắt thấy thời gian không còn sớm, Lý Vân Nhi lại đánh một hồi điện thoại, vẫn là tìm không ra trình phóng, nàng đói bụng thẩm thị eo, liền đi xuống lầu ăn cơm sáng. Khách sạn này bữa sáng là tự giúp mình thức, Lý Vân Nhi tới rồi nhà hàng phệ, cầm âm trang chút trái cây cùng đồ ăn, lại gấp một cái tiểu bao tử. Mới muốn tìm cái địa phương ngồi xuống ăn cơm, liền nhìn đến Hàn Dương cùng thẩm lâm tiên thân mật đi tới, Hàn Dương trước tìm vị trí làm thẩm lâm tiên ngồi xuống, lại biết hỏi nàng muốn ăn cái gì, chính mình lấy mâm đồ ăn trước cấp thẩm lâm tiên lấy cơm điểm. Nhìn đến này hết thảy, tái kiên chính mình cô đơn, Lý Vân Nhi liền có chút ý bất bình. Nàng bưng mâm đồ ăn cười qua đi, ở thẩm lâm tiên bên cạnh đứng yên, thẩm tiểu thư, không ngại ta đua cái bàn đi. Thẩm lâm tiên cười, tùy ý lý vân nhi liền ở thẩm lâm tiên bên cạnh vị trí ngồi xuống dưới lúc này hàn dương cầm bữa sáng lại đây hắn đem bữa sáng đẩy đến thẩm lâm tiên trước mặt ngươi ăn trước không đủ ta lại đi lấy thẩm lâm tiên cười gật gật đầu hàn dương lại vội vàng lấy một phần lại đây ngồi xuống lý vân nhi nhìn thẩm lâm tiên trước mặt đôi cao cao mâm đồ ăn nhìn nhìn lại chính mình mâm như vậy đinh điểm đồ ăn nhìn không được cười hỏi thẩm tiểu thư lượng cơm ăn cũng thật đại ngươi sẽ không sợ mập lên nàng lại nhìn nhìn hàn dương Ta nhớ rõ hẳn ca ca trước kia nói qua ghét nhất lớn lên béo nữ sinh, nói nhìn đến lớn lên béo liền cả người không thoải mái, thẩm tiểu thư nếu không khống chế ẩm thực, vạn nhất mập lên, ta sợ hẳn ca ca không thích ngươi. Thẩm lâm tiên buông chết búa, cầm khăn giấy xoa xoa khỏe miệng, nở nụ cười, không nghĩ tới A Dương đối lý tiểu thư lực ảnh hưởng như vậy đại, chẳng qua tùy ý nói một câu nói, lý tiểu thư liền nhớ thương cho tới hôm nay, hơn nữa ngôn hành cử chỉ vẫn là dựa theo A Dương thích bộ dáng tới. Ta nguyên lai like còn không rõ Lý Tiểu Thư vì cái gì từ bỏ A Dương, tuyển trình phóng như vậy cái là người, hiện giờ xem như minh bạch, là bởi vì Lý Tiểu Thư quá không có tự tin, cùng A Dương ở bên nhau áp lực. Thật sự quá lớn, không thể ăn không thể uống, bất đắc dĩ, đành phải lui mà cầu tiếp theo thôi, bất quá sao, Lý Tiểu Thư cảm thấy có áp lực, ta lại không có một đinh điểm sợ hãi, rốt cuộc, có chút người thiền sinh lệ chứa, ta à, là như thế nào ăn đều sẽ không mập lên thể chứa, liền tính là ăn phá thiên cũng sẽ không trường một đinh điểm thịt còn nữa liền tính là ta béo a dương cũng vẫn là thích ta hắn nói mặc kệ ta biến thành bộ rắn gì hắn đều sẽ không thay đổi tâm ý nói tới đây thẩm lâm tiên câu lấy đôi mắt nhìn về phía hàn dương a dương ngươi nói có phải hay không a câu này a dương kêu quả thực câu hồn hàn dương đều cảm thấy cổ họng căng thẳng chạy nhanh ném xuống chiếc đua gật đầu là mặc kệ ngươi là mập hay ốm ta đều thích lý vân nhi nghe lòng tràn đầy buồn bực. Nàng vốn dĩ đợi không được trình phóng liền đủ tức giận, nguyên còn tưởng lấy Thẩm Lâm Tiên giải xì hơi. Nàng biết Thẩm Lâm Tiên gia thế cũng không hiền hách, cùng Hàn Dương loại này kinh thành công tử ca ở bên nhau khó tránh khỏi trột dạ khiếp đảm, cho nên mới lấy lời nói điểm nàng, nếu có thể chia rẽ này một đôi, Lý Vân Nhi không thể nghi ngờ là thật cao hứng, lại không nghĩ rằng, nàng nói như vậy chút lời nói, không chỉ đối Thẩm Lâm Tiên không ảnh hưởng, ngược lại làm nhân gia thắng một nước cờ. Thẩm Lâm Tiên lời trong lời ngoài ý tứ chính là nói Lý Vân Nhi không tự tin. Tự giác không xứng với hàng Dương, cho nên mới sẽ từ hôn, mới có thể tuyển trình phong cái này nào đều so ra kém hàng Dương. Hơn nữa nhân gia còn làm cho nàng mặt tú một phen đơn ái. Lý Vân Nhi này khẩu khẩu lương ăn, thật là nghẹn khó chịu a. Lý Vân Nhi lấy chiếc đũa tàn nhẫn chọc trước mặt đồ ăn, một lát sau ngẩng đầu cười một chút, cũng không biết hẳn Kaka lần này hứng thú có thể duy trì bao lâu. Ta nhớ rõ lúc trước hẳn Kaka cùng vị kia mười tám tuyến tiểu Minh tinh tốt thời điểm cũng nói qua loại này lời nói đâu. Phải không? Thẩm lâm tiên lấy mắt phong quét Hàn Dương liếc mắt một cái. Hàn Dương sờ sờ cái mũi không dám nói cái gì. Thẩm lâm tiên ngược lại là trước lời, đó là không có đụng tới đúng người, cho nên a khó tránh khỏi liền ham chơi một ít. kêu ta nói, này nam nhân sao, ở không có đụng tới chân mệnh thiên nữ phía trước nói chuyện nhiều mấy cái đối tượng cũng không tồi, quá tấn thiên phàm mới có thể chân chính hồi tâm sao. Ngươi xem hiện tại A Dương còn không phải đối ta toàn tâm toàn ý. Thẩm Lâm Tiên cố ý che miệng cười khẽ, trong mắt mang theo một tia trào phúng, lại nói tiếp: "Trình Phong trước kia cùng ta ở bên nhau thời điểm cũng là toàn tâm toàn ý, không dám có nửa điểm hoa hoa tâm tư. Như thế nào ngược lại cùng Lý tiểu thư ở bên nhau thời điểm, không chỉ giao một cái giáo hoa bạn gái, nghe nói đêm qua lại tìm một cái quán ba nữ cộng độ xuân tiêu, ai nha? Lý tiểu thư chỉ sợ còn không biết đâu. Lúc này Trình Phong chỉ sợ còn ở nhân gia trên giường khởi không tới đâu. Lý Vân Nhi một búng máu thiếu chút nữa không nổ ra." thẩm lâm tiên cũng sẽ không buông tha nàng nàng đương thẩm lão thái thái thời điểm dỗi người dỗi quán từ trước đến nay chỉ có nàng mắng người khác phân nhưng không có người dám mắng nàng ban đầu ở nhà thời điểm giáo dục con cháu sau lại con cháu nhóm đều thành dụng cụ một đám tất cả đều thành nhân sinh người thắng thẩm lâm tiên địa vị liền càng cao không chỉ mắng con cháu chính là ở bên ngoài cho ai không mặt mũi người nọ cũng không dám làm âm ỉ nàng liên tùy ý quán hiện tại lý vân nhi còn tưởng ở nàng trước mặt làm bộ làm tịch thẩm lâm tiên trong lòng cười lạnh xem ta không dối chết ngươi rốt cuộc đâu người cùng người là không giống nhau ta sao lớn lên hảo lại thông minh tính cách lại ôn nhu thiện lương tự nhiên giao bạn trai đối ta cũng là toàn tâm toàn ý cái nào đều không có sàng bậy tâm tư mà lý tiểu thư sao người xuẩn không nói này diện mạo tính cách cũng là hồ bẹp ai cùng ngươi ở bên nhau đều chịu không nổi đâu đúng rồi hôm nay vừa lúc đụng phải ta còn muốn hảo hảo cảm ơn lý tiểu thư cảm ơn ngươi nháo cùng a dương lui thân ban đầu đâu, A Dương liền động tâm tư muốn từ hôn, chỉ là Hàn Gia Gia không đồng ý. A Dương vì thế đều rời nhà đi ra ngoài. Ta nguyên nghĩ còn có làm ở Mỹ, lại không nghĩ rằng Lý tiểu thư bên này rất có tự biết biết mình, biết không xứng với A Dương, liền rất phối hợp lui thân, làm A Dương khôi phục tự do. Tri thân, Lý tiểu thư, người đối ta cùng A Dương tình nghĩa vô cùng cảm kích, ta không uống rượu, lấy thủy đại rượu trước kính ngươi tam ly. Thẩm Lâm tiên bưng lên ly nước tới. Khỏe mắt đuôi lông mày đều mang theo doanh doanh ý cười, nói ra nói cũng là ôn nhu dễ nghe, nhưng kêu ý tứ lại thứ Lý Vân Nhi thiếu chút nữa không tức chết. Không cần con Lý Vân Nhi đằng đứng lên, bưng mâm đồ ăn liền đi, ta xem bên kia có vị trí, liền không quấy dày các ngươi. Thẩm lâm tiên bưng ly nước uống một ngụm thủy, Lý Tiểu Thư không quen là đại gia xuất thân, này phân nhãn lực kính chính là người khác không có, biết quấy dày người khác cân ái, thật sự thực biết tiến thối. Lý Vân Nhi khí thiếu chút nữa đem mâm ném văng ra. Nàng quay đầu nhìn về phía Hàn Dương. Hàn Dương lại là vùi đầu ăn cơm, không có trả lời nàng ý tứ. Lý Vân Nhi sắc mặt liền càng thêm khó coi. Chờ Lý Vân Nhi đi rồi, thẩm lâm tiên ăn một ngụm mặt, không biết trời cao đất dày tiểu nha đầu, còn tưởng lấy chúng ta hết giận, xem ta không tức chết nàng. Hàn Dương cảm thấy khá buồn cười, đem chính mình mâm một phần thẩm lâm tiên thích ăn điểm tâm ngọt kẹp cấp thẩm lâm tiên. Được rồi, đem nàng khí không sai biệt lắm là được, đừng đem người cấp tức chết bằng không chúng ta còn thấy thế nào cho hay thẩm lâm tiên ngẫm lại cũng là nàng còn muốn nhìn lý vân nhi dỗi thượng cái kia quán ba nữ trò hay đâu chương hai trăm hai mươi hai ngựa giống nam tiên nhiệm hoan nên ngài quan lâm thỉnh nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ di động đọc để tùy thời đọc tiểu thuyết trọng sinh chi thiên vận phù sư mới nhất trương trình phong tỉnh lại thời điểm trời đã sáng choang hắn mơ mơ màng màng trận mắt sau đó nhìn đến trong lòng ngực nằm nữ hải nữ hải lớn lên thực thanh tú cũng thực thanh thuần cùng đêm qua nũng trang giẫm mặt một chút đều không giống nhau, bất quá, lại làm người càng là thương tiếc. Trình Phong mới giật giật, nữ Hải liền tỉnh lại. "Sớm?" Nữ Hải giọng nói có chút khàn khàn. Trình Phong nghe cả người lại là nóng lên. Hắn nghĩ đến đêm qua nữ Hải ở hắn dưới thân thời điểm liều mạng xin khoan dung bộ dáng. "Sớm? A di Trình Phong cười đứng dậy, nếu không phải còn nhớ thương hôm nay muốn đi công bản, hắn chỉ sợ muốn lại đè lại A di đại chiến vài lần hợp. Nữ Hải cũng đi theo đứng dậy cầm lấy chỉnh phóng quần áo ôn nhu đưa qua đi chờ đến chỉnh phóng mặc xong rồi quần áo a di trong mắt có chút lướt ta nói ta biết ngươi cùng ta không phải một cấp bậc người cũng không nghĩ tới nhưng thế nào đêm qua ngươi vẫn an phụ thân ta làm hắn lao nhân ra rốt cuộc không có vướng bận còn cùng ta cùng ta có như vậy tốt đẹp một đêm ta thực cảm tạ ngươi bất quá ta lại không thể liên lụy ngươi ngươi đi đi chỉnh phóng nghe đau lòng cực kỳ hắn ôm chặt a di không ta không đi ngươi cùng ta đã Ta như thế nào có thể đi đâu, ta muốn ra tiền thế bá phụ chữa bệnh, còn muốn cùng ngươi ở bên nhau, chiếu cấu ngươi trùng thân, cho ngươi hạnh phúc. Chính là, A-di vẻ mặt thống khổ không tha, ta không xứng với ngươi, ta không có gì văn hóa, vẫn là một cái quán ba nữ, ta không cần nói nữa. Trình phóng dùng hôn ngăn chặn A-di miệng, cái gì xứng đôi không xứng với, chỉ cần ta thích, vậy xứng đôi. Hắn gắt gao nắm A-di tay, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không ném xuống ngươi mặc kệ. Sau đó trình phóng lại làm a di thay đổi một bộ quần áo trang điểm xinh xinh đẹp đẹp cùng hắn ra cửa từ a di ra ra tới trình phóng cấp bành thiếu gọi điện thoại làm hắn gọi người khai một chiếc xe lại đây đợi có hơn mười phút liền có một cái tài xế khai một chiếc siêu xe lại đây trình phóng mang theo a di ngồi vào bên trong xe trực tiếp đi hắn sở trụ khách sạn thẩm lâm tiên cùng hàn dương ăn qua cơm sáng tâm tình thực tốt trở về phòng rửa mặt trải đầu trang điểm hàn dương buồn cười nhìn thẩm lâm tiên chọn một kiện tiểu toái hoa váy liền áo Lại cầm một kiện vàng nhà táo gió mặc vào, đem đầu tóc hảo hảo trải vuốt một phen, lại hóa trang điểm nhẹ, còn chọn thích hợp giày cao gót, đến nỗi sao? Đến nỗi A. Thầm lâm tiên cũng không biết như thế nào, lại là nổi lên hiếu thắng tâm, ta phải vì ngươi suy nghĩ A, ta tổng không thể gọi người nói Hàn Dương quả nhiên là cái ăn chơi chắc táng. Này không, bị Lý Gia lui thân, hiện tại tìm cái này bạn gái so Lý Gia tiểu thư kém xa đi, ngươi không chê mất mặt, ta còn ngại mất mặt đâu. Ta thật không chê hàn dương nói chính là lời nói thật hàn tử phía sau ôm lấy thẩm lâm tiên bởi vì ta trong lòng biết ngươi có bao nhiêu hảo trên đời này nữ tử cái nào đều so ra kém ngươi lời ngon tiếng ngọt thẩm lâm tiên ngoài miệng nói ghét bỏ nói nhưng khoẹ miệng tươi cười bán đứng nàng hảo tâm tình chờ đến thẩm lâm tiên trang điểm hảo triệu long trợ lý liền tới dò hỏi muốn hay không xuất phát hàn dương nguyên lai tưởng nói ra phát nhưng thẩm lâm tiên lại ngăn cản một chút vị tiêu lý tiểu thư đi rồi sao trợ lý sửng sốt một chút Sau đó Liên Minh Bạch nói chính là vị nào, không đi đâu, Lý Tiểu Thư hiện tại ở khách sạn cửa chờ đâu.